Hệ! Đại bạch cầu một bên nôn một bên người lùi gấp, mặt mũi tràn đầy thất kinh bộ dáng, bị dọa đến gần chết. Bốn phía mọi người nhất thời lòng có không hiểu, đều nói thánh thể bên người đại bạch cầu chính là theo thần nguyên bên trong phá xuất thái cổ sinh vật, liền long thi đều bị nó sinh sinh cho đánh chết giết, nói ít cũng là thánh cảnh tu vi a, Nhưng giờ phút này, này ra tay nữ tử, lại chẳng qua là hóa linh cảnh cấp độ tu vi, công kích của nàng lại làm sao có thể uy hiếp đạt được đại bạch cầu. Mẹ nó! thật là buồn nôn nếu là không cẩn thận bị này chút kiếm quang đụng phải bản đế chỉ sợ sẽ là tẩy cả đời tắm đều khó mà dựa đến sạch sẽ nó kinh hoàng kêu to trong miệng nói để cho người ta hòa đá người người người người nữ tử kia giận đến thân thể phát run vô luận như thế nào công kích đều không cách nào đụng tới đại bạch cầu mảy may nàng nhịn không được khóc ta ta cũng không sống được dứt lời chính là muốn nhấc kiếm tự vẫn sư muội chớ có xúc động trong đám người Lập tức lao ra mấy nữ tử đem hắn ngăn lại, nếu là chậm thêm bên trên như vậy một giây xuất hiện, chỉ sợ nữ tử này liền thật chỉ là một cỗ thi thể. Hệ! Đại bạch cẩu còn tại nôn, nó một bên rút đi, một bên dùng móng đuốt bưng kín hai mắt, kêu thảm nói. Hệ! Đây đều là cái nào môn phái đệ tử. Hệ! Một cái xấu còn chưa tính. Thế mà! Ma Đức! Bản đế mắt chó! Mời bạn tham gia sự kiện mừng xuân 2020. Chương 137. gặp lại tiểu bằng vương người quá mức ca ninh vân mặt đen lên tầm mắt chừng mắt đại bạch cẩu rất muốn đem nó một cước từ nơi này đặt xuống bản đế đi trên núi chờ ngươi đại bạch cẩu nhịn không được thân thể trực tiếp bay tán loạn mà lên hướng đỉnh núi bên trên lao đi giống như một khắc đều không muốn tại đây bên trong rừng lại thêm ninh vân lộ ra cười khổ đại bạch cẩu đi nó trêu ra họa tự nhiên đều được bản thân đến con nổi giờ phút này bốn phía có không ít giết người tầm mắt hoàn toàn chăm chú vào trên người mình cái này khiến đến Ninh vân rất là bất đắc dĩ cuối cùng hắn ôm lấy tiểu nguyệt nguyệt cũng là tốc độ cao hướng đỉnh núi bên trên đi đến không muốn lưu thêm ngộ đạo sơn đỉnh đây là một mảnh to lớn bắt ngát đất trống đêm trăng tròn bây giờ trên đỉnh núi này có bốn phía có thể thấy được bóng người nói ít hơn mấy ngàn người lại đại bộ phận đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tài đến từ thiên vũ bốn vực các đại thánh địa cùng cổ thế gia thậm chí còn có cổ tộc một chút tuổi trẻ vương giả cầu cầu ở bên kia Tiểu Minh Nguyệt bị Ninh Vân ôm vào trong ngực, nàng tâm mắt quét nhìn, phát hiện tại trên một tảng đá lớn đầu, Đại Bạch Cẩu giờ phút này đang nằm sấp ở phía trên nằm ngáy ho ho. Ninh Vân cũng không đi tiến hành quấy rầy, nhường chó chết này ngủ cũng tốt, tránh khỏi đợi chút nữa trả lại cho mình chọc có chuyện rồi. Mang theo Tiểu Minh Nguyệt hành tẩu ở ngộ đạo sơn đỉnh, nơi này rất là bao la, thỏa sức có mấy ngàn người tề tụ ở đây, nhưng bây giờ nhìn qua, nó cũng vẫn như cũ lộ ra vắng vẻ. Mấy người ba lượng thành đoàn. Sớm đã là tìm được tuyệt hảo ngắm cảnh điểm, giờ phút này vây tụ tập cùng một chỗ, trong miệng đang nghị luận cái gì. Ừm. Đi vào một tòa cổ đình không xa, Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện cái kia trong đình đúng là ngồi có không ít khuôn mặt quen thuộc. Hôn nguyên thánh tử nam cung thị, liễu gia thánh nữ liêu chi yên, liền tiểu bằng vương bằng hạo cũng tới. Mặt khác ngồi chung tại đình nghỉ mát bên trong người, cũng tận đều là tên hách một phương thiên kiêu kỳ tài. Bạch. Ninh Vân vốn không có ý định đi qua. Nhưng Tiểu Bàng Vương cảm giác bén nhạy lại phát hiện hắn, tầm mắt quét tới đồng thời, cũng là nhịn không được đứng lên, một cỗ siêu nhiên khí thế ở trên người hắn bùng nổ. Bốn phía, những người khác đều là không khỏi trên mặt giật mình, theo Tiểu Bàng Vương tầm mắt trông lại, rất nhanh liền cũng là phát hiện Ninh Vân tồn tại. Thánh thể tới. Mọi người đều là trên mặt kinh ngạc, Ninh Vân xuất hiện rõ ràng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Liêu Chi Yên chậm rãi đi tới, nàng trên mặt nụ cười đem Ninh Vân dẫn vào trong đình. Ninh Huynh. Mấy người hướng phía Ninh Vân chắp tay, ngày đó tại giao chỉ bên trong, bọn hắn từng cùng Ninh Vân trò chuyện với nhau hòa hợp. Đối với cái này, Ninh Vân tự nhiên từng cái khách khí làm ra đáp lại, hắn mang theo Tiểu Minh Nguyệt cuối cùng tại Liêu Chi Yên bên cạnh một chỗ chỗ chống ngồi xuống, tầm mắt liếc về phía Tiểu Bằng Vương, người muốn giết ta. Đơn giản một câu, lại là làm cho toàn trường bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Một cái là bằng tộc kỳ tài, cổ vương con trai, một cái khác thì là nhân tộc thánh thể. hai người đều là đại đế dự bị trên bảng uy truyền bốn phương tuổi trẻ vương giả còn có lấy thù cũ không nghĩ tới hôm nay lại nơi này đụng nhau không nghĩ tới mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn ngay cả ta tộc ma huyết đều không thể nhường ngươi chết yểu tiểu bằng vương phát ra cười lạnh nhìn gần ninh vân nói lên việc này ta vẫn muốn cùng ngươi bằng tộc tính toán khoản này nợ cũ ninh vân đạm thanh mở miệng giữa con ngươi lại có hàn mang tiềm lược tiểu bằng vương khinh thường cùng ta bằng tộc tính sổ sách ngươi có tư cách kia sao Trên người hắn có một cỗ khí thế cường đại bùng nổ, lệ khí ngút trời, làm cho bốn phương hư không đều đang rung động. Trảm đạo vương giả. Bốn phía, rất nhiều người nhịn không được biến sắc, cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức, bây giờ tiểu bằng vương, lại cũng bước ra một bước kia. Ninh Vân khẽ như mày, hơn hai năm thời gian không thấy, chưa từng nghĩ, đối phương lại cũng bước vào trảm đạo. Đây là một cái gây thù hằn. ngày sau cùng mình tất có kinh thiên một trận chiến, ban đầu ở phương thiên thành bên trong trấn áp tiểu bằng vương lúc. Chính mình liền không nên nương tay, nên trực tiếp chấn sát. Trảm đạo lại như thế nào? Ta muốn giết ngươi, bất quá đưa tay ở giữa sự tình. Sau khi kinh ngạc, Ninh Vân không khỏi cười lạnh. Sớm tại quy khư cảnh trung kỳ thời điểm, chiến lực của hắn liền có thể sánh ngang chạm đạo nhất trọng thiên cao thủ. Bây giờ bước vào quy khư cảnh hậu kỳ, thực lực càng là đạt được to lớn tăng lên. Húng chi thân phụ nhân tộc thánh thể, lại đã vào đại thành, hắn căn bản không sợ. Côn vọng, ngươi cho rằng thánh thể đại thành, Liền có thể xem thường ta bằng hạo sao? Tiểu bằng vương khinh thường lời nói. Ngươi từng nói, đế cạnh tranh hùng đường, không chạm ta Ninh Vân thể không chứng đạo, hôm nay ta liền tại đây bên trong, ngươi lại có thể thế nào? Ninh Vân vinh váo hung hăng, quanh thân có một cỗ đáng sợ thánh thế vần quanh. Đại bạch cầu giờ phút này liền tại cách đó không sang ngủ, coi như thật động thủ, chính mình cũng không cần e ngại âm thầm ẩn nút bằng tộc cao thủ. Bất quá, bây giờ chư vương cùng xuất hiện. Bằng tộc hơn phân nửa từ lâu là có vương tổ cấp nhân vật xuất thế, như có thể, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng tiểu bằng vương quyết tử chiến, nếu là dẫn xuất những cái kia vương tổ cấp bậc lao quái, này cũng không dịu. Dù sao ngoại trừ bằng tộc bên ngoài, chính mình vẫn phải đề phòng long tộc cùng sư tộc. Hai người đối mặt, khí thế đều không nguyện yếu thế, còn chưa giao thủ, loại kia khí thế bên trên đụng nhau, liền đã làm cho đến bốn phía không ít người sắc mặt biến đến trắng bệnh. Ta đích xác từng ra lời ấy, bất quá. hiện tại rõ ràng còn chưa đến thời điểm chờ ngươi vượt qua thánh thể túc kiếp rồi nói sau tiểu bằng vương cười lạnh còn chưa chạm đạo ninh vân căn bản không có mảy may có thể làm cho hắn ra tay hương thú ngươi như thế tự phụ ta như thật chạm đạo một cái tay liền có thể đưa người chân áp ninh vân híp hai con ngươi đáng tiếc thánh thể túc kiếp đem ngăn ngươi con đường phía trước ngươi có thể hay không chạm đạo thành công vẫn là hai chuyện ở trước đó ngươi thậm chí liền để cho ta ra tay tư cách đều không có tiểu bằng vương khinh thường hắn nạo khí mười phần cho dù là đối mặt thân phụ thánh thể ninh vân cũng không có chút nào sợ tâm phải không ninh vân trong mắt tinh quang bùng nổ đúng là trực tiếp một chỉ điểm hướng tiểu bằng vương ngươi như thế tự phụ ta tối nay liền đã về khư thực lực đánh chết ngươi nhìn ngươi có lời gì dễ nói không biết tự lượng sức mình tiểu bằng vương thâm thúy trong con ngươi có sát cơ hiện hiện khí thế đáng sợ ở trên người hắn bùng nổ thân hồng lượn lờ như có đại đạo tại cộng minh hiển thị rõ một đời chạm đạo vương giả vô địch khí thế Ráng rác. Hắn bàn tay lớn nô ra, tuy tiện chính là đánh tan Ninh Vân Điểm giết mà đến chỉ mang, mà hậu thân tử cấp lên không trùng, đứng chắp tay, tầm mắt ở trên, cao nhìn xuống quét tới, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, tối nay ta không ngại thành toàn ngươi, đại thành thánh thể lại như thế nào, tại ta bằng hạo trước mặt, chưa chẳng đạo, ngươi cuối cùng chẳng qua là sâu kiến. Hai năm trước tại Phương Thiên thành bên trong, Lệ Vân Thanh cũng là như ngươi như vậy của ngạo, nhưng hắn hiện tại, bản nguyên hủy hết, sớm đã vô duyên đại thế, tối nay Ta sẽ để cho ngươi trở thành cái thứ hai lệ vân thành, đây là bằng tộc để cho ta ninh vân má huyết vệ thân cần thiết trả ra đại giới. Ninh vân đem tiểu minh nguyệt giao cho liếu chi yên chiếu khán, sau đó cũng là lướt lên không trùng, tại trong quá trình di động, một thức tiệt thiên chỉ bùng nổ, chỉ mang vắt ngang vòng trời, sát cơ kinh người. Thánh thể đại chiến tiểu bằng vương. Bốn phía, tất cả mọi người là bị bên này phát sinh sự tình hấp dẫn tới, giữa con ngươi hiện lên nóng bỏng chi sắc. Một cái, là nhân tộc cái thế vô song thánh thể. Liền ngày xưa thiếu niên Dạ đế đều từng bại vào hắn tay, tại ly huyên sơn mạch đỉnh, hoành kích yêu đế hậu nhân, sớm đã huy chấn bốn vực, một cái khác, thì là đương đại bằng vương con trai, bước qua chạm đạo cánh cửa, đã là một tôn chân chính tuổi trẻ vương giả. Tối nay, hai người tại này trình diễn đại chiến, hẳn là kịch liệt vô cùng. Mời bạn tham gia sự kiện mừng xuân 2020. chương 138, âm dương thần mâu. Đom đóm chi mang cũng vọng cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tiểu bằng vương chắp tay đứng tại tại không trung, đối mặt Ninh Vân tiệt thiên chỉ đánh tới, hắn mảy may không sợ. Ông! Một vệt cầu vồng trong mắt hắn lóe ra, trước mắt chính là hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, kéo lấy toàn bộ hư không bên trong đại thế, lực chảm mà xuống. Giang giác! Kiếm quang cùng chỉ mang song song băng diệt, hóa thành một hồi sắc bén đáng sợ gió lốc bao phủ bốn phương vòng trời. Ninh Vân lấy ra thánh vân kích, hắn bức tiểu bằng vương ra tay, chính là muốn muốn tìm tòi này kích uy lực. Sì. Đen nhánh kích mang đâm xuyên qua hư không, sắt cơ làm người nghẹt thở, hắn một kích đâm về phía tiểu bằng vương đầu, muốn đem đối phương tại chỗ đánh chết, giết. Công! Tiểu bằng vương nào dám chủ quan, trực tiếp là dùng đại hoang kiếm ngăn cản, đây là bằng tộc các triều đại cổ vương dùng tới giết phạt cả đời chí binh. Về mặt thực lực, hắn tuy chiếm cư ưu thế, nhưng ninh vân thánh thể đại thành, lại cầm thánh binh đánh tới, tuy là thái cổ Long tộc cũng không dám dùng thân cứng rắn chống đỡ, bây giờ đại hoang kiếm nơi tay. cái kia câu ngút trời lệ khí trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều giang giác giang giác ninh vân cầm thánh vân kích lực bổ không ngừng đối tiểu Bằng vương phát động mãnh công như là một tôn thái cổ thánh vương như vậy quét sạch tứ phương kiếm cùng kích va chạm không ngừng bạo phát ra kinh người tiêu lửa đem hư không đều đánh cho băng liệt tối nay ngươi nhất định phải chết tiểu Bằng vương hừ lạnh đại thành thánh thể lực lượng quá kinh người cho dù là hắn nắm giữ đại hoang kiếm liên tục cứng rắn chống đỡ ninh vân công kích lâu dài xuống tới cũng có chút không chịu được nổi hắn một kiếm bức lui ninh vân kéo dài khoảng cách sau đó ngưng thế dung nhập trong kiếm chém bổ xuống đây là một đạo kiếm khí màu tím đen như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chẳng ra những nơi đi qua không gian sụp đổ diện tích lớn bị tăng giã ta không phải sẽ không chết nhưng thiên hạ này ở giữa có thể giết ta ninh vân người ngươi tiểu bằng vương không phải thứ nhất ninh vân hừ lệnh đem thánh vân kích đặt sau lưng một cái khác trưởng mãnh liệt dò xét mà ra vấn đạo ba ấn bên trong mạnh nhất tiên ấn bị hắn phát huy ra ấn thế như có Trấn sơn hà chi thế ép vỡ bốn phương vòng trời cuối cùng cùng kiếm khí màu tím đen phát sinh va chạm thánh thể quả thật là đáng sợ dùng quy khư thực lực kịch chiến tiểu bằng vương lại vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong đại thành thánh thể thân thể cường hãn trình độ vượt quá tưởng tượng chém giết gần người tuy là chạm đạo cảnh vương giả cũng chỉ có thể tránh lui Ngộ đạo sơn bên trên rất nhiều người phát ra kinh ngạc tàn thán làm ninh vân chiến lực mà thấy rung động hắn quá mức đáng sợ còn chưa chẳng đạo cũng đã có vương giả phong thái ninh vân ngươi tự phụ đại thành thánh thể vô địch tối nay ta liền muốn làm cho tất cả mọi người biết tại ta bằng hạo trước mặt ngươi chẳng phải là cái gì hắn phát ra thép dài hai con ngươi bên trong chợt có tinh quang tiềm lược sau một khắc hắn mắt trái chính là bị một loại màu đỏ tươi chi mang nơi bao bọc mắt phải thì là tỏa ra một loại tím hào quang màu đen một âm một hưởng dương như có hoa văn đại đạo trong đó xen lẫn đây là bằng tộc âm dương chi mô Phía dưới, đám người phát ra kinh hô, đặc biệt là những cái kia ở đây thế hệ trước cao thủ, bây giờ sắc mặt đều biến. Truyền thừa đây là bằng tộc đặc cụ chi nhãn, vạn năm tuế nguyệt đến nay, có thể có được âm dương chi mô, tựa hồ cũng là đời thứ nhất tổ vương thôi, không nghĩ tới bằng hạo lại cũng có thể có được. Một mắt âm, một mắt dương, mọi loại biến hóa, vô cùng vô tận, có thể so với thế gian này bất luận cái gì pháp bảo cường đại. Mọi người nghị luận ở giữa, từng đạo thần hồng từ bằng hạo trong mắt bắn ra. đủ có hàng trăm hàng ngàn hóa thành một mảnh kiếm hải hướng linh vân đánh tới phá linh vân phát ra quát chói tai không dám kinh thường chính mình chắc chắn chưa chẳng đạo lực chiến bằng hạ vốn là có chút cố hết sức bây giờ đối phương lại vẫn có được âm dương chi mâu này rõ ràng đã là ngoài dự kiến hắn cầm thánh vân kích vung chạm đen nhánh kích mang lấp lánh bốn phương muốn đem kiếm hải đánh tan chết Tiệt thiên chỉ lại lần nữa bùng nổ linh vân trong cơ thể chín mạch cùng chấn động cho tới bây giờ hắn cuối cùng cũng là vận dụng lá bài tẩy của mình, vận chuyển độn thế tiên kinh, dung nhập một chỉ này ở trong. Cổ kinh khí tức. Có người kinh hô, này là nhân tộc từ trước cường đại nhất bí pháp, cơ hồ chỉ có các đại thánh địa cùng cổ thế gia mới có truyền thừa, không ngờ tới, giờ khác này ở ninh vân trên thân, mọi người lại cũng cảm nhận được cổ kinh lực lượng. Không phải liếu ra cổ kinh, mà lại tựa hồ cũng không phải đông hoang các thánh địa có cổ kinh. Thế hệ trước cao thủ trên mặt ngạc nhiên. giờ phút này ninh vân thi triển độn thế tiên kinh uy thế đáng sợ làm cho tiện tiên chỉ uy lực trọn vẹn được để thăng không chỉ một lần tại loại kia đáng sợ sát cơ phía dưới tuy là trạm đạo cảnh vương giả cũng không dám kinh thường tối nay mặc cho ngươi có mọi loại thần lực cũng khó làm thương tổn ta thân tiểu bằng vương lại là cười lạnh hắn hai con ngươi chỉ gặp một âm một dương hai loại khác biệt màu sắc bắn ra đúng là tạo thành một bộ âm dương đồ phù hiện ở sau lưng Ông ngong ngong âm dương đồ xuất hiện nhưng tiểu bằng vương như đã có được vạn pháp bất chiêm thân đặc tính đúng là đem ninh vân một chiêu này tiệt thiên chỉ uy lực cho vô hạn suy yếu Giết! ninh vân phát ra quát khẽ một trường nén mà xuống vấn đạo tiên ấn lại lần nữa bùng nổ nhưng mà tuy là một trường này uy lực thao thiên tại buông xuống đến tiểu bằng vương trước người lúc từ lâu là bị suy yếu tới cực điểm khó mà làm gì được động đối phương nay không khỏi cũng thật là đáng sợ có này âm dương chi mô trong thiên hạ người nào còn có khả năng tổn thương được hắn Ở đây thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều là sắc mặt có chút khó coi. Đế cạnh tranh hùng đường, như cùng Tiểu Bằng Vương Âm Dương mắt đụng tới, chỉ sợ chính mình hơn phân nửa cũng khó là địch thủ. "Linh Vân, ngươi đời này đều không có chiến thắng ta khả năng, có này Âm Dương thần mâu, ta làm chứng vô địch đế lộ, mà ngươi đã định trước chỉ có thể là trở thành ta đạp hướng trên đế lộ bàn đạp." Tiểu Bằng Vương cực kỳ quần ngạo, nhưng cũng tuyệt đối là có có khả năng cuồng ngạo vô liếng, trong mắt thần hồng liên xạ, hóa thành thao thiên kiếm quang. chém về phía ninh vân chỗ cái gì âm dương thần mâu hôm nay ta muốn đánh chết ngươi không ai ngăn nổi hư lạnh một tiếng về sau ninh vân sông lên trời huy động nằm đấm đem kiếm quang không ngừng chấn diện hắn dùng thánh thể chi thế xung phong thẳng thắn thoải mái ép về phía tiểu bằng vương chỗ nếu vô phương dùng thánh thuật uy hiếp đến đối phương như vậy hiện tại chính mình liền cũng chỉ có thể là dùng thánh thể đối bằng hạo tiến hành nghiền ép ngươi nhất định bại bằng hạo hiếp hai con ngươi không ngừng có hồng quang từ trong mắt lướt đi hóa thành đủ loại đáng sợ công kích ép hướng Ninh Vân, muốn đem đối phương bước lui. Âu dương thần mâu tuy nói có thể để cho mình vạn pháp bất chiếm thân, nhưng đại thành thánh thể quá mức đáng sợ, như bị cận thân, chính mình cũng không thể có thể đỡ nổi. Hắn một đường bay ngược, dùng đủ loại đại thuật bức ép, mặc cho Ninh Vân như thế nào tiến công, đều khó mà tới gần. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào thế bí, một cái dũng trước khi chiến đấu đi, vừa lui về phía sau ngăn cản, người nào cũng không thể làm gì được người nào. Ông! Đông nhiên. Liên tại đại chiến tiến hành đến mức độ kịch liệt lúc, không trung bên trong, một vệ thánh quang lấp lánh, chiếu sáng bốn phương, làm cho này trong vòng phương viên trăm dặm hư không, như là biến thành ban ngày như vậy. Thánh cảnh hiền hóa. Đám người hét lên kinh ngạc, cái kia bôi thánh quang trong chớp mắt chính là hóa thành một bộ to lớn đồ ảnh, như là có đồ vật gì trong đó tái diễn, mà cùng lúc đó, một cố không hiểu thánh uy lặng yên hiện hiện, ép tới ở đây tất cả mọi người không khỏi hô hấp ngưng chọc lên. Cho dù là trong trời cao đang trình diễn đại chiến Ninh Vân cùng tiểu bằng vương hai người, giờ phút này đều không thể không lui trở về mặt đất bên trên, không dám tiếp tục dừng lại tại giữa không trung, bằng không sẽ bị loại kia đáng sợ thánh uy trọng thương. mươi 139, Thái Sơ Di Chỉ. Ông ong ong, Không trung bên trong, thánh cảnh hiền hóa, vô tận uy áp tràn ngập bốn phương, khiến cho người biến xác Nhưng mà vào lúc này, Đại Bạch Cẩu không biết là từ chỗ nào trôi ra, xuất hiện đến Ninh Vân trước người. Ngươi không phải đối với cái này không có hứng thú sao? Ninh Vân liếc mắt nó liếc mắt. Nhưng mà Đại Bạch Cẩu vẫn không để ý tới, mà là một mặt ngưng trọng bộ dáng nhìn không trung, nói, không thích hợp. Cái gì không đúng? Ninh Vân sửng sốt, không hiểu hỏi. Cố khí tức này có chút dị thường. Còn chưa chờ Đại Bạch Cẩu lời nói tan mất. đột nhiên, cái kia không chung bên trong, vừa mới nổi lên to lớn đồ ảnh, chính là phát sinh biến cố, như là mặt kính đột nhiên nước toát ra. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình, có thể cảm nhận được, cái kia cô tràn ngập tại toàn trường uy áp trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Tạch tạch tạch két, Thư không diện tích lớn sụp đổ, cái kia vừa mới hiển hóa ra ngoài không đến bao lâu đồ ảnh, giờ phút này hoàn toàn tiêu tàn xuống. Trong trời cao, có một cái hình tròn thâm viên miệng lớn nổi lên, nó sâu không thấy đáy, trong đó một mảnh đen kịt, đưa ra một loại mục nát cùng tang thương đáng sợ khí tức, nhưng người nội tâm không khỏi thấy âm thầm sợ hãi. Bệnh. nhiên. Một vệ cầu vồng đến cái kia trong vực sầu bắn ra, như là thiên thạch trượt xuống, trước mắt liền rơi xuống tại ngộ đạo sơn đỉnh nơi nào đó. Ẩm Ẩm. Đại điệu lắc lư, kịch liệt trình độ như gì thế, làm đùi mù tan hết lúc, tất cả mọi người là có thể phát hiện, tại cái kia cầu vồng đập xuống chỗ, nổi lên một cái hố sâu to lớn, một loại cháy khói bốc lên, mang có bất hủ khí tước. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bị kinh trụ, biến cố phát sinh quá mức đột nhiên. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không bao lâu, có gan lớn người nhảy vào cái kia trong hố sâu, rất nhanh chính là chuyển ra tin tức. Đây là một khối tàn phiến, tài liệu cùng nguyên liệu không rõ, hơn phân nửa không phải ta thiên vũ đồ vật. Mảnh vỡ này bên trên lại ẩn chứa có nhiều lần đạo chi chân nghĩa, như đế uy phát ra, tuyệt vật phi phạm. Có người lên tiếng như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc, một viên tàn phiến hư hư thực thực từ thiên ngoại tới, từ phía trên chỗ phát ra khí tức. Không khó cảm thụ được ra, mảnh vỡ này đã từng hẳn là một cái nào đó đế binh bên trên một bộ phận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Vân cao mày, tầm mắt nhìn về phía đại bạch cầu, đối phương nếu trước kia liền nhìn ra dị thường, nhiều như vậy nửa hẳn là biết xảy ra chuyện gì. Cái đó là... Đại bạch cầu tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vùng trời nổi lên hình tròn miệng lớn, tiếp tục nói, thái sơ chiến trường. Cái gì là thái sơ chiến trường? Ninh Vân không hiểu. Năm đó thánh ma đại chiến lúc lưu lại một chỗ di chỉ một trong. Đại bạch cầu nói lời kinh người. Nó làm cho bốn phía tất cả mọi người ngồi không yên, đặc biệt là ở đây một chút cao thủ đời trước, đến từ các đại thánh địa cùng cổ thế gia, bọn hắn biết được một chút tân bí, bây giờ toàn cũng nhịn không được động dung. Thái sơ chiến trường, thánh ma ngã xuống chỗ, trong đó hẳn là táng có vô cùng trí bảo, bất luận một cái nào, đều là có thể so với nhân tộc đế binh tồn tại. Khó trách này miếng tàn phiến nguyên liệu không rõ. Nó không thuộc về thiên vũ, vậy mà thật sự là thiên ngoại tới vật. Rất nhiều người kinh hãi. Nhưng cùng này cùng so sánh, mọi người càng nhiều thì là không hiểu. Đối với thời cổ thánh ma đại chiến, hết sức rõ ràng bọn hắn này là lần đầu tiên nghe nói. Tất nhiên là cái kia vùng trời kết giới sập, bằng không, thái sơ di chỉ không có khả năng xuất hiện ở đây. Đại bạch cầu những mày, sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra. Vụ. Mà cùng lúc đó, có một ít thần hồng theo viễn không lướt đến. phần lớn là thế hệ trước cao thủ giờ phút này đều bị kinh ra bọn hắn đi tới cái kia thâm viên miệng lớn phía trước trong con ngươi tinh mang lập lòe do dự một chút về sau đúng là có hướng thẳng đến cái kia trong vực sâu lao đi tiểu tử cơ duyên tới thái sơ di chỉ hiện thế trong đó mai Tăng có vô cùng trí bảo bất luận một cái nào đều không thể so với đế binh kém đại bạch Cẩu lẻ lưới nói ra đã như vậy ngươi vì sao không đi vào tìm ninh vân nhíu mày nhìn xem nó hết sức rõ ràng Như thật có chuyện tốt như vậy, dùng chó chết này tính cách, chỉ sợ sớm đã cái thứ nhất xông đi lên đi. Thái sơ di chỉ, cho đến ngày nay, không gian giới bích quá mức yếu kém, không phải ai đều có thể đủ đi vào. Ít nhất, thánh cảnh cường giả khí tức chính là nó không thể thừa nhận, như cưỡng ép tiến vào, chỉ có thể sẽ để cho nó phát sinh sụp đổ. Đại bạch cầu nói ra, giữa lúc trò chuyện, càng ngày càng nhiều tu giả cũng cũng nhịn không được, liên tục là hướng phía cái kia thâm viên miệng lớn bay vào đi vào, cùng nguy hiểm không biết cùng so sánh. rõ ràng cơ duyên càng thêm nhường đến bọn hắn tâm động tiểu tử ngươi nếu là không đi nữa chỗ tốt đã có thể toàn để cho người khác cho moi đi đại bạch cầu thúc dùng nói vậy thì tốt ngươi chiếu khán tiểu minh nguyện ninh vân cuối cùng gật đầu cũng là không do dự nữa hắn nhún người nhảy lên trước mắt liền cũng là lướt vào trong vực sâu ngắn ngủi hai ngày thời gian không đến lương thành bên trong chuyện xảy ra đã là chuyển khắp toàn bộ thiên vũ, bốn vực tu giả tê động dồn dập chạy đến càng có đại phái kích hoạt lên vực môn đem hàng trăm hàng ngàn đệ tử truyền đưa tới, muốn cùng nhau tiến vào cái kia mảnh di chỉ thăm dò. tuyệt thế thánh chủ cũng là liên tục xuất hiện, thánh cảnh cường giả không vào trong đó. như vậy bọn hắn này chút chạm đạo cảnh vương giả, đem không ai có thể ngăn cản. bắc hoang yêu tộc, nam hoang từ gia, đông hoang vương gia, giao chỉ, hỗn nguyên thánh địa, long tộc các loại, trong thiên hạ này hết thảy bá chủ cấp thế lực, bây giờ không không trình diện, đưa một nhóm lại một nhóm tuổi trẻ thiên tài tiến vào bên trong, ma âm thầm. Càng có gần đây xuất thế cổ thánh hiền ẩn nút ở đây, tuy nói bọn hắn vô phương tiến vào cái kia di chỉ bên trong, nhưng con em nhà mình như giỏ trí bảo trở về, khó tránh khỏi sẽ bị có ý người cho để mắt tới, vì phòng ngừa phát sinh cướp đoạt sự kiện, bọn hắn không thể không đến nơi này trông coi. Mà cùng lúc đó, Ninh Vân một thân một mình hành tẩu tại một mảnh hoang vu đại địa phía trên, nơi này có cây không sinh, cắt đất bay lên, đã là nhiều năm không có bóng người. Hắn tiến vào này mảnh di chỉ đã có hai ngày thời gian. Trong không khí tràn ngập một loại tang thương cùng mục nát, nơi này ngoại trừ hoang vu bên ngoài liền lại không vật khác. Hai ngày thời gian xuống tới, tiến vào nơi này người càng ngày càng nhiều, nhưng đại bạch cầu nói thánh ma chí binh, cho tới bây giờ, Ninh Vân cũng không có phát hiện chút nào manh mối. Chỗ này di chỉ vượt quá tưởng tượng to lớn, hai ngày thời gian đến nay, Ninh Vân một đường tiến lên, cho tới bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều không thể thấy mảnh không gian này phần cuối, nó phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Sẽ một mực như thế hoang vu xuống. Như thế tiếp tục đi, đến tột cùng nơi nào mới là phần cuối. Đã đi hai ngày thời gian, chỗ này di tích không khỏi cũng quá lớn chút. Chỉ cần không có mất phương hướng hết thảy còn dễ nói, liền sợ đến lúc đó thật tìm được trí bảo, lại tìm không thấy ra miệng, đó mới là nhường người đau đầu sự tình. Tại Ninh Vân Bốn Phía, có không ít kết bạn tu giả cũng là cùng hắn hướng cùng một cái phương hướng tiến lên. Lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu giả từ bên ngoài đi vào nơi này. Cho tới bây giờ, di tích này bên trong ít nhất cũng là có mấy vạn người không thôi. chương 140, Úc Đảo. mênh mông vô bờ hoang khẩn vẫn tại lan tràn, giống như vĩnh viễn không có phần cuối, ba ngày thời gian xuống tới, Ninh Vân sớm đã thân cảm giác dã rời. Cái gọi là thánh ma chí binh căn bản lại không tồn tại, khu di tích này bên trong có, ngoại trừ hoang vu, vẫn là hoang vu. Hạn tại đây bên trong dòng dã chờ đợi ba ngày, nếu không phải bốn phía có không ít tu giả đồng hành. Ninh Vân chỉ sợ tự mình một người căn bản không có khả năng tại đây bên trong đợi đến xuống. Cùng bên ngoài giống nhau là, mảnh không gian này cũng có ngày đêm chi điểm. Khi tiến vào chỗ này di tích sau ngày thứ ba, màn đêm buông xuống lúc, Ninh Vân đến một người quen. Giao trì thánh nữ. Nàng bản vẫn là đợi tại lương thành bên trong, thái sơ di chỉ kinh hiện ngộ đạo sơn vùng trời. Giao trì thánh nữ tự nhiên là thứ một nhóm tiến vào nơi này tu sĩ một trong. Gặp qua tiên tử. Ninh Vân hơi hơi chắp tay. Không ngờ tới đối phương lại cũng là cùng mình đi giống nhau hướng đi. Lúc ta tới thấy được một chút cổ vương lướt thân mà vào, còn có không ít cổ tộc kỳ tài, long tộc đế tử cũng hiện thân, tại di tích này bên trong, Ninh Huynh vẫn phải cẩn thận một chút mới là nàng nhắc nhở. Ninh Vân gật đầu, đại bạch cổ không tại, như tiểu bằng vương bằng hạo dạng này cổ tộc tuổi trẻ kiều tử hắn cũng là không sợ, nhưng nếu là gặp những trạm đạo cảnh đó đỉnh phong cổ vương cấp từng giả, đây cũng là một kiện làm người hết sức nhức đầu sự tình. Thái sơ di chỉ chính là ngày xưa thánh ma chiến trường lần này hiện thế chỉ sợ sớm đã kinh động bốn vực thánh cảnh cường giả vô phương tiến vào nhưng này chút tuyệt thế thánh chủ hẳn là đều tới a ninh vân hỏi giao chỉ thánh nữ mỉm cười nói mở miệng tất nhiên là như thế ta giao chỉ thánh chủ cũng đã nhích người bây giờ hẳn là liền tại đây gì chỉ bên trong nơi nào đó bao quát liêu ra hôn nguyên thánh địa chờ thế lực lớn thánh ma chiến trường cơ duyên vô tận liền tuyệt thế thánh chủ cũng không chống đỡ được dụ hoặc hai người nói một chút có không có một đường tiến lên giống như này tuyệt đại giai nhân đồng hành ngược lại để đến ninh vân phía sau thời gian không nữa lộ ra như vậy nhàm chán tiếp tục hướng phía trước mấy trăm dặm hẳn là liền có thể đi ra mảnh đất hoang này ngày thứ năm giao chỉ thánh nữ lấy ra một mặt luân bản cùng bàn tay kích cỡ tương đương lộ ra cũ kỹ càng có vài vết rách hiển hiện nàng xem luân bản một lát ra kết luận ninh vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình đây là cái gì là ta giao chỉ một vị nào đó sư tổ đồ vật Có thể do xét phạm vi ngàn dặm nếu như không có sai, lại có 3, trăm giảm, chúng ta liền có thể đi ra mảnh đất hoang này. Giao chỉ thánh nữ dứt lời, liền đem Luân Bàn thu vào. Rõ ràng, này mặt Luân Bàn tồn tại tuế nguyệt quá mức dài đằng đẵng trong đó thánh lực giữ lại không nhiều, đã không sử dụng được mấy lần, nàng không dám một mực cầm tại bên ngoài dò xét. Tiên tử nói là, chúng ta sắp đi đến này gì chỉ cuối. Ninh Vân không hiểu. Giao chỉ thánh nữ lại là lắc đầu, thái sơ di tích vô cùng mênh ông. Nghe đồn loại địa phương này vĩnh viễn không phần cuối, ta nói tới đi ra đất hoang, cũng không phải giới bích, mà là một cái khác cùng nơi này địa phương khác nhau, hoặc là dây núi, hoặc là dòng sông, hoặc là ốc đảo, chờ đến liền có thể biết được đáp án. Quả nhiên, lại là đồ hành tâm nửa ngày sau, tại Ninh Vân ngay phía trước, một mảnh ốc đảo đập vào mắt, nó cùng sau lưng đại hoang hoàn toàn khác biệt, ốc đảo bên trong cổ thụ che trời, có đại sơn liên miên chập trùng, dòng sông đông trôi qua, không thấy phần cuối. Hiển thị rõ ra một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Rốt cục đi ra đất hoang sao. Bốn phía, một chút đồng hành đến đây tu sĩ đều không miễn tùng thở một hơi. Hết sức rõ ràng, tại hoang vu bên trong lòng đất đi lại mấy ngày, mọi người tự nhiên cũng đã sớm chịu đủ loại kia buồn kẻ cùng không thú vị. Nay úc đảo bên trong còn có đạm bạc linh khí. Có người trước tiên đi vào đi vào, sau đó lên tiếng như vậy. Mọi người sở dĩ một đường đồ hành đến tận đây, liền là bởi vì sau lưng đại hoang bên trong, linh khí vô tồn. Tại loại này hoàn cảnh dưới, linh lực khôi phục thông thả, ai cũng không dám qua tiêu hao nhiều hơn, cho dù là ngự không đều không dám. Nhưng bây giờ thì khác, ốc đảo bên trong lượn lờ đạm bạc linh khí, làm cho mọi người tiêu hao linh lực tốc độ khôi phục cùng bên ngoài cơ hồ giống nhau. Ở trong môi trường này, như vậy tự nhiên không cần lo lắng linh lực vấn đề, càng có người khi tiến vào ốc đảo về sau, trực tiếp ngự không hướng nơi xa bỏ chạy. Rõ ràng, ai cũng nghĩ đi ở đằng trước đầu, như thật có thánh ma đại chiến sau lưu lại trí bảo. vậy dĩ nhiên cũng là đi tại trước hết nhất người đoạt được. Linh Thảo Rất nhanh, có người phát hiện tại đây mảnh ốc đảo bên trong, có tùy chỗ có thể thấy được Linh Thảo tại sinh trưởng chúng nó tồn tại năm tháng hẳn là vô cùng dài đáng đẵng dược dụng giá trị cực cao. Nhưng Ninh Vân đối với cái này lại rõ ràng không có hứng thú gì, hắn trong nạp giới vẫn như cũ còn có chưa sử dụng tới vài cọng bất tử thần dược, đối với mình mà nói, cái gọi là Linh Thảo không có chút nào trợ giúp Giao chỉ thánh nữ rõ ràng cũng là ý nghĩ như vậy. Tiến vào này mảnh thái sơ chiến khu, chỉ sợ cũng chỉ có thánh ma đại chiến sau bị vùi lấp xuống tới chí binh mới khả năng hấp dẫn nàng. Hai người tại ốc đảo bên trong song Hành, lại là đi lại hai ngày, tìm chung quanh, nhưng hai ngày thời gian xuống tới, lại căn bản không có cảm ứng được mảy may chí binh khí tước, thấy linh thảo cũng là rất nhiều, một chút niên đại xa xưa sớm đã là bị đi đầu người hái đi. Chẳng lẽ cái kia chó chết gạt ta hay sao? Nơi này như thật sự là thái sơ di chỉ, thánh ma đại chiến chỗ. Cái kia tất nhiên là khắp nơi trên đất đều mai táng trí binh mới đúng chứ. Ninh Vân có chút không chịu nổi, nhịn không được mở miệng. Thánh ma đại chiến quá mức xa xưa, đó là thời tiền hoang cổ phát sinh sự tình, tuế nguyệt chi thương có thể ăn mòn hết thảy, cho dù là thánh ma binh lính chỉ sợ cũng rất khó bị bảo lưu lại đến, nói không chừng sớm đã đều phong hóa thành cát. Giao chỉ thánh nữ nói ra. Hai người tiếp tục tiến lên, so sánh những người khác mà nói, bọn hắn đi được xem như rất chậm, dù sao muốn dò xét mỗi một chỗ ngóc ngách. Ninh Vân không muốn bỏ qua bất luận cái gì có khả năng mai táng trí binh chỗ. Mà rất nhiều đến tới nơi đây người, hôm nay đã sớm đều là đi sâu này mảnh ốc đảo bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lại là một ngày trôi qua, đồng nhiên tại bọn hắn phía trước, chuyển đến một hồi rối loạn, Ninh Vân không khỏi nhữ mày nhìn lại. Chỉ thấy tại một chỗ rừng rậm phía trước, vây tụ không ít thân ảnh, đều là nhân tộc các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài. Phiến khu vực này đã là bị ta cổ tộc phong tỏa, chư vị còn mời vây quanh mà đi đi. Đây hứa hẹn số không nhiều mấy tên cổ tộc thanh niên cản tại phía trước, cản trở mọi người đường đi. Dựa vào cái gì? Nay mảnh di chỉ chính là nơi vô chủ, nhập giả đều có thể tìm cơ duyên, các ngươi cổ tộc dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào. Có nhân tộc thiên tài như mày, dùng lời nói biểu đạt không cam lòng, nhưng lại không dám động thủ, bởi vì tại bọn hắn đến nơi này lúc, thấy được không ít cổ tộc cao thủ tiếp liền tiến vào phía sau trong rừng rậm. Cổ tộc phong tỏa nơi này, tất nhiên là dò xét tra được một ít gì đó. bằng không thì như thế nào lại như thế. Mà lại, này rừng rậm nội bộ đã là cơ duyên chỗ, mọi người lại làm sao có thể cam tâm rời đi. Nhanh chóng tối lui, chớ có hung hăng càng quái, bằng không thì ngô vương như trước khi, đem bọn ngươi hết thảy đều cho chân áp Long tộc một vị thiên tài đứng ra, hướng những cái kia vây tụ tại rừng rậm người phía trước tộc tu sĩ mở miệng quát lớn. Khẩu khí thật lớn, tìm vài người liền dám tùy ý phong sơn, không cho ta tu sĩ nhân tộc tiến vào. Thật coi này mảnh di chỉ là các ngươi cổ tộc lãnh địa sao?" Ninh Vân cùng Giao Chỉ Thánh Nữ sóng vai đi ra, hắn trong mắt lóe lên hàn mang, quét về phía những cái kia chặn mọi người đường đi cổ tộc người. Chương 141: Lực đánh chết Trảm Đạo Vương giả. Thánh thể. Khi thấy rõ Ninh Vân bộ dáng về sau, bốn phía không ít người trên mặt kinh ngạc. Giao Chỉ Thánh Nữ cũng tới. Nhân tộc ở đây tu sĩ trên mặt dồn dập nổi lên vẻ mừng rỡ. Rõ ràng, cổ tộc phong tỏa phiến khu vực này, không để bọn hắn tiến vào. Trong lòng mọi người tự nhiên có hoán, nhưng cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Dù sao ai cũng không biết cổ tộc tới nhiều ít cao thủ, nói không chừng đã có vương cấp nhân vật tại trong rừng rậm gió xét. Như cưỡng ép xông vào, nói không chừng thật sẽ bị cổ tộc cho trực tiếp chấn áp, ai cũng không hy vọng như thế. Nhưng bây giờ, Ninh Vân cùng Giao Trì Thánh Nữ xuất hiện, bọn họ đều là nhân tộc đương thời tuổi trẻ vương, giả, đại đế dự bị nhân vật trên bảng, lại hậu trường cường ngạnh, tuy là cổ tộc cũng không dám bắt bọn hắn như thế nào. Mà lại dùng Ninh Vân tính cách, hắn cùng cổ tộc ở giữa sớm có khúc mắc, giờ phút này chắc chắn sẽ xông vào, tới lúc đó, mọi người tự nhiên cũng có thể thừa cơ mà vào. Ninh Vân, khuyên ngươi tốt nhất rời đi, ta cổ tộc đã là phong tỏa phiến khu vực này, có đại năng đang từ địa phương khác chạy đến. Bằng tộc một tên thiên mới đi ra khỏi, nhìn Ninh Vân, lạnh giọng mở miệng. Nhân tộc thánh thể uy hiếp quá lớn, như hắn chẳng đạo, trong thiên hạ đem khó có người có thể cùng tranh tài, huống chi chủng tộc lập trường khác biệt. thái cổ vương tộc người tự nhiên không thể lại cho ninh vân sắc mặt tốt xem chớ nói chi là hắn đã từng còn chấn áp qua long tộc cùng bằng tộc thiên tài liền tiểu sư vương đều bị hắn phế bỏ tu vi cổ tộc trong lòng sớm đã đoán hận chất chứa lan đi thái sơ di chỉ làm nơi vô chủ người cổ tộc có tư cách gì phong tỏa nơi này ninh vân cường thế đứng ra một thân khí thế bạo phát ra tuy chỉ là quy khư cảnh hậu kỳ thực lực nhưng này loại chỗ phát ra khí tức, lại rõ ràng là mạnh hơn bình thường chạm đạo cảnh nhất trọng thiên cao thủ để cho người ta không dám kinh thường khuyên ngươi không nên quá hung hăng càng quái trong rừng rậm có không ít chúng ta cổ tộc cao thủ ngươi nếu dám xông vào thế tất yếu bị chấn áp long tộc thiên tài lần nữa quát lớn năm đó thái cổ vương tộc xưng bá tại thế gian nhân tộc tại trước mặt bọn hắn liền so như sâu kiến bây giờ ninh vân dám không biết sống chết cùng bọn hắn đối nghịch này chút cổ tộc người làm sao có thể nhẫn đã như vậy như vậy các ngươi thì càng hẳn là hy vọng ta đi vào mới đúng nhiều như vậy cổ tộc cao thủ ở bên trong Muốn chấn áp ta Ninh Vân còn không phải vài phút sự tình. Chẳng lẽ này trong rừng rậm có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ninh Vân cười lạnh. Bớt nói nhiều lời, mau mau rời đi, bằng không thì đừng trách chúng ta ra tay rồi. Bằng tộc thiên tài quát lớn. Thánh thể mặc dù uy danh quan thiên hạ, có cùng cảnh vô địch nói đến, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy chờ đợi ở đây, đều là quy khư cảnh trở lên thực lực. Một cái Ninh Vân còn có thể đem bọn hắn như thế nào? Ẩm. Nhưng mà... ngay tại cái kia bằng tộc thiên tài ngữ vừa mới hạ xuống thời điểm linh vân trực tiếp ra tay rồi hắn cường thế bước ra một bước linh hải bên trong chín mạch cùng chấn động thân thể hóa thành một vện bóng đen sung phong ra trong chớp mắt liền đem cái kia đứng tại phía trước nhất một tên cổ tộc thiên tài đánh bay ra ngoài tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong thai của mọi người tên kia cổ tộc thiên tài bị đánh bay ho ra máu đập xuống tại cách đó không xa mặt đất bên trên vùng vây mấy lần về sau chính là tại chỗ không có khí tước người dám giết người Mặt khác cổ tộc người phản ứng lại, từng cái sắc mặt của nộ, trong mắt phun lửa, nhưng lại không ai dám đi lên phía trước, rõ ràng là trong lòng có e rè. Liên bước vào trạm đạo môn hạm tiểu bằng vương, cùng đối phương tại nộ đạo sơn bên trên đại chiến, đều suýt nữa bị áp chế, chính mình những người này lại làm sao lại thà rằng mây đối thủ. Tránh ra, bằng không thì ta liền các ngươi cùng một chỗ giết. Thánh vân kích hiện hiện, bị ninh vân hoành điểm mà ra, chống đỡ tại một tên long tộc thiên tài mi tâm phía trước, đen nhánh kích mang sát khí bức người. vì thời cũng có thể đánh chết đi đối phương người nào dám ở này càn rỡ chỗ rừng sâu một đạo quát lớn tiếng truyền ra sau đó ở giữa có mạc ước mười mấy bóng người vật ra đều là cổ tộc người cầm đầu một lão giả càng là đạt đến trạm đạo cảnh giới ngươi lại dám ra tay giết người lão giả đến từ long tộc có trạm đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực làm thấy cách đó không xa tên kia cổ tộc thiên tài thi thể về sau hắn sát mặt lập tức trầm xuống không nói hai lời trực tiếp một trưởng hướng phía ninh vân vô tới ẩm ninh vân hừ lạnh trong tay thánh vân kích mãnh liệt đâm mà ra ngay lập tức chính là xuyên thủng tên kia long tộc thiên tài đầu sau đó thân thể của hắn bay ngược dùng vấn đạo tiên ấn nội oanh mà ra ẩm ẩm đáng sợ gợn sóng năng lượng tán loạn bao phủ bốn phương để cho người ta biến sắc đối mặt một tên trạm đạo cảnh vương giả ninh vân tử không dám kinh thường hắn vận chuyển độn thế tiên kinh dung nhập thánh vân kích bên trong xa xa lực điểm mà ra ông hư không chấn động đen nhánh kích mang lấp lánh bốn phương muốn xuyên thủng lão giả lồng ngực muốn chết lão giả nổi giận ninh vân gan dám ở ngay trước mặt chính mình giết người cùng vọng trình độ khiến cho hắn khó nhịn ngay lập tức chính là dùng đại thuật oanh sắt tới muốn đem ninh vân tại chỗ đánh chết c sì. Á. thánh vân kích vùng trạm hư không không ngừng có đen nhánh kích mang trạm cướp mà ra dung hợp lập tức tiên kinh lực lượng dũng không thể cản đem lão giả thế công hoàn toàn chạm lui ninh vân thẳng thắn thoải mái tại ngăn lại đối phương công kích đồng thời hắn từng bước tới gần cuối cùng đi tới lao giả phía trước cái kia tỏa ra vô tận thánh mang nắm đấm nộ anh mà ra trước mắt chính là đập vào lão giả trên ngực ẩm trầm muộn tiếng vang rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người sau một khắc chỉ gặp cái kia long tộc lão giả phát ra kêu rên thân thể bị đánh bay ngực bị ninh vân một quyền này đánh cho lõm vào hắn ho ra đầy máu đập ầm ầm ở phía xa mặt đất bên trên vùng vây mấy lần về sau chính là đoạn tuyệt sinh cơ trạm đạo vương giả tuy đáng sợ nhưng đại thành thánh thể lực lượng kinh người trong thiên hạ này khó có người có thể đỡ nổi cho dù là tuyệt thế thánh chủ tới cũng không dám cùng ninh vân chém giết gần người bị ninh vân một quyền đánh trúng lão giả chỗ ngược xương cốt trực tiếp nổ tung đâm xuyên nội tạng không có khả năng sống được xuống tới không tốt nhanh chóng thông chi cổ vương ở đây cổ tộc thiên tài hoàn toàn biến sắc ngay cả trạm đạo cảnh vương giả đều bị ninh vân cho một quyền chân chết rồi bọn hắn lại như thế nào có thể chống đỡ được đối phương ngay sau đó chính là quay người hướng trong rừng rậm chạy đi Trừ phi là đem cổ vương người đến, bằng không, chỉ sợ còn thật không ai có thể chấn được Ninh Vân. Hừ. Đáng tiếc, còn không chờ bọn họ đi ra ngoài bao xa, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó thôi động độn thế tiên kinh, dùng vấn đạo tiên ấn để ép mà xuống, bàn tay khổng lồ che đậy hơn phân nửa bầu trời, mang theo một cỗ không có thể ngang hàng chi thế, trước mắt liền đem những cổ tộc đó thiên tài hoàn toàn chụp chết thành xương máu. Bốn phía, tất cả nhân tộc ở đây tu sĩ hoàn toàn biến sắc, Trong lòng làm Ninh Vân thực lực mà thấy rung động, ngay cả chạm đạo cảnh vương giả đều bị hắn một quyền cho chân chết rồi, đưa tay ở giữa, hơn 10 vị cổ tộc thiên tài tất cả đều mất mạng, không một may mắn thoát khỏi. Này chút cơ hồ đều là bước vào quy khư cảnh cấp độ thiên tài A, hôm nay lại bị người như là rết gà cho một nồi toàn bưng, cổ tộc như biết được, không phát tài năng điên cuồng quái. Giao chỉ thánh nữ lại là không nói, nàng đôi mắt đẹp nhìn Ninh Vân, khác thường mang đang nhìn bên trong lớp lánh. trong lòng đồng dạng làm thực lực của đối phương mà thấy kinh ngạc hết sức rõ ràng ninh vân thực lực hôm nay sớm đã không kém chính mình ông rất nhanh ninh vân đem thánh vân kích thu hồi cùng giao chỉ thánh nữ cùng nhau bước vào phía trước trong rừng rậm chỉ cảm thấy một cô không hiểu cấm lực trong nháy mắt vào tới làm cho hắn không khỏi thân thể run lên sau đó nhịn không được mở miệng nguyên lai phiến rừng rậm này bên trong lại có cấm lực tồn tại áp chế tu vi khó trách này chút cổ tộc người không dám để cho ta tiến đến đại thành thánh thể Chém giết gần người cả thế gian khó có địch thủ, trừ phi là có thánh nhân buông xuống, bằng không thì không ai ngăn nổi Ninh Vân. Cỗ này cấm lực cũng không cường đại, chẳng qua là áp chế một chút tu vi, chớ bất cần hơn. Giao chỉ thánh nữ mở miệng nói, chỉ cần thực lực không có bị hoàn toàn áp chế, thì những cổ tộc đó đại năng thậm chí là cổ vương cấp cường, giả, liền chắc chắn chiếm cứ rất lớn ưu thế, như Ninh Vân thánh thể không thể tới gần người, cũng không có khả năng uy hiếp đến bọn Hán. Cổ tộc phong tỏa phiến khu vực này. Lại gọi đến số lớn cao thủ, chỉ sợ thật phát hiện cái gì trí bảo. Ninh Vân gật đầu, mắt tỏa tinh quang, nói không chừng cái kia cái gọi là thánh ma trí binh, liền tại phiến rừng rậm này nội bộ. mươi 142, dưới mặt đất băng cung, miên ngông vô bờ trong rừng rậm, tràn ngập có áp chế tu vi cấm lực. Ninh Vân cùng giao Chỉ thánh nữ hai người một đường đi tới, đi ít nhất hơn 10 dặm nơi này cấm lực xa so với bọn hắn vừa vừa bước vào tiến đến lúc còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tu vi của hai người đều bị áp chế về tới hóa linh cảnh cấp độ, nhưng phía trước, nhưng như cũ không thấy những cổ tộc đó người bóng dáng. Phiến khu vực này khổng lồ như vậy, cổ tộc không có khả năng hoàn toàn phong cấm, tại những địa phương khác, có lẽ sớm có tu sĩ đi đến. Ninh Vân Phóng xuất ra cảm giác lực, điều tra bốn phương, quả nhiên, hắn cảm nhận được một chút khí tức tồn tại, vùng vặt lẻ thẻ, không có chút nào lệ khí, rõ ràng đây đều là theo địa phương khác xông vào tu giả. mà lại tại hắn chân sắt những cái kia thủ tại lối vào cổ tộc người về sau vây tụ tại bên ngoài tu sĩ cũng đều tràn vào vào giờ phút này liền phân bố tại phiến rừng rậm này nơi nào đó rõ ràng những người này là không thể nào đi theo ninh vân cùng giao chỉ thánh nữ tiến lên bằng không thì coi như là thật có trí bảo bọn hắn cũng đoạt bất quá đối phương cuối cùng tại đi sâu gần trăm dặm về sau ninh vân cùng giao chỉ thánh nữ đi tới một chỗ sườn đồi phía trước phóng tầm mắt nhìn tới nơi này sườn đồi như từng bị một hai bàn tay to xinh xinh xé rách mà thành nó to lớn trình độ vượt mức bình thường tầm mắt nhìn xuống tìm kiếm trong đó một mảnh đen kịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì Chí binh khí tức giao chỉ thánh nữ neo lại hai con ngươi có thể cảm nhận được tại cái kia sườn đồi phía dưới tràn ngập ra một loại không hiểu áp chế không thuộc về sinh linh mà là do một loại nào đó hoang cổ thần binh chỗ phong thích tăng thương mà mục nát Phiến rừng rậm này bên trong tràn ngập cấm lực hơn phân nửa chính là bắt nguồn từ này Ninh Vân nhũ mày, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần, đến tuột cùng là dạng gì trí bảo mới đáng sợ đến mức độ này, có thể lấy thế ép bốn phương, làm cho chung quanh nơi này trong trăm dặm khu vực, hết thể bước vào người nơi này, thực lực đều bị áp chế xuống, cho dù là đế binh cũng không có khả năng tạo thành như vậy ảnh hưởng. Nơi đó có bị đào mở qua dấu vết, cổ tộc người hẳn là dọc theo nơi này đi xuống đoạn ngai. Giao chỉ thánh nữ chỉ hướng bên trái không xa, nơi đó vách đá bị đục đến mấp mô trồng mong, lật lên một tầng mới thổ. cho tới bây giờ hai người thực lực sớm đã là bị áp chế đến cực thấp mức độ chỉ còn lại có ngưng mạch cảnh tu vi vô phương ngự không những cái kia đi đầu đến nơi này cổ tộc cao thủ chắc chắn cũng là như thế nếu muốn đi xuống sườn đồi lại chỉ có thể là dùng tay không leo núi phương thức mới có thể hạ phải đi không do dự quá lâu ninh vân phía trước dẫn đường rất nhanh liền cũng là cùng giao chỉ thánh nữ cùng một chỗ hướng sườn đồi phía dưới đi đến nay đến hạ hàn khí bức người ta thánh thể cũng là không việc gì Tiên tử như không chịu được lời, có thể đến phía trên chờ ta. Hướng xuống đi tiếp nửa khắp đồng hồ, vẫn như cũ chưa đạt mặt đất, hàn khí theo cái kia trong vực sâu toát ra, để cho người ta thể sát tinh thần phát run. Đây là một loại thái cổ trường khí, người bình thường như lâu dài hút vào, khó tránh khỏi sẽ chịu không nổi, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì thường tới bản nguyên. Không sao, ta có bảo ý hộ thể. Nàng nói ra, Ninh Vân nhẹ gật đầu, ngày xưa tại cái kia cấm sơn hang cổ bên trong, hắn liền biết được việc này. Trên người đối phương bảo y chính là giao chỉ ngày xưa một vị nào đó thánh chủ tự tay chế luyện, có ngăn cách ngoại lực quái nhiễu công hiệu. Nay sơn đồi không giống như là tự nhiên hình thành, dường như bị một loại nào đó cự vật ném ra, đại địa băng liệt, tạo thành hiện tại bộ dáng như vậy. Ninh Vân hiếp hai con người, trong lòng càng là xác định mấy phần, tại đây sơn đồi dưới, chỉ sợ thật có thời cổ thánh ma đại chiến lưu lại Chí binh. Cùng cụt. Đông nhiên, loạn thạch lan xuống, giao chỉ thánh nữ một tay bắt hùng, nàng hét lên kinh ngạc Thân thể hướng xuống rơi xuống cẩn thận bối rối ở giữa ninh vân rất nhanh liền cũng phản ứng lại kéo lại tay của nàng một cái tay khác thì là gắt gao bắt chủ cùng nhau nhô ra cự thạch hai người như là bị treo ở trên vách đá dựng đứng cũng may hữu kinh vô hiểm nay sơn đồi phía dưới sâu không thấy đáy nếu là không cẩn thận té xuống không có tu vi tại thân mặc dù giao chỉ thánh nữ là có bảo ý hộ thể nội tạng chắc chắn cũng sẽ bị chấn thương đem nguy hiểm đến tính mạng không có sao chứ ninh vân tùng thở một hơi vừa muốn mở miệng hỏi thăm có thể tầm mắt nhìn xuống dưới đi lại là vừa hay nhìn thấy giao trì thánh nữ cái kia mê người một đôi núi tuyết thu hết vào mắt đây cũng không phải là hắn tận lực muốn nhìn mà là hai người vị trí hiện tại cùng tình cảnh vừa vặn như thế không có việc gì giao trì thánh nữ ánh mắt nhìn dưới chân đen kỵ thâm uyên cũng không phát hiện thời khắc này dị dạng nàng rõ ràng là bị sự tình vừa rồi dọa sợ giờ phút này thở hồn hện núi tuyết chập chúng không ngừng ninh vân đem nàng cho kéo tới trở lại cùng mình giống nhau độ cao cũng nhắc nhở nói cẩn thận một chút rất nhanh hai người tiếp tục hướng xuống mãi đến lại qua 2 phút đồng hồ thời gian về sau rốt cục an toàn đã tới này sườn đồi dưới đáy nơi này tràn ngập một loại đáng sợ cấm lực cho tới bây giờ vô luận thà rằng mây cũng hoặc là giao trì thành nữ tu vi đều đã bị áp chế hoàn toàn không có linh hải bình tĩnh không gọn sóng tại đây dưới nền đất mảy may linh lực đều lại khó thôi động mà lại nơi này hàn khí trở nên càng là thấu xương rất nhiều Người bình thường căn bản là không có cách đợi đến quá lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này có lẽ là bởi vì quá mức băng hàn, bốn phía vách đá sớm đã kết lên một tầng thật dày băng tinh, tỏa ra ánh sáng, làm cho Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ có thể thấy rõ cái này dưới lòng đất tình hình. Hai người dọc theo cái kia cấm lực phát ra mà đến đầu nguồn một đường tiến lên, có thể thấy tại bọn hắn trước đó, rõ ràng là có không ít người đã tới nơi này, hơn phân nửa chính là những cổ tộc đó cường giả. Không bao lâu. Một tòa băng cung xuất hiện ở trước mắt của hai người, nó hóng ánh sáng long lanh, như là tiên điện trói sáng, giờ phút này đầy hứa hẹn số không nhiều mấy tên cổ tộc người thủ tại băng cung phía trước. Vì sao ta có thể cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc? Hai người trốn ở một khối to lớn tượng băng về sau, cũng không hiện thân, giao trì thánh nữ lại là những mày, nhìn không được mở miệng. ngươi là chỉ giao trì cổ kinh. Ninh Vân meo lại hai con người, hắn cũng đã nhận ra một chút dị dạng, này băng cung tản mát ra một loại băng hàn thấu xương. Đồng thời cũng bao hàm nhiều lần không hiểu khí tức, cùng giao chỉ thánh nữ trên người cổ kinh khí tức tương tự. Nàng nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn cách đó không xa băng cung, một lát sau mở miệng, như này băng cung tồn tại thật cùng ta giao chỉ có quan hệ, thì chắc chắn không thể nhường cổ tộc người đạt được. Bọn hắn người đông thế mạnh, lại có thể sẽ có vương cấp nhân vật ở đây, khó đối phó. Ninh Vân nói, giao chỉ thánh nữ lại là nhìn hắn một cái, nói, ngươi thánh thể vô song, thánh nhân không ra, chém giết gần người khó có địch thủ. Cổ vương tại này cũng bị áp chế tu vi, lại sao có thể ngăn cả ngươi? Ninh Huynh nếu không nguyện tương trợ, chính ta đi là được. Tiên tử vì sao muốn nói như vậy, ta cũng không nói không giúp ngươi đúng không? Ninh Vân Hồi trở lại nhìn tới, hai người bởi vì nằm cạnh quá gần, mặt gần như là thiếp ở cùng nhau. Hắn có thể cảm nhận được giao trì thánh nữ trong mùi chỗ phun ra từng tia từng tia hơi nóng. Bạn có một loại mùi thơm ngát khí tước. Ngươi muốn cái gì? Nàng lui về sau hai bước. Thấy Ninh Vân tầm mắt đang nhìn từ trên xuống dưới chính mình, lập tức nhịn không được những mày. Đương nhiên là mong muốn ngươi. Nói được nửa câu, thấy giao trì thánh nữ đã là mặt lộ vẻ giận dữ, Ninh Vân nơi nào còn dám nói đùa, hắn tiếp tục nói, đương nhiên là mong muốn ngươi. Trên người cổ kinh, tiên tử như nguyện cho ta mượn giao trì cổ kinh nhìn qua, ta hôm nay liền giúp ngươi, như thế nào? mươi 143, Thần Vương Đạo Lực. Giao trì cổ kinh. Nghe được Ninh Vân lời nói truyền đến, nàng không khỏi những mày. Đôi mắt đẹp nhìn đối phương, trong mắt mang theo không hiểu, ta giao chỉ cổ kinh không giống với cái khác, muốn luyện người ngoại trừ nhất định phải là nữ tử chi thân bên ngoài, vẫn phải có được trí âm chi thể, Ngươi muốn đi lại có thể thế nào. Điểm này ta đương nhiên biết, nhưng ta nếu đều mở miệng cùng ngươi mượn, dĩ nhiên là có tác dụng chỗ. Ninh Vân cũng chưa giải thích. Bên cạnh ngươi tiểu nữ hài kia, giao chỉ thánh nữ cũng không đốc, một thoáng liền là nghĩ đến then chốt. Lúc trước thánh tâm quả chính là tiểu minh nguyệt lấy ra, Lại nàng từng nói chính mình thời gian dài ăn, này theo giao trì thánh nữ, đối phương nhất định làm trí âm thể chất không thể nghi ngờ. Mà lại tại giao trì thánh chủ nơi đó, nàng đã từng nghe nói một chút sự tình, ninh vân bên người tiểu minh nguyệt, hơn phân nửa là cùng giao trì có liên quan. Cổ kinh là ta giao trì bất truyền chi thuật, ta vô phương làm chủ. Nàng lắc đầu, cũng không đáp ứng. Không sao, người lớn có thể hỏi thăm giao trì thánh chủ về sau đang cấp ta cũng không muộn, ta nhớ nàng hẳn là sẽ không phản đối. ninh vân lại là mỉm cười nói nói thánh chủ nếu là gật đầu ta tự sẽ cho ngươi nhưng ngươi làm gì chắc chắn như thế thánh chủ liền nhất định sẽ đồng ý đem cổ kinh cho ngươi giao trì thánh nữ không hiểu nhìn xem hắn trong lòng đối tiểu minh nguyệt lai lịch càng thêm tò mò mấy phần ninh vân cười cười không có đi nói rõ lý do quá nhiều tiểu minh nguyệt lai lịch quá mức kinh người càng ít người biết càng tốt hiện tại liền ra tay sao tầm mắt lần nữa hướng phía cái kia băng cung chỗ nhìn lại giao trì thánh nữ hỏi không nội ta còn có một chuyện muốn hỏi tiên tử. Ninh Vân lắc đầu, nhìn đối phương. Ngươi có chuyện gì không thể một lần nói xong. Nàng lần nữa như mày, có chút nổi giận, cảm thấy Ninh Vân có chút làng nhà làng nhằng. Đảo cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, tiên tử dương danh thiên hạ, lại cùng ngươi quen biết thời gian lâu như vậy, nói ra thật xấu hổ, ta Ninh Vân vẫn luôn còn không biết tiên tử tên đây. Thế nhân đều biết giao chỉ có thánh nữ, nhưng lại có rất ít người biết nàng bảng danh, thời gian dài như vậy đến nay. Ninh Vân mỗi lần nghe người ta bàn về đối phương, cũng đều là dùng dao chỉ thánh nữ tương xứng, tên cũng là chưa từng nghe người nhắc lên. Vân Hy, nàng nhàn nhạt mở miệng. Không nghĩ tới tiên tử tên lại cùng ta có một chữ giống nhau, nay có lẽ liền là duyên phận đi. Ninh Vân cười nói. Nàng lại là không nói, cảm thấy Ninh Vân có chút ồn ào, trước kia đều không có phát hiện đối phương càng như thế dài dòng. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền ra tay. băng không thì thật bị này chuốt cổ tộc người tại trong băng cung được cái gì, khó tránh khỏi sẽ có biến cố. Nói xong, Ninh Vân chính là trước tiên đi ra. Này dưới nền đất như thật có chí binh, thì hơn phân nửa chính là ở trước mắt này tòa trong băng cung. Thánh ma trí bảo, quảng chi là liền nhân tộc đế binh đều không thể chống lại đồ vật. Nếu là đã rơi vào những cổ tộc đó người trong tay, cho dù là Ninh Vân có thánh thể, cũng không dám nói có thể áp chế đối phương. Ừm. Người nào? Ngay tại hai người mới vừa đi ra thời điểm, cái kia thủ hộ tại băng cung phía trước mấy tên cổ tộc cường giả, lập tức đem tầm mắt quét tới, trong miệng quát lớn nói, nhanh chóng tối lui, bằng không thì trảm ngươi thập tộc. trảm ta thập tộc. Khẩu khí thật lớn. Ninh Vân cười lạnh, đi tới băng trước cửa cung, đứng ở này chút cổ tộc người phía trước không xa. Thánh thể Ninh Vân. Cái này dưới đất ánh mắt có chút tối tam, làm Ninh Vân đến gần về sau, bọn hắn mới nhận ra đối phương, lập tức biến xác Ẩm. Căn bản không có mảy may giao thủ ý tứ, mấy người quay người liền muốn hướng phía sau băng cung chạy đi, nơi này bị áp chế tu vi, bọn hắn căn bản ngăn không được Ninh Vân, chỉ có thể là nhanh thông chi bên trong vương. Nhưng mà, Ninh Vân làm sao có thể để bọn hắn thoát đi, ngay lập tức chính là trực tiếp ra tay, Thánh Vân kích ô mang lấp lánh, trước mắt liền đem mấy người kia liên tục cho đánh chết giết. Đợi chút nữa nếu là đánh lên đến, tiên tử có thể đến giúp ta một tay, bằng không thì ta một người có thể có thể ứng phó không được. Ninh Vân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng giao Chỉ thánh nữ. hắn cũng không đốc, mỗi lần xuất thủ, trên danh nghĩa là trợ giúp giao trì thánh nữ, nhưng đối phương như không ra tay giết mấy cái cổ tộc người. Ngày sau cổ tộc tính lên sổ sách đến, còn đến tự mình một người có nổi, hà tất nắm giao Chỉ thánh nữ cũng cho kéo xuống nước, dạng này mới có thể xem như đứng tại cùng một trận tuyến bên trên đồng đội. Khen chốt lúc ta tự sẽ ra tay. Nàng nhàn nhạt mở miệng, tự nhiên cũng có thể nghe ra Ninh Vân lời nói bên trong hàng nghĩa. Ninh Vân gật đầu. mà hậu chiêu chấp thánh vân kích trực tiếp đi vào phía trước trong băng cung ông một cỗ cường đại khí tức đè xuống làm cho hai người không khỏi hô hấp nhất trí này trong băng cung tồn tại một loại khí thế đáng sợ giờ phút này như là như núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn làm cho thân thể lập tức trở nên nặng nề rất nhiều thần vương đạo lực giao chỉ thánh nữ hơi biến sắc mặt nhịn không được lên tiếng kinh hô cỗ khí thế này quá mức mạnh mẽ nếu không phải là người mặc bảo y nhẹ nàng căn bản là không chịu nổi này loại áp chế chỉ sợ cũng chỉ có cổ tộc thân thể mạnh mẽ lực lượng mới có thể miễn cưỡng kiên trì bình thường nhân tộc tu sĩ như bước vào nơi này chắc chắn sẽ bị ép thành thịt nát cái gì thần vương đạo lực ninh vân không hiểu cỗ này áp chế đối với hắn thánh thể mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn hoang cổ mạc ra từng có thần vương cái thế nghe đồn hắn dùng chính mình đạo chấn áp toàn bộ thiên vũ nơi này áp chế hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết thần vương đạo lực giao chỉ thánh nữ chẳng qua là suy đoán cũng không có tuyệt đối chứng cứ Bất quá dưới mắt xem ra, nơi này không chỉ áp chế người tu vi, mà lại loại kiêng ngưng thế như núi vi áp, hơn phân nửa là cùng trong truyền thuyết thần vương đạo lực tương quan. Người nói là, tạo hóa thần vương. Ninh Vân hơi biến sắc mặt, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, những chuyện này hắn từng tại đại bạch cầu nơi đó biết được một chút, không nghĩ tới giao chỉ cũng có ghi chép. Người cũng biết, giao chỉ thánh nữ tò mò trông lại, chính mình bất quá nói vài ba câu, Ninh Vân nhân tiện nói ra vị kia thần vương tên. Hắn lại là từ chỗ nào biết được này chút. Vị này tạo hóa thần vương cùng người giao trì có liên quan gì? Ninh Vân không có trả lời Vân Hy nghi hoặc, mà là hỏi lần nữa. Vân Hy lắc đầu, ta biết không nhiều, bất quá lại từng có nghe nói, giao trì nguyên khởi tại côn lôn, tại cực kỳ lâu đời hoang cổ, từng từng đứt đoạn truyền thừa, chẳng qua là sau này bị người trùng kiến, thành bây giờ giao trì, mà vị này trùng kiến giao trì người, chính là cổ sử bên trong chỗ ghi lại đời thứ nhất giao trì thánh chủ, nghe đồn. hắn là vị kia tạo hóa thần vương thế tử cái gì linh vân trên mặt kinh hãi giao trì đời thứ nhất thánh chủ chính là mạc gia thần vương vợ cũng chính là nói côn lôn giao trì bị đứt đoạn truyền thừa về sau đưa nó trùng kiến cái vị kia tuyệt đại giai nhân chính là tiểu minh nguyệt mẹ đẻ chẳng lẽ đời thứ nhất giao trì thánh chủ cũng là thái âm tiên thể hắn nhữ mày tự nói tiểu minh nguyệt chính là có thể chất như vậy nói không chừng chính là truyền thừa tại mẹ ngươi cũng biết thái âm tiên thể vân hy kinh ngạc ánh mắt nhìn linh vân Không biết đối phương đến tột cùng là từ đâu biết được nhiều chuyện như vậy. Chỗ này bằng cung, sẽ không chính là người giao chỉ đời thứ nhất thánh chủ tầm cung đi. Ninh Vân nghĩ đến loại khả năng này, thái âm tiên thể là thế gian tri âm chi thể, đời thứ nhất giao chỉ thánh chủ như thật là thể chất như vậy, như vậy tầm cung của nàng hình thành như vậy kỳ tượng cũng hợp tình hợp lý. Càng quan trọng hơn là, nay tồn tại lấy một cố cường đại thần vương đạo lực, mà đời thứ nhất giao chỉ thánh chủ lại là mạc gia thần vương vợ. Tất cả những thứ này tin tức chung vào một chỗ, làm cho Ninh Vân càng là xác định chính mình suy đoán. mươi 144, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thấu xương gió lạnh gào thét, như là vô hình thủy triều tại tuôn gia. Hàn khí phất qua khuôn mặt, hình như có đau cắt, loại kia âm hàn khí tức vô cùng người có thể nhịn. Ninh Vân bên cạnh, đồng hành giao trì thánh nữ sắc mặt hơi trắng bệnh. Hết sức rõ ràng, nàng dù có bảo ý hộ thể, nhưng cũng không hoàn toàn có thể chống đỡ được nơi này hàn khí cùng ép thế. thực sự không được ngươi liền đi ra ngoài trước, nơi này ta tự mình một người đối phó liền có thể. Ninh Vân lòng có không đành lòng, nhìn ra Vân Hy tình huống không thật là tốt, như đối phương tiếp tục kiên trì, không chừng thật sẽ hôn mê. Chỗ này băng cung quá lớn, từ bên ngoài nhìn qua liền đã làm cho người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, bên trong bao la trình độ thì càng thêm kinh người, đi tiếp gần 2 phút đồng hồ thời gian, vẫn như cũ không thể đi đến phần cuối. Có người. Đột nhiên, giao chỉ thánh nữ mở miệng, nàng nhíu mày nhìn hướng về phía trước ninh vân nội tâm giật mình đi theo nhìn sang rất nhanh chính là phát hiện tại bọn hắn cách đó không xa đích thật là đứng có mấy người nhưng những người này chỉ sợ sớm đã chặt đứt sinh cơ hứa là bởi vì không chịu nổi nơi này băng hàn lực lượng mà bị đóng băng thành tượng băng đều là cổ tộc người chết tại nơi này tiến lên tinh tế dò xét bọn hắn có thể phát giác được có một ít thuộc về cổ tộc tu giả khí tức tại đây chút tượng băng bên trên tàn phát này băng cung chỗ sâu đến cùng là có cái gì Ninh Vân lông mày càng nhíu, tầm mắt nhìn lại, vẫn như cũ nhìn không thấy phần cuối. Hàn Phong gào thét, như có băng nhũ thấu xương, cho dù là Ninh Vân thánh thể, cho tới bây giờ, cũng bị một chút ảnh hưởng. Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, rốt cục tại sau nửa canh giờ, tới đến khu này bằng cung phần cuối. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xuất hiện một cái to lớn băng môn, giờ phút này ở vào phong bế trạng thái, mặc ước là có hơn 10 người đứng tại cái kia băng môn phía trước, đều là cổ tộc tu giả. Này băng môn sợ là không dễ bị mở ra, bọn hắn có lẽ đang tìm phá cửa chi pháp. Ninh Vân hiếp hai con người nói ra. Người nào? Thông hướng nơi này con đường, liền chỉ có một đầu hành lang, tứ phía không có gì che chắn. Ninh Vân cùng giao chỉ thánh nữ xuất hiện, lập tức cũng là đưa tới những cổ tộc đó người chú ý. Ninh Vân. Tiểu băng vương cũng ở nơi đây, hắn cái thứ nhất nhận ra đối phương, lập tức không đành lòng nheo lại hai con người, hàn mang tiềm lược. Thánh thể Ninh Vân. ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một lao giả như mày, tầm mắt hướng phía Ninh Vân nhìn gần tới, đối phương xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là nói, chờ đợi tại bên ngoài cổ tộc người, đều đã bị Ninh Vân độc thủ. Các ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Ninh Vân phát ra cười lạnh. Làm sao? Giao chỉ muốn cùng thánh thể cùng tiến lùi sao? Bác hoang yêu tộc một tên đại năng đi ra, hắn con mắt nhìn liếc mắt Ninh Vân, sau đó chính là quét về Vân Hy. Rõ ràng, yêu tộc nhiều năm qua chưa bao giờ cùng Giao chỉ từng có ân đoán Linh Vân tại Ly Huyên Sơn Mạch lực đập chết yêu giả lượng một bộ yêu thân, thù này yêu tộc không thể không có báo, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ ra tay với Linh Vân. Nhưng bây giờ Giao Chỉ Thánh Nữ ở bên, cùng Ninh Vân cùng một chỗ đến nơi này, không thể nghi ngờ, hai người hiển nhiên là đứng ở cùng một trận tuyến lên. Có Đế binh chấn thủ Giao Chỉ, tại đương thời các lớn bá chủ thế lực bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là có thể, yêu tộc rõ ràng không muốn cùng Giao Chỉ huyên náo qua cương. Nơi này chính là Giao Chỉ đời thứ nhất Thánh Chủ tầng cung. Các ngươi tùy tiện xông vào liền đã là đối giao trì bất kính, chẳng lẽ còn không để cho người khác tới đây hay sao?" Linh Vân cười lạnh lời nói. "Đời thứ nhất giao trì Thánh chủ Tẩm cung." Mọi người nghe vậy đều là trên mặt kinh ngạc, "Giao trì đời thứ nhất Thánh chủ, vô tận năm tháng trước đây tuyệt thế tồn tại, này đúng là nàng một chỗ Tẩm cung." Hầu ngôn loạn ngữ, "Đây là Thánh Ma đại chiến sau lưu lại di chỉ, như thế nào là giao trì ngày xưa Thánh chủ ngủ, ngươi có gì bằng chứng?" Một vị thiên sư tộc đại năng đi ra, hắn lạnh giọng mở miệng, Trong mắt sát cơ hiện hiện, Ninh Vân phế đi tiểu sư Vương Tu Vi, món nợ này sư tộc sớm muộn phải cùng thanh toán. Ta nói nó là chính là, tại sao phải cho các ngươi bằng chứng? Mau mau rời đi, bằng không thì ta muốn phải động thủ. Ninh Vân khinh thường. Tại đây băng cung bên trong, tất cả mọi người Tu Vi đều bị áp chế hoàn toàn không có, hán đại thành thánh thể có thể quét ngang toàn trường, cho dù là cổ vương cũng ngăn không được. Côn vọng. Ngươi cho là mình là ai? Vô địch thánh nhân sao? một chút ở đây cổ tộc thiên tài lập tức giận dữ giữa sân không chỉ có là có cổ tộc tuyệt thế đại năng càng có một tôn vương tọa trấn ở đây há có thể dung đến ninh vân tại đây bên trong tứ ha ha vị này chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể sao quả thật là trẻ tuổi nóng tính đây một lao giả mỉm cười nói mở miệng hắn ánh mắt thâm thúy bên trong như nạp có ngàn tỷ tinh hà để cho người ta nhìn đến không thấu giờ phút này chăm chú vào ninh vân trên thân trong lúc vô hình cho người ta một loại áp lực lớn lao cảm giác người là ai đều một đám xương giả còn tới xem náo nhiệt gì ninh vân hiếp hai con người tầm mắt tới đối mặt mặc dù tu vi bị áp chế xuống nhưng ở trên người lão giả loại kia bẩm sinh vương giả chi thế lại không cách nào ẩn giấu này hơn phân nửa chính là cổ tộc một vị nào đó cổ vương can dỡ, dám cho yêu tôn bất kính có yêu tộc lớn có thể đứng ra quát lớn yêu tôn bác hoang yêu tộc vương sao ninh vân tự nói hiếp hai con người có tinh mang lấp lánh Chính mình quả nhiên đoán đúng rồi. Giao chỉ vô ý đối địch với chư vị, nhưng nơi này xác thực có khả năng rất lớn là đời thứ nhất thánh chủ tầm cung, còn mời chư vị rời đi. Vân Hy đứng ra, đi tới Ninh Vân bên cạnh. trước không nói nó là có hay không vì ngươi giao chỉ đời thứ nhất thánh chủ tầm cung, coi như là, đã nhiều năm như vậy, này bằng cung từ lâu xem như nơi vô chủ, giao chỉ có tư cách gì để cho chúng ta rời đi. Long tộc đại năng hiếp hai con ngươi trong mắt hàn mang chấp liên tục không ngừng. Long Vương từng bị giao Chỉ đế kiếm sáng tạo, đến nay vẫn đang bế quan tu dưỡng, Long tộc cùng giao Chỉ ở giữa sơn có không hiểu mối hận cũ. Cùng này chút dã man cổ nhân nói nhiều như vậy đạo lý làm gì, trực tiếp chấn sát là được. Không đợi Vân Hi nói cái gì, Ninh Vân chính là đi ra một bước, tay hắn cầm thánh vân kích, trong mắt sớm có sát cơ hiển hiện. hiện. Bang tộc để cho mình ma huyết phệ thần, Long tộc lại khiến cho Khương Yên Nhiên hôn mê bất tỉnh, mà thiền sư tộc Tiểu Vương bị phế, này chút thái cổ Vương tộc. đều cùng ninh vân ở giữa có không giải được oán hận bây giờ tại đây trong băng cung hán đại thành thánh thể dám xưng vô địch những người này chính mình là không thể nào bông tha quân vọng thật cho là ngươi vô địch sao một tên long tộc đại năng ngay lập tức liền không nhịn được tay hắn nắm một thanh đại kiếm trực tiếp chém năng tới muốn đem ninh vân tại chỗ chấn sát không biết tự lượng sức mình ninh vân trong mắt sát cơ loại lên thánh vân kích lực bổ mà ra tốc độ kinh người long tộc đại năng trên mặt lập tức giật mình ngay lập tức chính là từ bỏ tiến công nhấp kiếm đón đỡ loảng xoảng đại thành thánh thể dốc hết sức có thể di động sân hà lại thánh vân kích trọng lượng kinh người ví như vạn quân một kích dựng thẳng bổ xuống lực lượng kinh người trực tiếp là chấn động đến vị này lòng tộc đại năng xương tay đứt gãy đại kiếm bị chấn rơi xuống đất hắn phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp ho ra máu ninh vân lực lượng khiến cho hắn giật mình liền trên mặt đất đại kiếm cũng không kịp cầm lại quay đầu liền phải thoát đi chạy trốn được sao băng lanh thanh âm như là đoạn tuyệt lão giả sinh tử Trong tay Thánh Vân kích bị Ninh Vân mãnh liệt đâm mà ra, trước mắt bắt đầu từ phía sau lưng xuyên thủng vị này lòng tộc đại năng lồng ngực, khiến cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Ninh Vân vung khét trong tay đen nhánh đại kích, đưa nó đặt sau lưng, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn phía trước một đám cổ tộc người. Tại nói chuyện đồng thời, hắn chính là cất bước hướng phía trước đi đến. Chương 145, yêu đế trụ giáp. Ninh Vân, ngươi không muốn hung hăng càng quái, tại ngô vương trước mặt còn dám càng rỡ Hôm nay liền nhường ngươi máu nhuộm băng cung, yêu tộc một vị đại năng mở miệng quát lớn, một tôn vương lửa giận, cả thế gian ai dám kinh nhận. Bây giờ Ninh Vân cầm Thánh Vân Kích đánh tới, này không chỉ là đối yêu tộc bất kính, càng là đối với hết thệ thái cổ vương tộc khiêu khích, để cho người ta khó nhịn. Yêu đế hậu nhân một bộ yêu thân ta đều chém, hôm nay không ngại giết nhiều một tôn vương. Ninh Vân cười lạnh mở miệng, Thánh Vân Kích mãnh liệt đâm mà ra, đen nhánh kích mang xuyên thủng hư không, muốn đánh chết đi vị này yêu tộc đại năng. người muốn chết? là một tên chạm đạo cảnh vương giả, bốn vực cộng tôn yêu tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, trong thiên hạ ai dám bất kính, hôm nay lại bị Ninh Vân như vậy khi nhục đạo trên đầu đến, vị này yêu tộc lão giả ngay lập tức liền nhịn không được, trực tiếp cắn chốt lưỡi, kích hoạt lên một giọt tinh huyết, diễn hóa thành một thanh khổng lồ thanh kiếm, lực chà mà xuống. Ông long long, Hư không chấn động, từng mảnh gọn sóng hướng phía bốn phương lan tràn, này đạo thánh kiếm khí thế bất người, là dùng tinh huyết của ông lão Ngưng tụ thành, tuy là tại đây trong băng cùng Quy lực của nó bị vô hạn áp chế, nhưng bây giờ, nhưng như cũ có thể so với quy khư cảnh cường giả một kích toàn lực. Giang giác. Nhưng ở Ninh Vân Đại Thành Thánh Thể trước mặt, này bôi thánh kiếm cơ hồ không chịu nổi một kích, bị hắn dùng Thánh Vân kích trực tiếp đánh tan. Ẩm. Đen nhánh kích mang lấp lánh bốn phương, Ninh Vân tung người một cái, trước mắt chính là xuyên thủng đầu của ông lão, nhường hắn bị mất mạng tại chỗ. Mọi người cùng nhau ra tay. Hết thệ cổ tộc người đều là những mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm, hết sức rõ ràng. Ninh Vân quá mức cường thế, liên tục là có hai tôn đại năng bị hắn đánh chết, giết, như tiếp tục tùy ý hắn càn rỡ xuống, cổ tộc đem triệt để mất hết thể diện. Ông long long, Trong lúc nhất thời, tất cả nhân thủ bên trong đều là tế gia riêng phần mình pháp bảo, đều là cổ tộc yêu binh, uy lực không tầm thường, có chút càng là có thể so với nhân tộc thánh binh, mặc dù tại này trong băng cung vô phương phát huy toàn bộ uy lực, nhưng này loại trí bảo khí tức giao hòa vào nhau, tạo thành thanh thế cũng tuyệt đối để cho người ta không dám kinh Ẩm. đông nhiên chỉ gặp giao chỉ thánh nữ ra tay rồi tay nàng cầm một thanh cổ kiếm hoành không bổ tới trước mắt chính là tế điệu một tên bằng tộc thiên tài nhường hắn tại chỗ mất mạng giao chỉ phối hợp kiếm có cổ tộc đại năng hét lên kinh ngạc nhận ra này kiếm ngày đó cấm sơn bên trong quần hùng trung tiêu diệt long đế thi hải này kiếm từng bạo phát ra huy lực kinh người nghe đồn nó đang bị chế luyện ra về sau liền một mực bị đặt tại niệm trần kiếm bên cạnh thu lấy đế binh lực lượng cố hữu phối hợp nói đến giao chỉ này là ý gì thật chẳng lẽ muốn cùng ta cổ tộc triệt để khai chiến sao có đại năng lạnh giọng mở miệng hết sức rõ ràng vân hy trực tiếp ra tay tế điệu một tên thiên tài đây là đối bọn hắn tất cả mọi người khiêu khích người cổ hai tộc luôn luôn không hợp sớm muộn cũng sẽ có đại chiến huống chi đây là ta giao chỉ đời thứ nhất tầm cung các ngươi tự tiện xông vào đã là cực lớn kinh nhận. nàng gương mặt lạnh lùng mở miệng đồng dạng lộ ra cường thế đứng ở ninh vân bên cạnh Người có bảo y hộ thể lại cầm cổ kiếm tự vệ hẳn không có vấn đề giúp ta ngăn chặn những người này, ta trước đánh chết đi vua của bọn hắn. Ninh Vân nhìn Vân Hy liếp mắt, bí mật truyền âm, nơi này uy hiếp lớn nhất, chính là vị kia yêu tộc vương, nhất định phải trước giải quyết hết mới được. Giao trì thánh nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó chấp cổ kiếm sung phong ra ngoài, ở trên người nàng, có một cỗ tiên mang lấp lánh, bảo Y bị triệt để kích hoạt lên, như có thể ngăn cách hết thể ngoại lực công sát. Vu, Mà cùng lúc đó, Ninh Vân cũng là thả người mà ra. Hắn để mắt tới đám người cuối cùng phương cái kia láo giả, đối phương khô gầy như quét ủi, sống không biết nhiều ít cái năm tháng. Đây là yêu tộc đương thời vương, thánh nhân chưa xuất thế trước đó, hắn gần như có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ, khó có địch thủ. Nhưng bây giờ, tại này trong băng cung, tu vi bị áp chế hoàn toàn không có, này chính là đánh chết đi đối phương tuyệt hảo thời gian, Ninh Vân không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Sì, si. đối mặt Ninh Vân đánh tới, yêu vương đứng ở tại chỗ bất động, trong mắt lại là hàn quang thiểm lược. Sau một khắc, hắn chỉ sờ giữa chân mày ngừng lại nắm chắc đến cầu vồng bắn giết mà ra hoàn toàn khóa chặt ninh vân ẩm ninh vân hừ lạnh bàn tay lớn chân xuất, tùy tiện chính là đập nát này chút cầu vồng hắn cầm trong tay thánh vân kích mãnh liệt ném ra ngoài như là một vệ thần thánh mũi tên uy lực thao thiên muốn xuyên thủng yêu vương thân thể ông bỗng nhiên một cỗ lực lượng vô danh ở trên người hắn phát ra cầu vồng đem hắn bao phủ nhiều lần đạo văn hiển hóa hình như có đại đạo trần nghĩa tại cộng mình. tạo thành nhảy lên vô hình năng lượng vách ngăn đem linh vân ném ra thánh vân kích cho đánh bay ra ngoài Ừm. thấy một màn như thế Ninh vân ngay lập tức chính là những mày nhịn không được nói nói bảo y này yêu vương trên thân chắc chắn cũng là có hộ thể bảo y tồn tại mà lại lực phòng ngự kinh người rõ ràng là muốn so giao trì thánh nữ trên người món kia mạnh rất nhiều người cho rằng chính mình thân phụ thánh thể liền có thể quét ngang tất cả mọi người sao thanh âm nhàn nhạt truyền lọt vào trong thai yêu vương mở miệng Trên mặt hắn không có quá nhiều vẻ mặt, vô hỉ vô bi, tầm mắt cứ như vậy nhìn xem Linh Vân, trong lúc vô hình lại cho người ta một loại áp lực lớn lao cảm giác. Linh Vân, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, nô vương trên người có một kiện yêu đế trụ giáp, tuy là giao chỉ đế kiếm cũng khó làm thương tổn hắn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa, một tên cường giả yêu tộc phát ra cười lạnh. Ẩm. Nhưng ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, liền bị một thanh cổ kiếm cho tại chỗ đánh bay ra ngoài. trong miệng ho ra máu cùng ta giao thủ còn dám phân thần vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi vân hy này kiếm đứng ở tại chỗ lạnh giọng mở miệng để cho ta tới chân áp hắn tiểu bằng vương trầm mặt cuối cùng cũng là đứng ra hắn thần mâu bên trong có hơn 10 đạo lợi mang bắn giết ra ngoài trước mắt liền bao trùm giao chỉ thánh nữ phía trước vùng hư không kia nhường hắn không chỗ che thân phá nàng phát ra hừ lạnh cổ kiếm vung chạm tùy tiện liền đem này chút lợi mang hóa giải xuống Đây là bạn đế kiếm mà thành giao chỉ trí binh, ẩn chứa có một sợi đế uy ở trong đó, uy thế kinh người, cho dù là thánh người đến, cũng không dám cứng răn chống đỡ. Bạch. Tiểu băng vương bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp ho ra máu trọng thương. tại đây trong băng cùng, vô phương vận dụng tu vi, hắn thần mâu căn bản là phái không lên quá lớn công dụng. Giết. Mà cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, yêu vương để mắt tới ninh vân, đúng là chủ động công tới, hắn thân mang yêu đế trụ giáp, có đại đế đạo văn quấn quanh hắn thân. cả người như hóa thành một kiện tuyệt thế ngôi bảo, thế gian khó có thương hắn đổ vỡ. ầm, linh vân đem thánh vân kích thu vào, không dám kinh thường, dùng đại thành thánh thể cứng rắn chống đỡ. trong đụng trạng, hắn lại bị chấn bay ra ngoài. yêu đế trụ giáp chính là năm đó bắc hoang yêu đế tiếp thân bảo giáp, ẩn chứa có đế lực ở trong đó, cho dù là đại thành thánh thể ở trước mặt hắn cũng không khỏi hơi thua một bậc. ngươi tuyên bố muốn đổ vương, hôm nay ta liền chém xuống đầu lâu của ngươi, rút khô trong cơ thể ngươi thánh huyết. Đưa ngươi thân thể thân luyện chế thành một bộ yêu khôi Yêu vương lần nữa sung phong tới Trong mắt hàn mang chấp liên tục không ngừng Ninh vân ánh sáng quá thịnh Bây giờ đã là chạm đạo sắp đến Như lại không đưa hắn cho chân sát Ngày sau đế lộ tranh hùng Chỉ sợ cho dù là yêu dạ lượng cũng khó cùng tranh tài Làm đương thời vương Hắn muốn cho yêu đế hậu nhân dọn sạch con đường phía trước Trước 146 Lực đánh chết yêu vương Ẩm va chạm lần nữa bùng nổ Yêu đế trụ giáp làm cho Ninh vân khó cản Hắn dùng thánh thể cứng rắn chống đỡ, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ giờ phút này, sớm đã là bị đánh thành mưa máu, hài cốt không còn. Ta cũng không tin đánh không nát thứ hư này. Ninh Vân phát ra quát trói thai, mỗi một quyền anh ra, đều giống như đại sơn nện xuống, uy thế kinh người. Nhưng mà, yêu đế trụ giáp có đế văn đang đan sen, không chỉ có thể đem lực lượng phân tán ra ngoài, hơn nữa còn có bắn ngược vật lý công kích đặc tính. Ninh Vân càng là như thế, Hắn tự thân chịu thương thế liền càng nặng, cho tới bây giờ, sớm đã là nhịn không được ho ra máu. Hôm nay trừ phi là có thánh nhân ra tay, bằng không thì người nào tới đều cứu không được ngươi. Yêu vương cười lạnh liên tục, hắn khô gầy như quét ủi, giống như một cái sắp chết lão nhân như vậy, thế hệ này yêu tộc chi vương sống được quá lâu, thọ nguyên đã sớm đem gần khô kiệt. Hắn lần này bước vào thái sơ di tích, không chỉ là vì tìm cái gọi là trí bảo, càng nhiều. vẫn là để cầu có thể tìm được thời cổ thánh ma lưu lại kéo dài tính mạng đồ vật. Xem ra cũng chỉ có thể là cược một lần. Ninh Vân trong mày, yêu đế trụ giáp ngăn cách hết thể vật lý tổn thương, tuy là đại thành thánh thể cũng khó có thể làm sao. Ông, một cỗ thao thiên lực lượng bùng nổ, chỉ thấy tại Ninh Vân giữa ngón tay có một sợi hát sắc quang mang tỏa sáng, trước mắt chính là lướt đi. Đó là Diệp Tôn lưu lại cho mình một sợi tóc, cho tới bây giờ, Ninh Vân không thể không đưa nó vận dụng. Côn Phong gào thét, vô cùng vô tận đại thế quần quận giống như thủy triều đồng dạng tại đập biến cô bất thình lình kinh trụ tất cả mọi người dồn dập đem tầm mắt nhìn lại xì sì. sau một khắc chỉ gặp diệp tôn sợi tóc hóa thành một đạo màu tím đen kinh thế kiếm quang như tử thần liêm nhận xuyên thấu hư không trước mắt liền xuyên thủng yêu vương lông mày cái gì ngắn ngủi an tĩnh qua đi toàn trường xôn xao càng là có hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào trong tai một tôn vương liền chết như vậy bị ninh vân dùng thủ đoạn nghịch thiên đánh chết giết Điều này hiển nhiên là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới. Ba ba bá. Ngay sau đó, tất cả mọi người thân thể bay ngược mà ra, đều trên mặt hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn hướng băng cung bên ngoài chạy đi. Ninh Vân vừa rồi chỗ thi triển ra một kiếm kia quá mức đáng sợ, liền một tôn vương đều khó mà ngăn cản, như hắn tiếp tục thi triển thủ đoạn như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người thật đều phải mất mạng tại nơi này. Người không sao chứ? Tuy ý này chút cổ tộc người chạy trốn, Ninh Vân cũng không truy kích, vừa rồi cùng yêu vương đại chiến. Hắn bị yêu đế trụ giáp phản sáng tạo, bây giờ cũng là trọng thương, không dám khinh thường truy kích. Vân Hy lắc đầu, nàng sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn có máu tươi, vừa rồi một thân một mình ngăn lại nhiều như vậy cổ tộc cứng, giả, dù có phối hợp kiếm cùng bảo ý hộ thể, cũng khó tránh khỏi thụ chút thương. huống chi nơi này bị thần vương đạo lực trấn áp hàn phong thấu xương, nàng vô thánh thể, lại làm sao có thể bình yên vô sự. Nàng một mặt quật cường bộ dáng, làm cho Ninh Vân có chút vông nhanh Ninh Vân đem yêu vương trên người yêu đế trụ giáp gỡ xuống, đây chính là yêu tộc trí bảo, như lại thành thánh thể lại có cái này trụ giáp hộ thân, rất khó tưởng tượng nhục thân của mình lực lượng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Trong cơ thể ta có tổn thương, sợ là rất khó đem này băng phong chi môn đẩy ra. Một lát sau hắn đi tới cái kia băng môn phía trước, tinh tế quan sát. Như môn này có thể dùng man lực mở ra, những yêu tộc này người đã sớm tiến vào. Vân hy mở miệng, thanh âm lại là có vẻ hơi suy yếu. Cái kia nên như thế nào? ninh vân nhữ mày giao chỉ thánh nữ không nói tại băng trước cửa phương quan sát sau một lát nàng đông nhiên cắn chốt lưỡi dùng tinh huyết cưỡng ép thôi động giao chỉ cổ kinh tạch tạch tạch đông nhiên băng môn có di chuyển dấu hiệu như là bị một cỗ cự lực đẩy ra hô hô hô mà không chờ ninh vân cùng giao chỉ thánh nữ còn kịp cao hứng một cỗ cường đại hàn phong chính là đến này băng môn phía sau nhào tuân ra mà ra đem trên mặt đất yêu vương cùng mấy vị khác cổ tộc người thi thể đều cho thổi bay trước mắt mất tung ảnh cũng may ninh vân phản ứng cấp tốc đem vân hy kéo đến băng môn phía sau nhưng bởi vì đứng được quá gần nguyên nhân giao chỉ thánh nữ bị hàn phong thổi tới nửa người bao trùm lên một tầng thật mỏng băng xương sắc mặt nàng càng là tái nhợt mấy phần thân thể phát run loại kia băng lánh làm người khó nhịp cuối cùng giao chỉ thánh nữ không thể kiên trì được nữa ngã trên mặt đất vân hy ninh vân trên mặt lập tức giật mình vội vàng đưa nàng ôm lấy tại đây bên trong nếu là hôn mê chỉ sợ không bao lâu liền sẽ hóa thành một pho tượng đá cũng không còn cách nào tỉnh lại lạnh lạnh quá nàng nhắm mắt ý thức sớm đã mơ hồ không rõ thân thể run rẩy đồng thời sợ hai tại Ninh vân trong ngực để cầu có thể tìm tới một chút tấm áp mau tỉnh lại Ninh vân vô vu nàng mặt tái nhợt nhưng thủy chung đến không đến đối phương đáp lại ngắn ngắn thời gian qua một lát không đến thân thể nàng chính là càng lạnh như băng rất nhiều như tiếp tục tiếp tục như thế chỉ sợ thật sẽ vinh viễn chìm ngủ ở nơi này cũng không còn cách nào tỉnh lại thân thể mềm mại giúp vào trong ngực Lại là không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia ấm áp, mà là lạnh buốt tới cực điểm, cái này khiến đến Ninh Vân không khỏi mặt sắc ngưng trọng lên. Nàng gắt gao ôm Ninh Vân, thân thể đang phát run, núi tuyết dán chặt lấy Ninh Vân lồng ngực, hai người như là hòa tan thành một thể, cho dù là Ninh Vân định lực mạnh hơn, giờ phút này cũng không khỏi huyết mạch phu trương. Đây chính là đông hoang tuyệt đại giai nhân, tuyệt thế tiên nhan dự đầy toàn bộ thiên vũ, nhưng bây giờ lại là cùng mình như vậy chuyển miên tại cùng một chỗ, như truyền ra ngoài. chỉ sợ không biết sẽ để cho được bao nhiêu người đến cuồng lạnh lạnh quá nàng thanh âm phát run lộ ra suy yếu vô lực giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để hôn mê bất tỉnh nhân sự mềm mại vô lực một hai bàn tay to gắt gao ôm ninh vân đây là chính ngươi hướng trên người của ta cỏ, cũng đừng trách ta a ninh vân cười khổ hắn dĩ nhiên không đành lòng cứ như vậy nhìn đối phương chết ở chỗ này nói xong chính là không chần chờ nữa đem mình cùng vân hy trước người quần áo hoàn toàn rút đi làm cho hai cỗ cơ thể vẹn vẹn tiếp ở cùng nhau, dùng tự thân nhiệt độ cho đối phương sưởi ấm. Nó quá lớn, kề sát tại Ninh Vân trước ngực, hô hấp phập phồng ở giữa, làm cho Ninh Vân có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia mềm mại. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ, Hàn Phong thấu xương trong băng cung cũng không biết đến tột cùng là qua bao lâu. Ninh Vân ngồi tại tại chỗ, trong cơ thể hắn cuồng nhiệt thánh huyết có thể chống đỡ ngự và lạnh, trong ngực mỹ nhân, thân thể mềm mại cũng là dần dần khôi phục nhiệt độ. Lại là qua chừng nửa canh giờ. Giao Chỉ Thánh Nữ tỉnh lại, nàng chậm rãi trận mắt, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng cũng may không có lo lắng tính mạng. "Ngươi?" Đông nhiên, nàng ý thức được là lạ ở chỗ nào, quả nhiên, làm thấy mình cùng Ninh Vân thời khắc này trạng thái về sau, trong miệng lập tức hét lên kinh ngạc, cuống quýt đứng lên, quay người chỉnh lý cái kia xốc xếp quần áo. "Ngươi đối ta làm cái gì?" Sau một lát, nàng lần nữa quay người lại, trong mắt đẹp tràn đầy lửa giận, một mặt tiểu giận nhìn xem Ninh Vân, mây đỏ đầy mặt. "Không có" Linh Vân vừa muốn mở miệng nói rõ lý do Sao liệu nàng lại trực tiếp một trưởng vô đến Dọa đến Linh Vân ngay lập tức tránh lui hai bước Cười khổ mở miệng Nếu không phải là ta Tiên tử chỉ sợ cũng không tỉnh lại nữa Ta hảo tâm cứu ngươi một mạng Ngươi lại động thủ với ta chương 147 Thần Vương Binh Lính Hàn Phong thấu xương trong băng cùng Hai người nhìn nhau tốt một lát sau Vân Hy mới mở miệng lần nữa Nếu như bị ta biết ngươi làm cái gì Ngươi tuyệt đối không tha cho ngươi Thân thể là ngươi ta làm không có làm chính người không biết sao. Ninh Vân có chút im lặng. Nàng không nói, mà là lại kiểm tra một lần tự thân, xác nhận không có chuyện gì về sau, lúc này mới tùng thở một hơi. Sau đó nàng hư lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Ninh Vân, trực tiếp là hướng phía cái kia băng phía sau cửa phương đi đến. Một cây to lớn băng trụ hiện vào mí mắt, nó đứng lặng tại đây băng phía sau cửa phương không gian ở giữa nhất chỗ, dính liền mặt đất cùng băng cung đỉnh chót. Đây là cái gì? Ninh Vân meo lại hai con người. Băng trụ hóng ánh sáng long lanh, có thể thấy bên trong băng phong có một vật, giống như một thanh đại cung. Chẳng lẽ là Phục Thiên Cung? Vân Hy kinh ngạc mở miệng. Người biết, Ninh Vân tò mò. Nàng nhẹ gật đầu, như đây quả thật là ta giao trì đời thứ nhất thánh chủ tầm cung, như vậy này nắm bị đóng băng ở đây đại cung, hơn phân nửa chính là hoang cổ chín đại thần tộc một trong cơ gia Phục Thiên Cung. Cơ gia? Tại sao lại cùng bọn hắn dính liễu quan hệ rồi? Ninh Vân không hiểu. Tại sao xôi hoang cổ? Mạc gia đã từng chẳng qua là một cái tiểu gia tộc tầm thường, mà thần vương thể, cũng không là xuất từ mạc gia, mà là nguồn gốc từ Vu cơ nhà huyết mạch. Ý của ngươi là nói, mạc gia vị kia có được thần vương thể tạo hóa thần vương, trong cơ thể hắn chạy có cơ da máu. Ninh Vân kinh ngạc. Như vậy xem ra, tại sao xôi hoang cổ thời kỳ, này chút cái gọi là thế lực lớn ở giữa, liên quan không ít. Tuế nguyệt quá mức lâu dài, có một số việc khó mà nói được rõ ràng, ta chẳng qua là từng có nghe nói, tạo hóa thần Vương. có khả năng chính là đời trước thần vương con trai chuyển thế, mà vị kia thần vương, chính là xuất từ cơ gia. Vân Hy nói ra, cho nên cơ gia phục thiên cung sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, trên thực tế chính là bị tạo hóa thần vương để ở chỗ này. Ninh Vân nhịn không được mở miệng. Thần vương chi cung, khó có thể tưởng tượng cái kia là cỡ nào cường đại pháp bảo, không nghĩ tới hai người mình lại thật vừa khéo như thế, gặp như thế thần minh. Ừm. Đông nhiên, giao chỉ thánh nữ lần nữa như mày, Nàng đi vòng đi tới cái kia to lớn băng trụ phía sau, lập tức nhịn không được kinh hô, một đời thánh chủ Ninh Vân nghe tiếng mà đến, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tại đây băng trụ đằng sau, đúng là có một chiếc quan tài băng, trong quan tài nằm có một vị tuyệt đại giai nhân, chết không biết nhiều ít và năm, lộ ra an tưởng. Đây là người giao chỉ đời thứ nhất thánh chủ Vị kia tạo hóa thần vương thế tử. Ninh Vân kinh ngạc mở miệng. Giao chỉ thánh nữ không nói, tại băng quan trước đánh giá rất lâu, cuối cùng nói. Ta tại giao chỉ bên trong gặp qua các triều đại thánh chủ chân dung, trong đó một đời thánh chủ xác thực cùng người trước mắt dáng dấp giống nhau. Ninh Vân nghe vậy kinh ngạc, như thế nói đến, cái kia tất cả những thứ này liền nói thông được, một đời giao chỉ thánh chủ thân phụ thái âm tiên thể, đây là tẩm cung của nàng, cũng là táng địa Chí âm tiên thể sáng tạo ra này tòa băng cung bây giờ bộ dáng, mà lại có khả năng rất lớn, là tạo hóa thần vương đưa nàng chôn tại đây chỗ, lại thả ở phục thiên thần cung, dùng đạo chấn bốn phương. không cho người tiến vào quái dậy. Thiên vũ bị kết giới phong ấn về sau, thần vương chính là hiệp vợ viễn trinh vực ngoại, từ đó mất tung ảnh, sao liệu vạn năm tuế nguyệt về sau, đời thứ nhất thánh chủ tiên thể theo thái sơ gì chỉ hiện thế, vị kia thần vương. Hơn phân nửa từ lâu không ở nhân gian đi. Vân hi nỉ non tự nói. Mà cùng lúc đó, Ninh Vân lại là lần nữa đi tới cái kia băng trụ phía trước, tinh tế dò xét. Người muốn làm gì? Thấy hắn giống như lòng mang ý đồ xấu, giao chỉ thánh nữ lập tức mày. Linh Vân nói thẳng nói, tự nhiên là nghĩ biện pháp đem này Thần Cung lấy ra, chẳng lẽ ngươi đối Thần Vương binh lính liền không có biện pháp sao? Thần Cung chấn tại này và thế, chính là vì chống cự Thần Vương đạo lực, nhường một đời Thánh Chủ có thể yên giấc, như giờ phút này bị ngươi lấy ra, băng cung tất nhiên sẽ bị loại kia đáng sợ đạo lực đe sợ, một đời Thánh Chủ tiên thể lại như thế nào còn có thể trường tồn? Vân hy những mày, rõ ràng không muốn nhường Ninh Vân như thế, có muốn không chúng ta đưa nàng tiên thể mang về ngươi giao chỉ sắp đặt? Linh Vân đề nghị. Nhưng giao chỉ thánh nữ nhưng như cũng không muốn một đời thánh chủ tiên thể can hệ trọng đại, nàng không dám tùy ý xây dịch, chỉ có đem tin tức truyền cho thánh chủ về sau, mới có thể định đoạt. Có thể Ninh Vân lại chỗ nào chịu đáp ứng, chứ không nói chờ giao chỉ thánh chủ chạy tới nơi này về sau đều đã qua bao lâu, đến lúc đó này thần cung lại nên phân chia như thế nào. Như giao chỉ thánh chủ cầm đế kiếm tới, Ninh Vân cũng không dám nói chính mình bằng đại thành thánh thể liền có thể cùng đối phương tranh đoạt cung này thuộc về. Ông! Mà liền tại hai người rằng co thời khắc, đồng nhiên, cái kia bên trong quan tài băng đã tuôn ra một cố đại đạo tiên lực, trong đó một đời giao chỉ thánh chủ tiên thể phía trên, đúng là nổi lên một loại đâm mắt thánh mang, nhiều lần đạo văn hiển hóa, đúng là có một loại như muốn thức tỉnh dấu hiệu. Chẳng lẽ nàng không chết? Ninh Vân nhịn không được hét lên kinh ngạc. Giao chỉ thánh nữ cũng là trên mặt ngạc nhiên, một cái không biết nhiều ít vạn năm trước nhân vật, lại muốn thức tỉnh. nay quá vượt mức bình thường, dù có thần nguyên tự phong. cũng không có khả năng để cho nàng sống đến bây giờ vụ đông nhiên băng quan động nó thong thả bay lên loại kia tràn ngập bốn phương đại đạo tiên lực trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều ép tới ninh vân cùng giao trì thánh nữ hai người từng bước rút lui sắc mặt biến đến trắng bệnh ẩm không đợi hai người kịp phản ứng nó liền trực tiếp là đụng nát cái kia phía trước băng môn dùng tốc độ cực nhanh hướng băng cung bên ngoài thoát ra ẩm ẩm cả tòa băng cung cũng là tại giờ phút này điên cuồng lắc lư như sắp sụp sập. Ninh Vân lập tức trên mặt kinh hãi, như bị vùi lấp tại này băng cung phía dưới, chắc chắn sẽ mất mạng. Ngay tại hắn dự định nhắc nhở giao trì thánh nữ cùng nhau lúc rời đi, lại phát hiện đối phương lại sớm đã là vào ra, như muốn đuổi theo cái kia bỏ chạy băng quan. Ninh Vân thấy này cũng không dám lưu thêm, mà liền tại hắn dự định rời đi nơi này lúc, bỗng nhiên, cái kia dính liền chạm đất mặt cùng đỉnh chóp to lớn băng trụ, đúng là băng liệt ra, lập tức banh sợ, phục thiên thần cung bị lao ra. Bạch. Ninh Vân trên mặt mừng như điên. bàn tay lớn trực tiếp bắt lướt tới không kịp nhìn kỹ hắn đem phục thiên thần cung thu hồi nạp giới bên trong rất nhanh liền cũng là hướng phía băng cung bên ngoài chạy đi ầm ẩm sau lưng vô tận băng cung hành lang bắt đầu sụp đổ to lớn khối băng giáng xuống làm cho bốn phương rung động ninh vân cũng không quay đầu lại chạy trốn ra ngoài rốt cục tại một khắc đồng hồ thời gian về sau đi ra này tòa băng cung phóng tầm mắt nhìn tới vân hy sớm đã chờ ở đây rõ ràng nàng cùng mất đi không thể truy theo kịp cái kia chiếc quan tài băng Thần cung ngươi cầm. Nàng đôi mắt đẹp nhìn Ninh Vân, mở miệng hỏi thăm. Không có, mạng nhỏ quan trọng, nơi nào đến được đến chú ý cái khác, nếu là chế một bước nữa, ta đã có thể không ra được. Ninh Vân rất là trực tiếp lắc đầu. Vân Hy lại rõ ràng không tin, đôi mắt đẹp nhìn Ninh Vân không nói, giống như muốn từ hắn trong mắt nhìn ra một ít gì. Đi, nơi này không nên ở lại lâu, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Ninh Vân thúc giục nói, bây giờ hai người bọn họ vẫn như cũ là ở vào sườn đồi phía dưới. Ai biết nơi này có thể hay không cũng phát sinh sụp đổ, hắn cũng không muốn nắm mệnh bỏ ở nơi này. chương 148, Long Đế Tử, dọc theo lúc đến đường quay trở lại. Hai người hao tốn gần nửa canh giờ, rốt cục bỏ lên trên sườn đồi. Giờ phút này phiến rừng rậm này bên trong, tình cờ có thể thấy không ít tu sĩ xuất hiện, không chỉ có là có cổ tộc, cũng có không ít thái cổ vương tộc cứng, giả. Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ cũng không để lại chi ý, hai người một đường hướng bên ngoài rừng rậm đi đến. Nghe nói không. Yêu tộc vương chết rồi, mất mạng tại phiến rừng rậm này chốt sâu. Càng là ra bên ngoài, gặp tu giả càng nhiều, mấy người trong miệng đang đàm luận cái gì, thái sơ di chỉ lúc này mới mở ra mấy ngày thời gian. Nhanh như vậy đã có một tôn vương bị mất mạng, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nghe nói cũng không là chết tại đây mảnh di chỉ không biết bên trong, mà là bị thánh thể cho chém dụng. Thật hay giả, thánh thể đã đã cường đại đến tình trạng như vậy sao? Liên cổ vương cũng có thể giết. Rất nhiều người rõ ràng đều là vừa vặn biết được việc này, trên mặt không khỏi nổi lên kinh ngạc. Hồi tưởng lại trước đây không lâu Ninh Vân cùng tiểu bằng vương đại chiến, hán tựa hồ còn chưa chạm đạo A. Mặc dù đại thành thánh thể có thể cứng rắn chống đỡ bình thường chạm đạo cảnh vương giả, nhưng một tôn cổ vương cường đại cỡ nào? Đây chính là thánh nhân không ra, liền có thể coi là vô địch tồn tại. Yêu tộc đã có thánh cảnh tổ vương xuất thế, người giết đương đại yêu tôn, sau khi ra ngoài, chỉ sợ chắc chắn sẽ bị trả thù. nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận giao trì thánh nữ không khỏi mở miệng ninh vân lại là không quan trọng đúng vai nói ngược lại yêu tộc không sớm thì muộn sẽ động thủ với ta ta giết cùng không giết có cái gì khác nhau có đại bạch cầu tại chính mình còn không cần quá mức e ngại huống chi bây giờ đạt được phục thiên thần cung đây chính là thần vương binh lính có thể so với giao trì để kiếm tuy là thánh người đến ninh vân cũng có nắm bắt có thể đem kinh sợ thối lui thấy ninh vân lại không khẩn trương chút nào bộ dáng giao trì thánh nữ bỗng nhiên mở miệng Ngươi thỏa sức đến thần cung, cũng không cách nào nhường hắn nhận chủ, như thế nào khiến cho. Cái kia chó chết cùng tạo hóa thần vương có chút liên quan, nó có lẽ. Ninh Vân theo bản năng trả lời, nhưng mới nói được nửa câu, liền ý thức được là lạ ở chỗ nào. Hắn nhìn về phía Vân Hy, mỉm cười nói nói, ta cũng không có cầm thần cung, tiên tử nhưng chớ có nói lung tung mới lạ. Thật sao? Vân Hy cười nhạt, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Cái kia băng quan bay hướng nơi nào? Ninh Vân mở miệng. cố gắng đem chủ đề chuyển di giao chỉ thánh nữ nghe vậy lại hơi hơi như mày một lát sau lắc đầu nói tốc độ nó quá nhanh ta lao ra băng cung lúc đã không thấy bóng dáng thiên vũ vùng trời kết giới sợ là đã sập bằng không thì này thái sơ di chỉ không thể lại xuất hiện thời cổ thánh ma đại chiến chỗ đều tại ngoại vực chỗ này di chỉ hơn phân nửa là theo không gian loạn lưu nổi tiếng vào thiên vũ ninh vân nhữ mày kết giới sụp đổ Chấn áp toàn bộ thiên vũ thần vương đạo lực chắc chắn cũng sẽ đi theo tiêu tán tới lúc đó Ngoại vực linh khí tràn vào thiên vũ đem phục cổ lúc hoàn cảnh, thế nhân tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ bị tăng tốc rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, tiên môn cũng sẽ đi theo xuất hiện lần nữa, những cái kia tự phong cổ đế, hơn phân nửa cũng muốn xuất thế. Vân hi nói, loạn thế tới, thời cổ thánh hiển liên tục tái hiện thế gian, ai cũng không biết sau này thiên vũ sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cố làm thế hệ tuổi trẻ trí cường giả, nhưng tại những cái kia tuyệt thế nhân vật trước mặt, vẫn như cũ yếu cùng sâu kiến, cũng là người thân phụ thánh thể. nếu có thể vượt qua cái kia cái gọi là tốc kiếp ngày sau con đường phía trước sẽ không còn ngăn cản thánh hiền liên tục theo thần nguyên bên trong đi ra người giao chỉ chuyển thừa vào thế là trong thiên hạ này cổ xưa nhất thánh địa một trong năm đó chắc chắn cũng sinh ra chư nhiều nhân vật cường đại đi liền không có một cái nào thánh nhân hoặc là đại đế thức tỉnh ninh vân thử dò hỏi nàng lắc đầu rõ ràng không muốn lộ ra mảy may tin tức mà là bỗng nhiên nói nói ninh vân ngươi nếu dám đem phát sinh ở trong băng cung sự tỉnh cầm lấy đi nói lung tung ta định không tha cho ngươi chuyện gì ách ngươi nói cái kia a nói đến hai ta cũng xem như từng có tiếp xúc ra thịt ta tại trong băng cung lực đánh chết yêu vương sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ bị những cổ tộc đó nhằm vào đến lúc đó chư vương tề lâm muốn chém ta ninh vân tiên tử cũng đừng khoanh tay đứng nhìn mới tốt ninh vân mỉm cười nói đến vân hy lại là gương mặt lạnh lùng ta ước gì ngươi lập tức chết đi để nó vĩnh viễn bị vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử không người biết được vô tình Ninh Vân trợn trắng mắt, cuối cùng, hai người đi ra rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới, này mảnh ốc đảo bên trong sớm đã là trải rộng bóng người, bốn phía có thể thấy được tu giả đang tìm cái gọi là cơ duyên. Nghe nói mặt phía nam xuất hiện một chiếc quan tài băng, nghe đồn trong quan tài nằm là một bộ hoang cổ đại năng tiên thể, cũng không biết là thật là giả. Tiếng nghị luận lần nữa truyền vào trong hai, lập tức đưa tới Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ hai người chú ý. Thế nhân đều nói cổ đế liền đã là trí cao vô thượng tồn tại. Thế gian này thật từng có tiên sao. Quản hắn là thật là giả, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe kể một ít thế lực lớn cường giả sớm đã tiến đến, muốn thật sự là cổ tiên di thân, chắc chắn sẽ có tiên tri đạo văn hiển hóa, cái kiếp nhưng là chân chính tuyệt thế cổ kinh, có thể ngộ một tia, thành thánh đem không còn là việc khó. Nghị luận ở giữa, không ít người dồn dập rời khỏi nơi này, thành đoàn hướng băng quan xuất hiện địa phương tiến đến. Thế nào? Đi xem một chút. Ninh Vân nhìn về phía Vân Hy, mở miệng hỏi. Nói thật ra, hắn tự nhiên cũng muốn đi tìm tòi hư thực, dù sao cũng là giao chỉ đời thứ nhất thánh chủ, tạo hóa thần vương thế tử, hoang cổ tuế nguyệt bên trong tiếng tâm lừng lấy tuyệt đại giai nhân, như thật có truyền thừa hiện hiện ra, chỉ sợ không có người nào có thể chống cự được như thế dụ hoặc. Cổ tộc nhiều người nửa cũng đi, ngươi liền không sợ bị vậy cái kia chút vương cấp nhân vật một trường cho trục chết. Vân Hy liếc hắn một cái nói ra, Ninh Vân lại là cười cười, giao chỉ thánh chủ như nghe nói tin tức, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Nàng nắm giữ đế kiếm, có thể giết khắp bốn phương, ta sợ cái gì? Cổ tộc muốn giết người là ngươi, lại cùng thánh chủ có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng thánh chủ sẽ hộ ngươi? Vân Hy tò mò, nay một mực là trong nội tâm nàng không hiểu, mà duy nhất có thể nghĩ tới, chính là cùng Ninh Vân trước đó bên người tiểu nữ hải kia có liên quan rồi. Ninh Vân cũng chưa giải thích quá nhiều, coi như giao chỉ thánh chủ không tại, cũng còn có người của Liễu gia, có cứu cứu Liễu mộ bạch cùng ông ngoại Liễu cựu sinh tại. lượng những cổ tộc đó người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ huống chi trong tay mình còn có phục thiên cung như cổ tộc thật dám động thủ hắn không ngại dùng thần vương binh lính lại chạm một tôn vương hai người một đường đi về phía nam xuyên qua dây núi trong lúc đó gặp linh thảo phần lớn đã sớm bị người hái những linh thảo này sinh trưởng tại thái sơ di chỉ bên trong niên đại lâu dài dược dụng giá trị cao chỉ sợ cũng chỉ có ninh vân mới có thể không đem bọn nó để ở trong mắt ầm ầm đông nhiên phía trước vùng trời chuyển đến một hồi kịch liệt năng lượng nổ vang như có người tại đại chiến Ninh Vân ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trong đó một phương lại vẫn là một người quen hôn nguyên thánh địa thánh tử Nam Cung Thị Đó là ai? Lại dám cùng Nam Cung Thị tranh bảo mà lại thực lực còn giống như không thấp Hắn nhíu mày nhìn về phía một bên khác chỉ thấy cái kia đồng dạng là một tên thanh niên Nam Tử giờ phút này đang cùng Nam Cung Thị tại tranh đoạt một viên cổ lao tàn phiến. Vân Hy nheo lại hai con người nhàn nhạt phun ra ba chữ Long Đế Tử Chương 149, không biết tự lượng sức mình. Long đế tử. Nghe được Vân Hy, Ninh Vân không khỏi trên mặt giật mình. Khó trách dám cùng hôn Nguyên Thánh tử tranh đoạt pháp bảo tàn phiến. Cái gọi là Long đế tử, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền cùng các thánh địa thánh tử không sai biệt lắm. Nhưng lại khác biệt chính là, Long đế tử là chân chính Long đế con trai. Hắn cũng không là đương đại Long tộc cổ vương hài tử, mà là ngày xưa một vị nào đó bước vào đế cảnh Long vương con trai. mặt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, Long đế tử cũng không phải là sinh tại thời đại này, cùng những cổ thánh đó hiền tướng cùng, Tại vạn năm trước kia, hắn từng bị một vị nào đó Long Vương dùng nguyên phong ấn, sống đến hiện thế. Đây là một cái sinh tại thời đại thượng cổ Long tộc tiểu tử, bây giờ tiên môn đem tái hiện trong nhân thế, hắn cũng theo cái kia thần nguyên bên trong đi ra. Vạn năm về sau, nhân tộc tân sinh đời không ngờ kém đến mức độ này, khiến cho người bất ngờ. Trên bầu trời, chuyên đến Long đế tử ngạo nghễ lời nói, giao chiến không đến một lát, Hôn nguyên thánh tử chính là dần dần đã rơi vào tiểu thừa, bị hắn áp chế. Long đế con trai cũng chỉ đến như thế, nếu không phải ngươi sinh tại thượng cổ, hoàn cảnh cùng hiện thế khác biệt, tại này mạt pháp thời đại bên trong, ngươi gần như không có khả năng trở thành đầu. Nam cung thỉ trầm giọng mở miệng, hắn tự nhận cũng không là long đế tử đối thủ, nhưng thực lực của đối phương lại rõ ràng cùng chính mình tưởng tượng bên trong kém rất nhiều. Ta phong tại thần nguyên bên trong vạn thế, bây giờ mới ra, chẳng qua là tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục tôi như đổi lại trước kia. Ta một cái tay liền có thể đưa người đánh giết. Hắn chắp tay đứng ở trong trời cao, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống quét về phía nam cung Thị, giữa con ngươi chỗ phát ra, là một loại tuyệt đối tự tin. Ngươi cho là mình là thánh nhân sao? Nghĩ muốn giết ta nam cung Thị, trong thiên hạ này chỉ sợ còn tìm không ra mấy người tới. Hôn nguyên thánh tử khinh thường, thân phụ nhân tộc bất diệt thể, tuy là thánh cảnh đại năng ra tay, cũng chưa chắc có thể đem chính mình hoàn toàn gạt bỏ. Luận lực công kích, chính mình có lẽ không như long đế tử. không bằng thánh thể cùng thần thể, nhưng nếu luận sinh mệnh lực cường hãn, trong thiên hạ này, cơ hồ không ai có thể cùng mình hôn nguyên bất diệt thân đánh đồng. thì tính sao? mặc dù không giết được ngươi, pháp bảo này tàn phiến, cũng làm về ta hết thảy. Long đế tử hư lạnh một tiếng, hắn rõ ràng, chính mình muốn giết Nam cung thị hoàn toàn chính xác, có cực lớn độ khó. ta không lấy được, ngươi cũng vọng tưởng đạt được. Nam cung thị cười lạnh, lời nói hạ xuống, hắn chính là hai ngón tay cũng điểm mà ra, thao thiên kiếm mang lấp lánh. Hóa thành một thanh dài đến trăm trượng kiếm ảnh, hoành không lực trảm mà xuống, đúng là dự định đem cái viên kia pháp bảo tàn phiến phá hủy. ẩm Nhưng mà, này miếng tàn phiến trình độ bền bị lại là hoàn toàn ngoài dự kiến, bị Nam Cung thị một kiện lực bổ xuống, nó không có chút nào phá thoái dấu hiệu, mà vẹn vẹn chẳng qua là bị lực lượng khổng lồ cho chấn rơi đến trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Ninh Vân trong mắt tinh quang lóe lên, này tất nhiên là hoang cổ thánh ma đại chiến bên trong để lại pháp bảo tàn phiến. Không phải thánh ma lực lượng khó mà thương nó một chút, bây giờ trong tay mình còn có không ít Long đế chi cốt, như tại luyện khí lúc có thể dung nhập này miếng mảnh vỡ, thì luyện chế ra tới pháp bảo, uy lực tất nhiên sẽ có chỗ tăng cường. Bạch. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được ra tay rồi, chân đạp lâm chi quyết, dùng tốc độ cực nhanh hướng cái kia hố sâu lao đi, đem tàn phiến lấy vào tay bên trong. Ùm. Hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức cũng là hấp dẫn trong trời cao Long đế tử cùng Nam cung thị chú ý. Hai người tầm mắt dồn dập trông lại, Nam Cung Thị lập tức đứng mày Ninh Vân, nhân tộc thánh thể Ninh Vân. Long đế tử nghe vậy, lập tức meo lại hai con ngươi trong mắt có sát cơ hiển hiện. Thật có lỗi, này miếng tàn phiến ta mớn. Ninh Vân mở miệng cười, không chút do dự liền đem tàn phiến thu nhập trong nạp giới. Nam Cung Thị không lời, chỉ cần không phải bị Long đế tử cầm tới, này miếng tàn phiến rơi vào trong tay ai hắn cũng không có ý kiến, chẳng qua là Ninh Vân đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nghe nói đối phương trước đây không lâu còn chém yêu tộc một tôn vương, bây giờ còn dám hiện thân ở đây, liền không sợ bị cổ tộc hợp lại vây công sao? Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Long đế Tử quay người trông lại, một luồng áp lực vô hình lan tràn ra, ép hướng Ninh Vân. Hắn sinh tại thượng cổ, mặc dù bị thần nguyên phong ấn và thế, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ phút này, ít nhất cũng còn có được chạm đạo cảnh tu vi, bây giờ lấy thế đè xuống, loại kia đáng sợ khí tức, tuy là thiên hạ thánh chủ cũng chỉ đến như thế. Ông, Ninh Vân lại là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, đại thành thánh thể tỏa ra đâm mắt thánh mang, này là nhân tộc từ cổ khó có bảo thể, có thể so với trong thiên hạ này bất luận cái gì ngôi bảo, thánh thế bùng nổ, có vạn pháp bất chiêm thân đặc tính, đem long đế tử khí thế cho hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài. Ngươi có chuyện gì không? Ánh mắt của hắn cùng long đế tử đối mặt, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là nhân tộc thánh thể, là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy thôi. long đế tử bỗng nhiên cười lạnh lời nói hạ xuống chốc lát hắn trong mắt chính là bỗng nhiên lóe ra một đạo cầu vồng trong chớp mắt hóa thành một đầu ngàn trượng lớn kim sắc cự long hắn thân thể cao lớn chật ních vùng trời này bỏ ra mảng lớn bóng mờ khiến cho người không khỏi tê cả ra đầu Giống, kim sắc cự long phát ra thép dài thanh âm chấn động bốn phương trong chốc lát chính là hướng phía ninh vân đáp xuống tiên ấn ninh vân không chút do dự đem độn thế tiên kinh vận chuyển đối mặt có chạm đạo cảnh thực lực long đế tử hắn sao dám kinh thường Tiên kinh lực lượng dung nhập vấn đạo tiên ấn bên trong, làm cho nó uy lực đạt đến toàn chỗ không có sự đáng sợ. Ẩm. To lớn trưởng ấn đè xuống, trực tiếp liền đem cái kia kim sắc cự long tại chỗ trụm chết thành xương máu. Bạch. Cùng lúc đó, Ninh Vân túng thiên mà lên, Thánh Vân kích xuất hiện ở trong tay, chân hắn đạp hư không, hướng phía long đế tử sùng phong đi lên, long tộc nhiều phiên ra tay với ta, ngày khác ta như chẳng đạo, chắc chắn thân phó ngươi long tộc một chuyến, hiện tại, liền trước hết để cho ta nhìn một chút. Ngươi này cái gọi là Long Đế con trai, có thể có mấy phần bản sự. Đen nhánh đại kích vung chạm, quái phương này phong vân, đâm về phía Long Đế Tử Mi Tâm. Không biết tự lượng sức mình. Hắn bàn tay lớn đè xuống, không tránh không lùi, đúng là trực tiếp bắt lại Ninh Vân đâm tới Thánh Vân kích, đem chống cự xuống dưới. Không thể không nói, Long Đế tử thân thể mạnh, vượt ra khỏi cái khác cổ tộc người quá nhiều. Dù sao cũng là Long Đế con trai, trong cơ thể chạy xuôi theo lấy, là một vị Long tộc Đế vương máu. Sì. ninh vân trong lòng kinh ngạc đồng thời rất nhanh liền lại là hư lạnh một tiếng sau đó chỉ gặp ô mang lấp lánh theo lưới kích bên trên bùng nổ trước mắt chính là hóa thành một hồi lăng lệ mà đáng sợ phong cương muốn đem long đế tử toàn bộ cánh tay xoắn nát giống long đế tử thu thân trở ra há miệng phát ra quát nhẹ ngừng lại có một đạo sóng âm lao ra chấn động bốn phương bầu trời trước mắt liền đem phong cương cho tan giã thành hư vô sóng âm trôi qua không gian tất cả đều sụp đổ phía dưới đại địa rung động Một tòa núi lớn trực tiếp là bị chấn bể ra, cũng may Ninh Vân có thánh thế hộ thể, bằng không thì bằng vào đối phương này vừa hống, đổi lại người bình thường, sợ là đã sớm bị đánh chết thành xương máu. năm 150, Long tộc đế khí. Giết. Trong mắt hàn quang chấp liên tục, Ninh Vân cầm thánh vân kích mãnh liệt đâm mà ra, thẳng bức Long đế tử ngực. Cái gọi là nhân tộc thánh thể, chỉ đến như thế, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Long đế tử khinh thường, nhưng lại chưa cứng rắn chống đỡ, mà là lui thân ra ngoài. Dùng liên tục không ngừng long uy đẻ xuống Bốn vương hư không vụ vù, Thiên địa cũng là không khỏi trở nên ám trầm rất nhiều Cả hai đại chiến Tạo thành thanh thế Kinh động đến xung quanh trăm dặm Rất nhiều tu sĩ đều bị hấp dẫn tới Đó không phải là thánh thể ninh vân sao Nghe nói trước đây không lâu hắn vừa tế điệu yêu tộc vương Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở nơi này Cùng hắn giao thủ là ai Thật là đáng sợ khí tức Lại không thể so tiểu bằng vương yếu đi bao nhiêu Là long tộc đế tử Sinh tại thượng cổ vương giả Không nghĩ tới hắn cũng xuất thế. Rất nhiều người nội tâm chấn động, trong mắt đầy là một loại nóng bỏng chi sắc, không nghĩ tới có thể tại đây gì chỉ phía trên thấy một trận đỉnh cấp tiểu tử quyết đấu. Thánh thể quá mức cường thế, dám dùng quy khư cảnh tu vi lực chiến Long Đế Tử, đây chính là tại thượng cổ tuế Nguyệt Bên trong trạm đạo vương giả A. Long Đế Tử huyết mạch hạng gì tôn quý? Trong cơ thể chạy có thể là đế huyết, hôm nay, Ninh Vân chắc chắn muốn bị hắn cho chân áp, Có cổ tộc chạy tới nơi này thiên tài phát ra cười lạnh. mọi người nghị luận ở giữa trên bầu trời đại chiến đã là tiến hành đến quyết liệt mức độ ninh vân không ngừng vùng lên thánh vân kích bầu ngang bốn phương đại thành thánh thể quá mức đáng sợ cho tới bây giờ dù cho là dùng long đế tử thân thể lực lượng cũng cơ hồ khó cản ngươi không phải tự phụ đế huyết tôn quý thân thể vô địch cả vì sao lại đang lùi lại ninh vân phát ra cười lạnh hắn thẳng thắn thoải mái đáng sợ thế công ép tới long đế tử không ngừng rút lui đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác bá đạo bất quá Ngươi như cho là mình có thể chắc thắng, vậy coi như mười phần sai. Long đế tử hư lệnh, lời nói hạ xuống chốc lát, một cây ám kim sắc đại côn xuất hiện ở trong tay của hắn. Này côn, có cánh tay như vậy thô to, toàn thân trải rộng một loại đặc thù hoa văn phức tạp, tỏa sáng kim quang, như là dùng thần thiết đúc thành. Trấn thiên thần côn. Phía dưới, có người hét lên kinh ngạc, cảm nhận được cái kia kim sắc đại côn bên trên chỗ tỏa ra đáng sợ hơn khí tức. Đây là một kiện nghịch thế thần binh. nghe đồn chính là đời trước long đế dùng tới giết khắp bốn phương tuyệt đỉnh thần vật tại xa xôi thời kỳ thượng cổ liền đế cảnh đại năng đều từng mất mạng hắn dưới. đây là nhiễm qua đế huyết sát phạt trọng khí ẩm một côn trẻ dọc tới giống như đại sơn nện xuống loại kia đáng sợ lực đạo chấn động đến bốn phương vòm trời đều sụp đổ ninh vũ dùng thánh vân kích hoành cản trực tiếp là bị loại kia lực lượng cường đại cho chấn bay ra ngoài đế khí sao hắn trong mày chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê Này nắm đại côn trọng lượng không nữa thánh vân kích phía dưới, lại uy thế thao thiên có thể cùng nhân tộc đế binh so sánh nhau. Hô! Long đế tử lại là một côn quét tới, không khí đều bị đánh nổ tung, màu vàng kim đại côn những nơi đi qua, hư không tất cả đều đổ sụp nổi lên diện tích lớn hư vô, có không gian chi lực theo bên trong nghiêng tuân ra mà ra. Đế khí quá mức đáng sợ, thái sơ di chỉ giới bích yếu kém, căn bản là không chịu nổi bực này thần binh công kích, hai người bọn họ muốn tiếp tục đánh xuống. mảnh không gian này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất. Có người nhíu mày mở miệng. Ngươi nhiều phiên khiêu khích, chẳng ta Long tộc đại năng. Hôm nay ta muốn ngươi thánh huyết rơi khắp phương này không gian. Quát chói hai tiếng chuyển đến, cuộn cuộn quanh quần bốn phương. Long đế mục nhỏ bên trong sát cơ hiện hiện, có đế khí nơi tay, hắn gần như có thể quét ngang hết thảy, cho dù là Đại thành thánh thể ngăn không được chính mình. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Đại thành thánh thể tuy nói đáng sợ, nhưng ninh vân bản thân thực lực vẫn là quá thấp, chưa chẳng đạo. Hắn ngăn không được nắm giữ đế khí Long đế tử. Phía dưới nơi nào đó, Nam cung thị hạ xuống, cùng giao chỉ thánh nữ đứng sóng vai, hai người tầm mắt nhìn trên bầu trời đại chiến, nhíu mày mở miệng. Long đế tử muốn giết hắn không dễ dàng như vậy, mà lại, Ninh Vân hẳn là còn lưu lại một tay. Vân hi hiếp hai con người, Ninh Vân chiếm được yêu đế trụ giáp, tăng thêm đại thành thánh thể cường hãn, tuy là đế binh cũng khó giết hắn, huống chi, hắn hơn phân nửa là theo cái kia trong băng cung cầm đi thần vương binh lính. Hắn còn có át chủ bài Nam Cung Thị kinh ngạc, thực sự nghĩ không ra Ninh Vân còn có thủ đoạn gì nữa có thể uy hiếp đạt được Long Đế Tử. Muốn giết ta Ninh Vân người còn nhiều, ngươi cho là mình là ai? Thời đại đã sở biến, đã không còn là ngươi Long Tộc Sương Vương Sương Bá những năm tháng ấy. Ninh Vân hừ lệnh, dùng Thánh Vân kích xung phong mà ra, đại thành Thánh Thể Dũng không thể cản, Long Đế Tử mặc dù nắm giữ đế khí, nhưng cũng không thể làm đến đủ để bỏ qua Ninh Vân công kích mức độ. cong Va chạm kịch liệt bùng nổ! Long đế tử trực tiếp là bị này một kích chấn bay ra ngoài, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thánh thể lực đạo quá mức đáng sợ, dù có đế khí nơi tay, long đế tử cũng khó có thể đem loại lực lượng này cho hết triệt tiêu xuống. Ta sinh tại thượng cổ, từng cùng người nhân tộc võ đế cũng thế tranh hùng, nếu không phải cha đế dùng thần nguyên phong ta, thiên hạ này liền không có võ đế nhân vật như vậy tồn tại. Hán miệng phun của nôn, dùng màu vàng kim đại côn lực bổ mà ra, như có lay trời lực lượng, đánh cho không gian đều sụp đổ. Đem Ninh Vân trực tiếp cho chấn bay ra mấy ngàn cầm xa. Cùng vọng, chỉ bằng ngươi cũng vọng cùng võ đế so sánh nhau. Nếu không phải là trốn vào thần nguyên bên trong, ngươi hơn phân nửa đã sớm bị võ đế chấn áp, thành hắn đạp vào đế lộ bàn đạp. Ninh Vân trong lòng có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ, trước mắt Long đế tử đúng là từng cùng võ đế cũng thế tuổi trẻ vương giả. Ta cả đời bất bại, võ đế lại như thế nào? Cùng cảnh tu vi, ta tất có thể giết hắn. Long đế tử cuồng ngôn truyền bốn phương làm cho rất nhiều người ở chỗ này tộc tu sĩ trầm mặt xuống ba vạn năm trước nhân tộc thế yếu chỉ võ đế một người quật khởi hắn liên tục đánh chết chư vương chấn nhiếp các lớn thái cổ vương tộc lúc này mới cản liền nhân tộc bây giờ địa vị đối với người đời sau tộc mà nói võ đế công cao trấn thế là không thể khinh nhuần tồn tại nhưng mà long đế tử thời khắc này lời nói thật sự là quá mức cuồng vọng làm cho một chút người ở chỗ này tộc tu sĩ khó nhịp như không phải đối phương cầm trong tay đế khí Bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được liền xông ra ngoài, muốn hợp lực đưa hắn vây giết. Năm đó Long Vương, cũng chính là ngươi cái gọi là cha đế, tựa hồ liền là bị võ đế một trưởng giết chết ta. Ngươi trở về đem cái kia đế xương đào mở hỏi một chút, năm đó hắn, dám không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời tới. Ninh Vân cười lạnh nói, tầm mắt nhìn Long đế tử, tiếp tục nói, ngươi bất quá chẳng qua là võ đế thời đại dư nghiệt thôi, còn vọng tưởng tới so sánh nhau, nếu không phải trốn vào thần nguyên. Ngươi nhất định bị mai danh tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, lại có ai có thể nhớ kỹ có ngươi nhân vật như vậy. Giết! Lời của hắn, chết để trọc giận long đế tử, màu vàng kim đại côn nện xuống, uy thế như có thể lay trời. Dám nói ta là thời đại dư nghiệt. Hôm nay, ta liền trả ngươi thánh thể, dùng chúng ta vô địch chi đạo. Long đế tử thế công trở nên càng thêm mãnh liệt rất nhiều, trước đây bởi vì e ngại mảnh không gian này không chống đỡ được đế khí uy lực mà phát sinh sụp đổ, vì vậy hắn mới không có toàn lực ra tay. Nhưng bây giờ, Ninh Vân, lại sớm đã làm cho cho hắn không hiểu thu lại. Hôm nay, thế muốn đánh chết đi một vị đại thành thánh thể, dùng cái này hướng thế nhân chứng minh, mình mới là vô địch tại trên đế lộ người kia. mươi 151, thần cung ai? Mong muốn chạm ta chứng ngươi vô địch đế lộ. Ninh Vân cười lạnh, mắt vọng long đế tử, khinh thường nói nói, không dám cùng võ đế tranh hùng, chỉ có thể trốn vào thần nguyên bên trong phong ấn và thế, ngươi bất quá chỉ là một thời đại trốn tránh người thôi. Màu vàng kim đại côn bổ ngang tới, hắn như long đế tái thế, mặc dù thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dùng bây giờ tu vi, cũng tuyệt đối có thể vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ, ít có người có thể địch. ầm ẩm, va chạm kịch liệt lần nữa bùng nổ, gợn sóng năng lượng tán loạn, phai mở bốn phương. Hư không bên trên, lại là nước toát ra mấy đạo kinh người một khe lớn, không gian chi lực từ trong đó lan tràn mà ra, như muốn đem này mảnh thái sơ gì chỉ sẽ rách thành phấn vụn. Ninh Vân lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Màu vàng kim đại côn chính là một kiện đế khí, uy lực đủ để lay trời, tuy là hắn có thánh thể, bị luân phiên trọng kích, cũng có chút chịu không được. Huống chi, Long đế tử bây giờ triển hiện ra thực lực, ít nhất đều là đạt đến trảng đạo tam trọng thiên cảnh giới, tu vi phương diện, hắn đối Ninh Vân có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Ngươi như thế nào cả ta? Lạnh ngôn truyền lượt bốn phương, Long đế mục nhỏ bên trong sát cơ vô hạn cầm màu vàng kim đại côn lần nữa quét ngang tới, muốn đem Ninh Vân nện thành huyết vũ. Ấm. hắn dùng thánh vân kích hoành đứng ở trước lực lay cái kiên lện xuống đại côn càng là thúc dục độn thế tiên kinh đáng sợ khí tức tuân ra đem long đế tử trực tiếp cho đánh bay thánh thể thật là đáng sợ dùng quy khư cảnh thực lực đại chiến long đế tử đến nay cũng chỉ là hơi lộ ra tiểu thừa mà không phải hoàn toàn bị nghiền ép như hắn chẳng đạo rất khó tưởng tượng đem sẽ có được hạng gì lực lượng cường đại khó trách thái cổ vương tộc một lòng muốn đánh chết ninh vân chỉ cần hắn không chết ngày sau nhân tộc tất sẽ tại ninh vân dẫn đầu dưới ép tới thái cổ vương tộc không ngẩng đầu được lên Bốn phía rất nhiều bị kinh động tới tu sĩ giờ phút này trong miệng phát ra nghị luận từng cái trên mặt đều là nổi lên một loại vô cùng vẻ kinh ngạc nọ mạnh hết đả sâu kiến cuối cùng chẳng qua là sâu kiến hôm nay ngươi nhất định phải chết người nào cũng không thể nào cứu được ngươi long đế tử phát ra thét dài trong miệng thốt ra mảng lớn ánh vàng trước mắt chính là hóa thành một mảnh kiếm hải đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều hoành không chém tới phảng phất hoàn toàn khóa chặt ninh vân khiến cho hắn không chỗ che thân. Đây là một loại đáng sợ thế công, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang lực chảm mà xuống, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều ẩn chứa có vô cùng vô tận long uy đang tràn ngập, giống như phun ra nuốt vào vân tiêu, dũng không thể cản. Võ đế thời đại, ngươi liền chẳng qua là một cái kẻ thất bại, mặc dù sống đến ở kiếp này, cũng đã định trước trốn không thoát thất bại vận mệnh, hôm nay, ta liền muốn trong cơ thể ngươi long đế huyết mạch triệt để tuyệt thế. Ninh Vân hít sâu một hơi, Tầm mắt nhìn phía trước chém giết mà đến đầy trời kiếm hải, hắn cũng không tránh lui, mà là đem Thánh Vân kích thu vào. Ông. Sau một khắc, một cỗ Thao Thiên thần lực tràn ngập toàn trường, Phục Thiên cung xuất hiện ở Ninh Vân trong tay, hắn giữa con ngươi tinh mang bùng nổ, sau đó chính là ở trước mặt tất cả mọi người, đem thần cung khẽ kéo. Tạch tạch tạch ken két. Thần dây cung chẳng qua là bị Ninh Vân nhẹ nhàng khẽ động, sau một khắc chỉ gặp, cái kia đánh giết mà đến đầy trời kiếm hải, tựa như là bị một loại vô hình thần lực cho phai mở thành hư vô. Thiên địa trở nên tối châm xuống, vô hình thần lực tại tuân ra, hình như có thái cổ thánh hiển thức tỉnh như vậy, cả vùng không gian đều là tại lúc này run dày chuyển động, một đạo lại một đạo vết rách tại trong trời cao bắn ra, như ngày tận thế tới. Ẩm. Ninh vân cái kia kéo cung tay phải bỗng nhiên nước toát ra một đạo vết máu, đây là thần vương binh lính, chưa nhận chủ, bị hắn cưỡng ép kéo ra, tuy là đại thành thánh thể cũng không chịu nổi loại kia thần vương đạo lực phản chấn, hắn toàn bộ cánh tay bị nổ thành nứt ra. Sì. Cuối cùng, hắn đem thần cung cương ép kéo thành trăng tròn, dùng chu thiên đại thế ngưng tụ thành tiễn, lộng lấy mà chói mắt, chớp mắt chính là bắn ra, tạch tạch tạch ken kết, toàn bộ hư không đều sụp đổ, tràn ngập bốn phương đại đạo thần lực phai mờ hết thảy, thần tiễn những nơi đi qua, không gian tất cả đều sụp đổ tăng dã, ừm, không trung bên trong, long đế tử sắc mặt đống nhiên nhất biến, một tiễn này bên trong ẩn chứa khí tức, làm cho thân thể của hắn nhịn không được phát run, phảng phất cả vùng không gian đều rơi vào vĩnh dạ trong mắt mọi người liền chỉ còn lại có cái kia một đạo xẹt qua chân trời đáng sợ mũi tên phá trong điện quang hỏa thạch long đế tử đem màu vàng kim đại côn hoành ở trước mắt quát nhẹ phía dưới đại côn chính là bỗng nhiên phóng đại gia, ngăn tại trước người hắn ầm ẩm. va chạm kịch liệt triệt để bùng nổ phảng phất là sao trời bị bắn diệt hào quang lấp lánh bốn phương làm cho cả vùng không gian lâm vào một mảnh vật trắng có đáng sợ gợn sóng năng lượng hướng bốn phương dâng trào một tiếng này cũng không có khả năng bắn tại Long đế tử trên thân, mà là bị hắn dùng màu vàng kim đại côn chống đỡ cả lại. Nhưng hết sức rõ ràng, hắn đánh giá thấp một tiện này uy lực, màu vàng kim đại côn bị mũi tên đánh trúng chỗ, có một vết nước bắn ra ra tới, đây là lòng tộc đế khí, cứng như thần thiết, gần như không có khả năng có đồ vật có thể đưa nó rung chuyển, có thể hôm nay, cũng là bị Ninh Vân một tiên bắn ra nổ tung, khó có thể tưởng tượng, một tiện này uy lực là đáng sợ đến trình độ nào. Ẩm To lớn lực trùng kích đem màu vàng kim đại côn ngay tiếp theo long đế tử cùng một chỗ cho chấn bay ra ngoài trong miệng hắn ho ra máu ngay lập tức chính là sắc mặt thảm trắng đi nếu không phải là đế khí triệt tiêu phần lớn lực lượng này một tiễn phía dưới long đế tử chắc chắn muốn bị bắn thành xương máu tại chỗ hải cốt không còn mà trái lại viết không ninh vân tinh thân mà đứng nhưng trong lòng đồng dạng là bị một tiễn này cho sức mạnh bùng lên cho rung động giờ phút này cái kia kéo dây cung cánh tay sớm đã là bị máu tươi cho nhuộm đỏ thần vương đạo lực quá mức đáng sợ vẹn vẹn chẳng qua là một tiễn liền suýt nữa làm cho ninh vân toàn bộ cánh tay xe rách nhưng may mà chính là một tiễn này đã làm cho đến long đế tử trọng thương nếu không ninh vân vẫn thật là không có cách nào lại làm gì được đối phương nhìn xem cái kia trọng thương ho ra máu long đế tử ninh vân chậm rãi tùng thở một hơi tự nói nói xem ra thần vương binh lính cũng không thể vọng dùng liền đại thành thánh thể đều bị không ở kia loại lực lượng đáng sợ phản trấn ẩm bỗng nhiên ngay tại ninh vân lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm nơi xa hư không một đạo cầu vồng thiểm lược tới tốc độ nó nhanh đến cực điểm trước mắt chính là sông phá phía trên không trung giới bích trực tiếp trốn vào trong hư vô mất tung ảnh băng quan rất nhiều người phản ứng lại bao quát ninh vân đó là giao chỉ đời thứ nhất thánh chủ băng quan ba ba bá mà tại băng quan lướt đến phương hướng phía chân trời mảng lớn thân ảnh liên tục hiện hiện rõ ràng đây đều là một đường đuổi theo băng quan mới đến nơi này tu sĩ ầm ầm Băng quan sông phá rơi bích, trốn xa trong hư vô, làm cho mảnh không gian này bắt đầu không an phận run dậy chuyển động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh sụp đổ. Không tốt. Nay mảnh thái sơ di chỉ muốn đổ sụp, mau mau rời đi. Có người trước tiên phản ứng lại, điên cuồng hướng phía nơi xa lao đi, đó là lối ra vị trí. Giao chỉ thánh chủ, liễu mộ bạch và rất nhiều thánh chủ cấp cường giả cũng xuất hiện, bọn họ đều là đuổi theo băng quan đến nơi này, bây giờ phương này không gian muốn sụp đổ. này chút tuyệt thế nhân vật chỗ nào còn quan tâm được cái khác dồn dập mang theo chính mình con em trẻ tuổi hướng phương hướng lối ra bỏ chạy liễu mộ bạch bàn tay lớn bao quát ngừng lại có một cơn gió lớn cuốn lên đem ninh vân cùng ở đây liễu gia tử đệ mang theo cũng là hướng phương hướng lối ra bay đi vừa rồi đó là vật gì mà ngay cả long tộc đế khí đều suýt nữa ngăn không được trên đường liễu mộ bạch nhìn về phía ninh vân nhịn không được mở miệng hỏi thăm hết sức rõ ràng vừa rồi bọn hắn còn tại chỗ rất xa lúc Liền thấy Ninh Vân cùng long đế tử đại chiến một màn, cái kêu kinh thế một tiễn, cho dù là tuyệt thế thánh chủ cùng cổ vương cấp cường, giả, cũng không khỏi cảm nhận được vô cùng ý hiếp. mươi 152, Yêu Thánh ra tay, là ta tại di tích này bên trong tìm được một món pháp bảo. Ninh Vân nói thẳng, nhưng không có nói rõ lý do quá nhiều. Hắn lời này vừa nói ra, không chỉ là liễu mộ bạch, bao quát đồng hành liễu ra tất cả mọi người, đều không miễn trên mặt kinh ngạc lên. Thái sơ di chỉ chính là thời cổ thánh ma đại chiến chiến khu một trong, trong này bất luận một cái nào trí bảo, đều là thánh ma di binh, uy lực không tại đế khí phía dưới, không nghĩ tới, Ninh Vân lại vẫn tốt như vậy, thật tìm được một kiện. Thánh ma di binh quá mức bá đạo, không thể tế luyện nhận chủ, về sau vẫn là không cần nhiều dùng. Sau khi kinh ngạc, Liễu mộ bạch mở miệng, hắn thấy được Ninh Vân cái kia nhốn máu cánh tay phải, điều này hiển nhiên là vừa mới đối phương cưỡng ép vận dụng di binh lúc bị phản chấn lưu lại bị thương. Ta hiểu rõ. Ninh Vân gật đầu. Hắn cánh tay phải nứt ra, không ngừng có màu vàng thánh huyết chạy ra, cũng may thần vương đạo lực cũng không có chấn thương xương tay của chính mình, bằng không, muốn khôi phục sợ là rất khó. Bây giờ sở thụ, đối Ninh Vân mà nói chỉ có thể coi là bị thương ngoài ra, dùng hắn thánh thể mạnh mẽ tự lành năng lực, không bao lâu liền có thể khôi phục. Chỉ là, về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không có khả năng tùy tiện vận dụng phục thiên thần cung, thần vương binh lính quá bá đạo, như cưỡng ép sử dụng. Khó tránh khỏi có một ngày sẽ tạo thành không thể vãn hồi bị thương. Không biết cái kia chó chết có biện pháp nào không có thể làm cho này thần binh nhận chủ. Ninh Vân hiếp hai con người, trong lòng phát ra tự nói. Đại bạch chó lai lịch bí ẩn, lại một mực tuyên bố là nó một tay đem tiểu minh nguyệt nuôi lớn. Theo Ninh Vân, đối phương hơn phân nửa từng là tạo hóa thần vương bên người tồn tại. Có lẽ có thể có biện pháp có thể làm cho phục thiên cung nhận chủ. Ầm ầm. Cuối cùng, nay mảnh di chỉ triệt để oanh sổ xuống. Có tuyệt thế thánh chủ dẫn dắt, phần lớn người đều an toàn chạy trốn tới bên ngoài, lại cũng không ít độc hành tán tu bị vĩnh viễn mai táng tại trong đó. Tiểu tử ngươi mệnh vẫn còn lớn, thế mà sống sót đi ra. lộ đạo trên núi, Ninh Vân cùng người của liễu gia dáng lâm xuống, đại bạch chó mang theo tiểu minh nguyệt không biết là từ chỗ nào thoát ra, phun lớn đầu lưỡi đỏ, không tim không phổi nói. Nghe ngươi ý tứ này, giống như là ước gì ta chết một dạng. Ninh Vân trận trắng mắt, nhưng lại chưa quá nhiều để ý tới nó. đem Tiểu Minh Nguyệt theo trên lưng nó ôm xuống. "Kaka, hàng tháng đói bụng." Tiểu nhi tử bĩu môi, một mặt không vui bộ dáng. Ninh Vân cười chính là lấy ra một chuỗi đường hồ lô, giao cho trong tay nàng, tiểu nha đầu lập tức mặt mày hớn hở lên, phảng phất nàng tất cả phiền não đều có thể dùng một chuỗi đường hồ lô đến giải quyết. Gâu, bản đế cũng đói bụng, tiểu tử, có hay không tại trong di tích tìm tới vật gì tốt, lấy ra cho bản đế nếm thử." Nó lẻ lưới, một bộ nịnh nọt bộ dáng, cực kỳ giống một đầu chó sủ. Ninh Vân im lặng, nhịn không được nói nói, ngươi còn dự định dùng thánh ma binh lính làm thức ăn hay sao? Có gì không thể? Nó nghiêm sắc mặt, mặt mũi tràn đầy vênh vang đắc ý nói nói, tưởng tượng năm đó, những vật này bản đế có thể không ăn ít, đối với các ngươi tới nói là đỉnh cấp pháp bảo, nhưng tại bản đế trong mắt liền là thức ăn thông thường thôi. Cũng không sợ chết no ngươi. Ninh Vân triệt để im lặng, nghĩ mãi mà không rõ chó chết này bụng là cái gì làm, liền có thể so với đế khí thánh ma binh lính cũng dám ăn, thật có thể tiêu hóa sao? Ít nói lời vô ích, đến cùng có hay không? Đại bạch chó sụt ê ơ. Ninh Vân sạm mặt lại, không có. Cho dù có, đó cũng là ta lấy mệnh đỏ sức tới đồ vật, làm sao có thể lấy cho người tới ăn? Tiểu tử, ngươi là không lừa được bản đế, ngươi mới ra lúc đến bản đế liền ngửi thấy trên người ngươi có chí binh khí tức, mà lại cỗ này còn có chút quen thuộc, nhanh lấy ra nhìn một chút. Nó nhe răng trợn mắt nói, ông, mà liền tại Ninh Vân còn không tới kịp nói cái gì thời điểm, đồng nhiên. Phía trên không trung, một cỗ dị thường năng lượng ba động hiện hiện, trong nháy mắt liền để cho đến phương này hư không tối trầm xuống, khí thế bàng bạc ép tới toàn trường tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Giang giác Sau một khắc chỉ gặp, một thanh tử kiếm lớn màu đen đâm xuyên qua hư không, thẳng bức ninh vân tới, nó như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chẳng ra, thao thiên khí thế chấn nhiếp bốn phương, cho dù là những cái kia ở đây tuyệt thế thánh chủ, giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt kịch biến lên, cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Là cái nào không thức thời ra hỏa ở thời điểm này ra tới quấy rối. Đại bạch chó nổi giận, trực tiếp phóng lên tận trời, nó mở cái miệng rộng, đúng là năm cái kia tử kiếm lớn màu đen cho một ngụm nuốt xuống, vẫn không quên ngai hai lần, phi phi. Hẹ, đây là cái gì mùi lạ? Nói xong, nó tầm mắt quét về viên không, đó là đại kiếm chém tới phương hướng, giờ phút này lăng không ngật có một bóng người đứng, đây là một người trung niên nam tử, hắn đứng chắp tay, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống quét tới, toàn thân trên dưới. Đều hiển thị rõ lấy một loại thuộc về vương phong cách vô địch. Thái cổ vương. Không đúng, cũng không phải là bình thường thái cổ vương. Đây là yêu tộc trước đây không lâu phá nguyên mà ra thánh cảnh đại năng. Ngộ đạo trên núi, rất nhiều người hét lên kinh ngạc, nhận ra cái kia giữa không trung nam tử trung niên. Yêu thánh. Đại bạch chó như mày, tầm mắt quét về ninh vân, nhịn không được tò mò hỏi nói, tiểu tử, ngươi lại làm cái gì? Lại dẫn tới một tôn yêu thánh ra tay tới đánh chết ngươi. Cũng không có gì. liền là tại thái sơ di chỉ bên trong làm thịt bọn hắn yêu tộc vương mà thôi ninh vân nói ra cái gì lời ấy ngữ vừa ra chớ nói đại bạch chó bốn phía những cái kia lặng chờ ở đây cũng không tiến vào thái sơ chiến người trong sân, nghe vậy đều là trên mặt kinh ngạc tới cực điểm một tôn vương bị ninh vân bị tê điệu thật hay giả bác hoang yêu tộc đây chính là tại hàng cổ trong năm tháng có thể cùng thái cổ long tộc so sánh nhau bá chủ cấp tồn tại đương đại yêu vương thực lực càng là thâm bất khả chắc Thánh nhân không xuất thế trước đó, trong thiên hạ cơ hồ tìm không ra mấy cái có thể cùng yêu vương giao phong người tới. Ninh vân đến tột cùng là làm sao làm được. Việc này, thánh thể cần phải cho ta yêu tộc một cái công đạo. Vị kia yêu thánh đứng tại giữa không trung, hắn đứng chắc tay, trên mặt vô hỉ vô bi, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt một câu, lại là rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai của mọi người, thao thiên thánh uy tràn ngập bốn phương, ép tới cho dù là những cái kia tuyệt thế thánh chủ đều suýt nữa không thở nổi. Đặc biệt là những thái cổ đó vương tộc người, yêu, cổ hai tộc bản là đồng nguyên, giờ phút này, một tôn yêu thánh hiển hóa ở đây, loại kia nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trên áp chế, làm cho không ít cổ tộc người lại nhịn không được tại chỗ quỷ túi xuống dưới. Hắn muốn giết ta, ta giết hắn, này không có cái gì tốt lời nhắn đủ. Ninh Vân nhàn nhạt mở miệng, việc đã đến nước này, hắn cảm thấy không có cái gì tốt giải thích, huống chi yêu tộc đối với mình vốn là đã có sát tâm Ha ha, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một câu. Liền có thể đem chuyện này cho bỏ qua sao? hư không một phương khác hướng, lại có một bóng người lăng không đạp đi ra, đây là người lão giả, mà lại Ninh Vân cũng không xa lạ gì. Đương nhiên đó là trước đây không lâu chạy tới Thương Vân muốn đánh chết chính mình Thiên Sư Tổ Vương, đương thời phá nguyên mà ra thánh cảnh đại năng một trong. mươi 153, Tứ Thánh đủ trước khi. Gâu! Người này tạp Mao Sư tại sao lại tới? Thiên Sư Tổ Vương xuất hiện, làm cho toàn trường trên mặt tất cả mọi người đều là kinh ngạc tới cực điểm. Này đồng dạng là một tôn đương thời có thể xưng vô địch thánh nhân, tăng thêm yêu tộc vị kia, chính là có hai tôn thánh nhân buông xuống tại nơi này, cả thế gian ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, cùng mọi người khác biệt lại là, đại bạch cho ánh mắt nhìn về phía đối phương, lời nói có thể là không có chút nào khách khí, mau cút. Mút, bằng không thì bản đế hôm nay thật nuốt sống ngươi. Bốn phía, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngu ngơ tại tại chỗ, nói không ra lời. Đây chính là một tôn vô địch tổ vương A, quân lâm thiên hạ bốn vực. Tuy là tuyệt thế thánh chủ đều không dám có chút bất kính với hắn, mà giờ khác này một con chó lại trực tiếp chỉ đầu mắng lên, không chỉ muốn cho hắn lăn, còn tuyên bố muốn sống nuốt hắn. Can rỡ. sư tộc một lão giả nhịn không được đứng ra, tổ vương uy nghiêm không thể khinh nhẫn, giờ phút này lại bị một con chó chỉ mũi tức miệng mắng to, hắn làm sao có thể nhẫn? Thả ngươi mẹ nó tứ, đại bạch chó tức thì liền nổi giận, trực tiếp là đem đầu mâu chuyển hướng đối phương, nói, bản đế nói chuyện. đến thiên ngươi này tiểu tạp mao sư tới xen vào sao tất cả mọi người choáng váng gần như là hóa đá ngay tại chỗ bị cả kinh nói không ra lời đây chính là sư tộc đại trưởng lào a chạm đạo cảnh cấp bậc vương giả mà ở chó chết này trong miệng lại chỉ là một con tiểu tạp mao sư liền tư cách nói chuyện đều không có ta làm thì ngươi sư tộc đại trưởng lão trong nháy mắt giận dữ qua nhiều năm như vậy hán quân lâm bốn vực trong thiên hạ này ngoại trừ cổ vương bên ngoài ai dám như thế cùng mình nói qua thoại Hướng chi giờ phút này, có tổ vương ở đây, hắn lực lượng mười phần, coi như này đại bạch chó lai lịch bí ẩn, sư tộc đại trưởng lão cũng không sợ hãi chút nào. Ẩm, Nhưng sau một khắc, đại bạch chó trực tiếp một trường hướng hắn theo tới, đáng sợ cự trào đập nát hư không, như là giống như núi cao nện xuống, đem sư tộc đại trưởng lão cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Ngươi là cái gì cây gà, cũng dám ở bản đế trước mặt động thủ. Đại bạch chó khinh thường lời nói, nhưng lại chưa hạ sát thủ. Bây giờ có hai tôn vô địch thánh nhân phía trước, nó rõ ràng không muốn đem sự tình làm lớn, bằng không thì thật muốn đánh dâng lên, tự mình một người đối phó hai tôn thánh cảnh cường giả, vẫn còn có chút cật lực. Ngươi dùng đế tự cho mình là có thể nhìn Trung Thiên Vũ cổ kim, từng có lúc từng có ngươi nhân vật như vậy. Đỗng nhiên, tại cách đó không xa hư không, lại là truyền đến một đạo nhàn nhạt lời nói, tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc, cảm nhận được cái kia cố tùy theo nổi lên đáng sợ khí tức. Long tộc thánh nhân có người kinh hô phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy tại cái kia nguyên bản bình tĩnh hư không chỗ một đạo thân ảnh giàn mua lăng không đạp đi ra trong chốc lát đầy trời long uy tràn ngập bốn phương ép vỡ thiên vũ khiến cho đến chỉnh phiến hư không đều trở nên ám trầm rất nhiều giống như rơi vào vĩnh dạng xưa nay lại đế có mấy người đế vai nghiêm không thể khinh nhẫn, một con chó nay lại cũng dám mạo hiểm dùng đế tên kỳ thực hài hước tại long tộc thánh nhân hiện thân về sau hư không một phương khác hướng lại là truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Mọi người chuyển mắt nhìn lại, chết để trận tròn mắt, cẳng có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm hơi run nói, bàng tộc thánh nhân. Yêu tộc, bàng tộc, sư tộc, long tộc, Này đều là năm đó từng xưng bá tại thế gian vương tộc, bây giờ lại có bốn tôn vô địch thánh nhân buông xuống đến nơi này. Thánh thể sắp xong rồi, tứ đại vương tộc đều muốn đánh chết hắn, hôm nay trừ phi là có cổ đế xuất thủ tương trợ, bằng không, bằng vào một con chó, chỉ sợ vẫn thật là bảo hộ không được hắn. Thánh nhân. Tại này mà pháp thời đại bên trong có thể xưng vô địch tồn tại, vẹn vẹn một người liền có thể quét ngang toàn bộ thiên vũ, chứ hùng chớ không tránh lui. Bây giờ, lại có lấy dòng dã bốn người buông xuống đến nơi này, này chính là tuyệt sát kết quả, Ninh Vân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Gâu! Các ngươi đang là hù dọa hù bản đế sao? Mấy cái tiểu trùng cùng một con tạp mao sư cũng dám phách lối như vậy, muốn đổi lại năm đó, bản đế trực tiếp nuốt sống các ngươi. Đại bạch chó sủa ý ngỏi, sắc mặt lại là có vẻ hơi ngưng trọng lên. Thánh ma sau đại chiến, tạo hóa thần vương dùng đạo chấn áp toàn bộ thiên vũ, đặc biệt là đối đại bạch cho tiến hành trọng điểm chiếu cố, đem thực lực của nó vĩnh viễn áp chế ở thánh cảnh cấp độ. Nguyên nhân tự nhiên chính là chó chết này làm việc thật không có quá mức, tạo hóa thần vương sợ nó khôi phục thực lực, sẽ đánh phá vùng trời kết giới, vì vậy để nó vĩnh viễn không cách nào khôi phục trí đế cảnh trở lên tu vi. Mà cũng là từ đó về sau, nó liền trực tiếp dùng thần nguyên tử che lại, tại cổ sử bên trong cơ hồ không tên. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cũng không biết có nó tồn tại nguyên nhân. Thánh thể giết ta cổ tộc nhiều người như vậy, hôm nay nhất định phải chết, ngươi như dám can đảm bảo vệ hắn, liền ngươi cùng một chỗ đập chết. Bang tộc thánh cảnh đại năng rất là cường thế, bước ra một bước, làm cho thiên địa biến sắc. Ninh Vân đã từng chấn áp nhỏ bằng vương, càng là dùng quy khư thực lực đại chiến trảm đạo vương giả mà không rơi vào thế hạ phong, hắn hào quang quá thịnh, như thả mặc cho trưởng thành, ngày sau tất sẽ trở thành cổ tộc họa lớn trong lòng. hôm nay hắn thể phải đánh chết đi ninh vân người nào tới cũng đỡ không nổi hai hước vàng tộc tại ta linh hải bên trong gieo xuống ma huyết ta còn chưa cùng các ngươi tính sổ sách hôm nay các ngươi cũng là tới trước phản cắn ta một cái đường đường thái cổ vương tộc như thế đi nâng thật sự là làm người thấy trơ trẽn ninh vân cười lạnh cho tới bây giờ cho dù là hắn trong lòng cũng bắt đầu bất an bốn tôn cổ tộc thánh nhân buông xuống ở đây đội hình như vậy quá mức mạnh mẽ cho dù là có đại bạch chó tại chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể lỡ nổi ngày xưa ngươi ủy có diệp phi phàm chỗ dựa dám can đảm chấn áp long tộc cùng bằng tộc thiên tài liền nhỏ sư vương cũng bị ngươi phế đi ninh vân khi đó ngươi có thể từng nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một ngày thiên sư tổ vương đứng ra hắn hiếp hai con ngươi trong mắt sớm có sát cơ hiện hiện bây giờ sư tộc có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề hai năm trước không chỉ nhỏ sư vương bị phế cẳng có diệp phi phàm độc sông sư tộc lãnh địa Liên tục đánh chết lục đại trạm đạo cảnh vương giả, tuy là đương thời sư vương đều bị trọng thương, đến nay còn đang bế quan tu dưỡng, tất cả những thứ này, đều là bởi vì ninh vân mà lên, hắn nếu không chết, sư tổ quán khí khó tiêu. Long vương bị sáng tạo, việc này thánh thể cũng trốn không thoát liên quan, hôm nay ta đem tự tay đánh chết ngươi. Long tộc thánh cảnh lớn có thể đứng dậy, vô cùng vô tận uy áp ở trên người hắn tràn ngập, ép tới ở đây tất cả mọi người là có chút không thở nổi. mà cơ hồ là tại hắn đi ra cùng một thời gian một đạo tuyệt diễm thân ảnh lướt đi giao trì thánh chủ cầm trong tay đế kiếm xuất hiện ở ninh vân trước người nàng phong thái vô song tiên linh mịt mờ trên mặt không hề sợ hãi nhìn phía trước nói long vương là bị ta giao trì đế kiếm gây thương tích long tộc nếu muốn tính sổ sách cứ việc tìm ta giao trì liền có thể không cần liên lụy cho người khác sự xuất hiện của nàng lập tức là làm cho toàn trường xôn xao lên giao trì thánh chủ phong thái khuynh thế tuyệt thế tiên nhan dự khắp thiên hạ Nàng là mấy ngàn năm qua này, thiên vũ bốn vực bên trong, một cái duy nhất thánh chủ cấp bậc nữ cường giả, trong tay đế kiếm tỏa sáng thánh mang, sáng chói chói mắt như có một loại đại đế pháp tắc đang nhấp nháy, nhiều lần đế uy tràn ngập bốn phương, để cho người ta không dám kinh thường. Giao chỉ thánh chủ cũng phải hộ thánh thể sao? Dùng thực lực của nàng, tay cầm đế kiếm, nói không chừng thật đúng là có thể đỡ nổi một tôn thánh nhân. Đây là chúng ta tộc cổ xưa nhất thánh địa một trong, trăm ngàn năm qua không biết từng sinh ra nhiều ít tuyệt thế nhân vật. Bây giờ chư thánh thức tỉnh, giao chỉ hơn phân nửa cũng có thánh nhân theo đuổi thần nguyên bên trong đi ra, khó trách giao chỉ thánh chủ không có sợ hãi. Mọi người nghị luận ở Mỹ, giao chỉ thánh chủ tăng thêm đại bạch chó, ngăn lại cổ tộc hai tôn thánh nhân mặc dù không phải việc khó, nhưng vẫn có dư thừa hai người ở đây, như thật đánh lên, bất luận nhìn thế nào, Ninh Vân đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. chương 154, tuyệt cảnh phản kích. Long tộc cùng giao chỉ ân đoán, sớm muộn là muốn thanh toán, nhưng hôm nay, thánh thể phải chết. Long tộc thánh cảnh đại năng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía giao chỉ thánh chủ trong tay niệm trần kiếm, giữa con ngươi rõ ràng là nổi lên một chút vẻ kiêng rẻ. Hết sức rõ ràng, đế khí đáng sợ, tuy là vô địch thánh nhân cũng không dám kinh thường, như giao chỉ thánh chủ toàn lực ra tay, nói không chừng thật đúng là có thể uy hiếp đạt được chính mình. Ngươi cái lao bất tử đồ vật, tại bản đế trước mặt hung hăng cản quấy cái gì? Mẹ ngươi mới phải chết đâu, bà ngươi cũng vọng tưởng đoạn tuyệt người sinh tử, cho là mình minh vương sao? đại bạch cẩu thu tục hết bài này đến bài khác hoàn toàn không có một chút cổ thánh hiền bộ dáng bắt lấy người đó là một trầu pha mắng đổ ập xuống quản hắn là thánh nhân vẫn là tổ vương ở trước mặt mình đều một dạng phẩm tính thấp kém đến cực điểm vị này long tộc thánh tổ bị chửi ra hòa khí tưởng tượng ngày xưa chính mình tung hoành cả đời từng có lúc có người dám như vậy cùng mình nói qua bảo hôm nay lại bị một con chó cho đến bặt nạt tới hắn làm sao có thể nhẫn ầm ầm Ngay sau đó hắn chính là nhịn không được trực tiếp ra tay rồi, chỉ thấy một nhánh thanh long cự trảo sẽ rách hư không, như theo thái cổ tuế nguyệt bên trong nô ra, chụp tới đại bạch cầu, muốn đem nó tại chỗ gạt bỏ. Giang rắc. Nhưng mà, căn bản không cần chờ đại bạch cầu ra tay, giao chỉ thánh chủ liền sớm đã là chấp đế kiếm chém bổ xuống, đáng sợ kiếm mang lấp lánh bốn phương, tùy tiện liền đem cái kia thanh long nâng trảo tan giã thành hư vô. Giao chỉ, Quả nhiên là muốn cùng ta long tộc triệt để khai chiến sao. long tộc thánh tổ trong nháy mắt giận dữ tuy có đế kiếm nhưng trước mặt mình giao chỉ thánh chủ cuối cùng cũng chỉ có thể coi là một tên tiểu bối thôi hôm nay dám ngẫu nghịch với mình nếu không đem đối phương chấn áp hắn như thế nào tỏ vẻ uy nghiêm giao chỉ vô ý cùng bất luận cái gì người làm địch nhưng cũng sẽ không để người không duyên cơ cho ta giao chỉ có nổi long vương bị sáng tạo sự tình do ta giao chỉ một mình gánh chịu nàng phong thái vô xong lập giữa không trung phía trên trong tay đế kiếm như có hoa văn đại đạo đang đan xen loại kia lan tràn mà ra đại đế pháp tắc để cho người ta biến xác tuy là thánh nhân cũng không dám kinh thường không cần nói nhảm nhiều như vậy ngươi lại ngăn lại nàng ta sẽ chờ tự tay đập chết thánh thể thiên sư tổ vương hừ lạnh một tiếng vô cùng vô tận thánh uy cũng là ở trên người hắn tràn ngập nói xong liền cũng là muốn trực tiếp ra tay gâu Ngươi cái lao tạp ma hung hăng cản quấy cái gì xem bản đế hôm nay không phải nuốt sống ngươi không thể đại bạch cầu bay tán loạn mà ra thân thể bỗng nhiên biến lớn ra Như là sơn nhạc hoành đứng ở vùng trời, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, trong lúc vô hình cho người ta truyền đến một cô áp lực lớn lao. Ngươi thật sự coi chính mình là đại đế cổ đại sao? Hôm nay lão phu không phải làm thịt ngươi không thể. Thiên sư tổ vương cùng nộ, nhiều phiên bị một con chó chỉ mũi tức miệng mắng to, ví như không đem đối phương chân áp, ngày sau chính mình lại còn có mặt mũi nào tiếp tục hành tẩu tại thế ở giữa. ầm ầm. Ngay sau đó, hắn liền cũng là hiện hóa ra bản thể, đó là một đầu to lớn thiên sư. Sau lưng mọc lên hai cánh, mở rộng ở giữa, cuốn lên trận trận đáng sợ cơn bão năng lượng, muốn đem đại bạch cầu cho cắn giết thành thịt nát. Bên trên bầu trời, đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát, tại đại bạch cầu cùng thiên sư tổ vương chiến đấu thời điểm, giao Chỉ thánh chủ cũng là chấp đế kiếm lao ra, đế khí hoài tuy là thánh nhân cũng không dám cứng rắn chống đỡ, long tộc vị kia thánh cảnh vương tổ thánh tử bay ngược, chỉ có thể là không ngừng lấy sinh sát đại thuật công tới. Bạch! Mà cùng lúc đó, có hai bóng người lược Yêu thánh cùng bằng tộc vương tổ cũng ra tay rồi Hai người trong chớp mắt chính là đi tới Ninh Vân bên cạnh Một trước một sau khóa cứng đường đi của hắn Hôm nay trừ phi là có cổ đế xuất thủ tương trợ Bằng không thì ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Yêu thánh đạm mạc mở miệng Trên mặt từ đầu đến cuối đều là vô hỉ vô bi Để cho người ta đoán không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì Muốn giết ta Hôm nay ta liền để cho các ngươi cổ tộc máu Nhuộm đỏ này nộ đạo sơn Ninh Vân hừ lạnh. sớm đã là làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị hắn xác mặt tâm trầm hôm nay hơn phân nửa thật phải chết ở chỗ này nếu như thế chính mình lại còn có cái gì có thể cố kỵ trong chốc lát hắn chính là nhún người nhảy lên lâm chi quyết bị thi triển đến cực hạn tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người bất ngờ ông phục thiên cung xuất hiện ở trong tay bị ninh vân nhẹ nhàng kéo ra lấy thế ngưng tiễn trong nháy mắt bắn giết mà ra ẩm một đạo trầm muộn nổ vang truyền khắp bốn phương Hoa mỹ mũi tên phá vỡ hư không như thần tiễn lâm thế trong chớp mắt liền đem nơi xa một tên cổ tộc thiên tài cho tại chỗ bắn giết liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra đó là cái gì nhất thời cổ tộc tất cả mọi người ở đây đều là không khỏi biến sắc trong mắt nổi lên mấy phần hoảng sợ hết sức rõ ràng Ninh vân vừa rồi mũi tên kia nhường đến bọn hắn cảm nhận được tử vong nguy hiếp. chạy đi đâu băng tộc vương tổ hư lạnh một tiếng trong mắt sát cơ càng thêm hơn ngay lập tức chính là túng thiên mà lên. thuộc phía Ninh Vân đuổi theo. Sì! Mà cùng lúc đó, Ninh Vân trong tay thần cung lần nữa bị kéo ra, hắn một tiên bắn nhanh mà xuống. Hoa mỹ tiễn mang lấp lánh bốn phương, có một cô vô hình đại đạo thần lực tràn ngập toàn trường. Cứu mạng! Bang tộc một vị thiên tài hét lên kinh ngạc, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn thấy được Ninh Vân một tiếng này trực chỉ chính mình. Ngươi dám! Bang tộc vương tổ quát lạnh không chút do dự chính là từ bỏ đối Ninh Vân tiến công, ngược lại hướng phía bên trái bay đi. muốn ngăn lại một kiếm này ẩm nhưng mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh dù cho là thánh nhân cũng căn bản không ngăn trở kịp nữa tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt vị kia bằng tộc thiên tài trực tiếp là bị bắn giết thành xương máu tại chỗ hải cốt không còn đánh chết đi hắn yêu thánh lướt thân mà lên hướng phía ninh vân bước tới giờ phút này hắn nhíu mày hiển nhiên là nhìn ra ninh vân trong tay đại cung tuyệt vật phi phạm nếu là lại không đưa hắn giết chết không chừng sẽ có càng nhiều cổ tộc người muốn bị bắn giết ẩm Tại trong quá trình di động, yêu thánh ra tay rồi, hắn bàn tay đẹp xuống, ngừng lại có một đầu màu tím đen hư không bàn tay lớn hiện lên ra tới, mang theo thao thiên chi thế, như có thể diệt giết một cắt sinh linh. Bệnh. Nhưng mà, lâm chi quyết chính là độc bộ thiên hạ nhân tộc bí pháp, tốc độ nhanh vô cùng, ninh vân thiểm lược ở giữa, trước mắt liền là xuất hiện ở hư không một phương khác, hắn tránh đi yêu thánh công kích, sau đó ngay trước toàn trường mặt của mọi người, lần nữa kéo ra thần dây cung. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó. Cánh tay hắn nổ tung, bị thần vương đạo lực chấn động đến xé rách, hôm nay đã sớm là máu thịt bé bét, màu vàng kim thánh huyết nhỏ xuống, ở giữa không trung tỏa ra một loại dị dạng hào quang. Ông! Thần cung bị kéo thành trăng tròn. hoa mỹ mũi tên bắn ra, lần này, Ninh Vân để mắt tới một tôn vương. Không tốt! nộ đạo sơn bên trên, bằng vương sắc mặt kịch biến, giờ phút này, Ninh Vân một tiếng này rõ ràng là khóa chặt chính mình, mà lại chỗ bạo phát đi ra loại kia đáng sợ thanh thế. xa so với trước đó bắn ra cái kia hai mũi tên muốn kinh người mấy lần cũng không chỉ dù cho là hắn đều cảm nhận được vô tận uy hiếp long vương cùng sư vương bị sáng tạo bây giờ vẫn đang bế quan tu dưỡng yêu vương bị đánh chết hôm nay ta đem bằng vương cùng nhau chém ngươi cổ tộc muốn giết ta ninh vân ta liền lôi kéo các ngươi vương đến bồi táng quát lạnh tiếng quanh quần bốn Vương cuối cùng tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt lộng lấy mà kinh người mũi tên trực kích bằng vương lồng ngực chương một trăm mạnh hết đà Ẩm. tiếng vang quen quẩn, tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, kinh người mũi tên đem bằng vương cả người đều cho chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Một tiếng này mặc dù đáng sợ, nhưng muốn chân chính đánh chết giết một tôn vương là chuyện không thể nào. Ninh vân thực lực cuối cùng vẫn là quá thấp, không cách nào làm cho đến thần cung phát huy ra huy lực lớn nhất. Càng quan trọng hơn là, hán cương ép sử dụng thần cung, bị thần vương đạo lực cắn trả, đều liên xạ ra ba mũi tên, cho tới bây giờ, xương tay đã là có nứt ra dấu hiệu. thần vương đạo lực quá mức đáng sợ tuy là đại thành thánh thể cũng khó có thể ngăn cản được Phúc. thần vương đạo lực xâm nhập ninh vân linh hải bên trong bây giờ hắn chín mạch chấn động trong đó linh lực rời sông lấp biển làm cho hắn nhịn không được ho ra một ngụm máu đáng tiếc như ta đã trảm đạo một tiễn này có thể đưa hắn đánh chết giết nhìn xem cái kia bị thần tiễn trọng thương nhưng lại cũng không mất mạng bằng vương ninh vân trên mặt không khỏi có chút thất vọng nhưng hắn lại rõ ràng dù chưa có thể đem bằng vương bắn giết vừa rồi mũi tên kia Ẩn trước có thần vương đạo lực ở trong đó, cũng tuyệt đối là nhường đối phương bị không thể vãn hồi bị thương, thương thế không thể so với Long Vương cùng sư vương nhẹ bao nhiêu. Hô! Một đầu đại bàng hoành không lướt lên, bàng tộc vương tổ hiển hóa ra chân thân, hắn hai cánh như thiên nhạc, che đậy phương này bầu trời, trước mắt chính là hướng phía ninh vân đánh tới. Bàng tộc xưa nay là dùng tốc độ mà nổi tiếng, hơi thở đi ngàn dặm, trong thiên hạ này khó có so tốc độ bọn họ còn nhanh tồn tại. Giết! To lớn bằng cánh dựng thẳng bổ xuống. Như là một thanh kinh người kiểu lưỡi kiếm sắc bén, muốn đem Ninh Vân tại chỗ chém giết. Tốc độ nó quá nhanh, cho dù là Ninh Vân thân phụ Lâm Chi quyết cũng có chút tránh tránh không khỏi. Ẩm. To lớn cánh đại bàng đập trúng Ninh Vân, đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài, trong miệng nhịn không được ho ra máu, cũng may đại thành thánh thể thân thể cường hãn, bằng không, Ninh Vân thật đúng là có thể sẽ bị đối phương trực tiếp chém thành huyết vũ. Bạch. Hắn thi triển Lâm Chi quyết, có trận trận hoa văn phức tạp tại dưới chân hiện hiện. Như ẩn chứa có một loại không hiểu hoa văn đại đạo ở trong đó, thân thể bay ngược đồng thời, lần nữa khét kéo thần dây cung, một tiên bắn ra. Ẩm. Lại có một tên cổ tộc trạm đạo cảnh vương giả bị bắn trúng, tại chỗ ngất đi, nhưng lại không bị bắn giết. Cho tới bây giờ, dùng Ninh Vân còn xuất lại lực lượng, sớm đã vô pháp làm cho Phục Thiên Khêu gợi ra mạnh mẽ như vậy uy lực, không uy hiếp được trạm đạo cảnh vương giả sinh mệnh. Xì. Si. Xì si si. Lần này, hắn ba mũi tên xuất liên tục, tốc độ kinh người. Hoa Mỹ mũi tên đâm xuyên qua hư không, trước mắt liền để cho đến phương xa ba tên đang ở hốt hoảng chạy trốn cổ tộc thiên tài bị mất mạng tại chỗ. Trốn! Ở đây hết thể cổ tộc người đều hoàng rồi, thân thể hướng phía viễn không phi đột, tựa như muốn rời đi nơi này. Ninh Vân trong tay thần cung thật là đáng sợ, liền vương đâu ngăn cản không nổi nó một tiễn, như bọn hắn những người này tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng người tiếp theo chết người liền sẽ là chính mình. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đế binh sao? càng hợp sợ đến trình độ này trước kia chưa bao giờ thấy ninh vân dùng qua có thể là hắn tại cái kia thái sơ trong di tích đạt được thánh ma di binh phía dưới đám người rất nhiều người ở chỗ này tộc tu sĩ đều trên mặt ngạc nhiên trong mắt đồng dạng là nổi lên vẻ kiên rẻ đồng loạt ra tay đưa hắn vây đoạn nhường thánh tổ đập chết hắn có cổ tộc đại năng sắc mặt âm trầm mở miệng lời nói hạ xuống chốc lát ngừng lại có mười mấy bóng người lướt lên đây đều là bước vào trạm đạo cảnh cổ tộc đại năng tuy nói kiêng kỵ tại ninh vân trong tay thần cung nhưng bọn hắn rồi lại không thể không ra tay chỉ có đem ninh vân triệt để đánh chết đi thì tại tràng cổ tộc người mới có thể chân chính an toàn ầm ầm hơn 10 vị trạm đạo cảnh vương giả cùng hai tôn thánh nhân vây quét đủ loại sinh sát đại thuật bị phát huy ra gợn sóng năng lượng bày khắp toàn bộ bầu trời làm cho ninh vân cơ hồ không kịp trách né hắn không ngừng bị lực lượng khổng lồ cho đánh bay trong miệng ho ra máu liên tục nhưng sắc mặt lại là lạnh lùng như cũ thần cung khẽ mở ở giữa lại là bắn giết hai tên trốn xa cổ tộc thiên tài thánh thể liều chết đánh cược một lần lại bạo phát ra đáng sợ như vậy sức chiến đấu hắn vẫn chỉ là quy khư cảnh tu vi a chưa chẳng đạo thánh ma di binh quá cường đại như có thể đem người khoa kín một tiên ra dài vạn dặm không không chỗ chết hơn chết ma liên tại phía dưới mọi người nghị luận ầm ý đồng thời trên không trung một tên cổ tộc chạm đạo cảnh vương giả xuất hiện ở ninh vân sau lưng tay hắn cầm một thanh cổ kiếm lực chạm mà xuống Liền muốn đem Linh Vân cho tại chỗ chém giết. Xì. Sì. Đông nhiên, một thanh kích lớn màu vàng nóng phóng lên tận trời, tốc độ nó rất nhanh, trực tiếp chính là đâm xuyên qua tên kia cổ tộc vương giả lồng ngực, đưa hắn đính chết ở giữa không trung bên trong. Là hoang cổ liễu ra hóa thần kích. Có người hét lên kinh ngạc, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy tại một cái hướng khác, liễu mộ bạch nhún người nhảy lên, hắn bàn tay lớn vây một cái, đem hóa thần kích gọi hồi trở lại ở trong tay, dám can đảm vây giết ta cháu trai cổ tộc là làm liễu ra ta không tồn tại sao thánh thể đang chém ngươi liễu ra giam can đảm vì hắn ra mặt liền ngươi cùng nhau chém một tên quát lạnh tiếng chuyển đến sau một khắc chính là có mấy tên cổ tộc chạm đạo cảnh vương giả lướt về phía liễu mộ bạch ầm ầm đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ liễu mộ bạch dùng hóa thần kích quét sạch tứ phương hắn tuy là đương thời tuyệt thế thánh chủ nhưng cùng lúc đối đầu nhiều như vậy chạm đạo cảnh vương giả cũng không có khả năng một thoáng thoát đạt được thần tới c cc Mà cùng lúc đó, đại đạo thần lực tràn ngập bốn phương, Phục Thiên Cung bị Ninh Vân liên tục kéo ra, mỗi một tiện bắn ra, đều sẽ một vị cổ tộc người cho trực tiếp đánh chết, giết. Cho tới bây giờ, hắn sớm đã bất chấp gì khác, toàn bộ cánh tay nổ tung, xương tay đã trẩn chủi tại bên ngoài, đây là hắn tu luyện đến nay, trải qua lớn nhất sát cục, không yêu cầu xa vời có thể còn sống xuống, nhưng có chết, cũng muốn lôi kéo này chút cổ tộc người chôn cùng. Ẩm! Vàng tộc vương tổ lướt ngang tới, tốc độ nó tuyệt nhanh, Là một cái duy nhất có thể theo kịp Ninh Vân lầm chi quyết người, to lớn cánh chim lần nữa chém bổ xuống, đem Ninh Vân cả người nện bay ra ngoài. Phúc! Dòng máu màu vàng nóng ho ra, huy sái giữa trời, tại ánh nắng chiếu dọi đến lộ ra đến mức dị thường đâm mắt. Bị bằng tộc vương tổ lần nữa trọng kích, cho tới bây giờ, cho dù là Ninh Vân cũng có chút không chịu nổi, thương thế hắn rất nặng, lại liên tục kéo ra thần cùng, linh lực tiêu hao rất lớn, bây giờ đã là chân chính nỏ mạnh hết đà. Nhìn ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? yêu thánh thân hình tiềm lược như là quỷ mị xuất hiện đến ninh vân trước người hắn trong mắt sát cơ vô hạn băng lãnh thanh âm chuyển vào ninh vân trong thai sau một khắc chính là xa xa nhất chỉ lăng không điểm tới ông thao thiên khí thế như có thể lay trời chỉ mang kích xuyên qua hư không mang có một loại kinh người hủy diệt chi lực dũng không thể đỡ trực chỉ ninh vân lồng ngực vào tới ninh vân sắc mặt trắng bệnh trên mặt nổi lên một loại không lời cười thảm hắn quá mệt mỏi trước đây cùng lòng đế tử đại chiến mới cũng không lâu lắm Bây giờ lại nơi nào còn có dư thừa khí lực tiếp tục kiên trì, chớ nói chi là, giờ phút này đối mặt, là một tôn đương thời vô địch thánh nhân. Giang giác. Mà liền tại Ninh Vân làm xong bị đánh chết chuẩn bị lúc, đồng nhiên, cái kia hướng phía chính mình bắn nhanh mà đến chỉ mang, đúng là lăng không phát sinh vỡ nát, xóa bỏ trong vô hình. Ta thương Vân Thánh tử, há là các ngươi nói giết liền có thể giết. Một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện ở Ninh Vân sau lưng, quen thuộc thanh âm truyền vào trong năm mươi 156 Mặt pháp thời đại chứng đạo Thánh Nhân. Diệp Tôn. Ninh Vân chợt xoay người, quả nhiên, quen thuộc nam tử trung niên giờ phút này xuất hiện ở phía sau mình, không phải Diệp Tôn lại còn có thể là ai. Diệp Phi Phạm. Hắn thế mà không chết. Mặt đất phía dưới, rất nhiều người nhịn không được phát ra xôn xao. Hơn 2 năm trước kia, hắn làm Ninh Vân cản sát kiếp, lọt vào thiên kiếp phệ thân, trong con mắt của mọi người, Diệp Phi Phàm hơn phân nửa đã chết mới đúng. Có thể hiện tại, đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. ngươi chính là Thương Vân Diệp Phi Phàm." Băng tộc Vương tổ hóa về hình người, đi tới yêu thánh bên cạnh, tới sóng vai, nhìn Diệp Phi Phàm, nhíu mày. Hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua Diệp Phi Phàm sự tình, hai năm trước theo Cấm Sơn bên trong đi ra, tại này Mạt Pháp thời đại bên trong xưng hùng, là một tôn vô địch tồn tại. Đáng tiếc, Linh Vân trùng kích hóa linh cảnh lúc, Hạo Thiên ý chí diện hóa sát kiếp, muốn đánh chết giết với hắn, Diệp Phi Phàm cưỡng ép ra tay, bị thiên kiếp phệ thân, một cái vốn nên người đã chết. Bây giờ vẫn sống lấy xuất hiện ở nơi này. Hắn đến tột cùng là làm sao sống được. Tiền bối, ngươi thành công. Ninh Vân trong lòng mừng như điên, hắn tại diệp phi phàm trên thân, cảm nhận được một cỗ mênh mông thánh uy, đó là thuộc về cường giả cấp chuẩn thánh khí tức, mà không phải lúc trước bàn thánh. Nếu như mất bại, ta cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Hắn nhẹ gật đầu, nói xong, chính là một bước đứng ở Ninh Vân trước người, tiếp theo mở miệng, ngươi lui ra sau, nơi này giao cho ta liền có thể. Khẩu khí thật lớn. chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào bản thân một người liền chống đỡ được chúng ta sao bằng tộc vương tổ phát ra hừ lạnh hai năm trước diệp phi phàm độc sông sư tộc liên tục đánh chết sáu vị trạm đạo cảnh cao thủ sư vương cũng vào lúc đó bị trọng thương sư tộc bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề không có mấy chục trên trăm năm thời gian sợ đem khó khôi phục bây giờ diệp phi phàm chưa chết hắn còn sống đến nơi này này chút cổ tộc vương tổ lại làm sao có thể bỏ qua hắn mặt pháp thời đại chứng đạo thánh nhân sao Yêu thánh đứng ra, hắn giữa con ngươi có tinh mang lấp lánh, quét nhìn trước mắt Diệp Phi Phàm. một lát sau mở miệng lần nữa, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn giết ngươi, lui ra đi, hôm nay ta yêu tộc chỉ đánh chết thánh thể. Hắn chứng đạo tại thượng cổ, phong ấn tại thần nguyên bên trong vạn thế, bây giờ thức tỉnh, trước mặt mình, tuy là Diệp Phi Phàm cũng chỉ có thể tính làm tiểu bối. Ta nếu tới, từ không có khả năng để hắn chết. Diệp Phi Phàm lại là nhàn nhạt lắc đầu. Không biết sống chết, đã như vậy. hôm nay liền ngươi cùng nhau chém giết Bang tộc vương tổ hư lạnh một tiếng ngay lập tức chính là trực tiếp ra tay hắn miệng phun thần hồng trước mắt chính là diện hóa thành 18 đạo kiếm lớn màu vàng nóng mỗi một chiếc đều đang phun ra nuốt vào vân tiêu ẩn chứa vô tận thánh lực ở bên trong đủ chạm mà xuống muốn đem ninh vân cùng diệp phi phạm hai người đồng thời chém giết giang giác. diệp phi phạm đứng ở tại chỗ ngăn tại ninh vân trước người hắn không có quá nhiều động tác chỉ có hai ngón tay cũng ra điểm nhẹ trước người hư không trong chốc lát 18 đạo kiếm lớn màu vàng nóng cùng nhau xé rách hóa thành đầy trời của loạn khí lưu bao phủ bốn phương ẩm bàng tộc vương tổ cũng là bị một chỉ này cho điểm bay ra ngoài ngay lập tức trực tiếp ho ra máu trên mặt nổi lên một loại vẻ không thể tin người vì sao lại đã cường đại đến như thế mức độ yêu vương sắc mặt không khỏi nhất biến như gặp đại địch trầm giọng mở miệng tất nhiên là thiên địa biến tại này mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo độ khó xa so với thượng cổ vượt xa tính toán rất nhiều ta nói tự nhiên cũng khác biệt tại thượng cổ diệp phi phàm đứng yên thanh âm nhàn nhạt lại là truyền vào toàn trường trong thai của mọi người rất nhiều người nhịn không được nội tâm chấn động hai năm trước bị thiên kiếp phệ thân diệp phi phàm không chỉ chưa chết hơn nữa còn thành công bước vào truyền thánh hôm nay hắn tại này ra tay nhất chỉ liền đả thương nặng một tôn tổ vương ngày xưa phong thái vẫn như cũ vô địch giết viễn không bị đánh bay ra ngoài bằng tộc tổ vương nghiêm nghị mở miệng hắn cắn chót lưỡi tế ra một giọt tinh huyết Trước mắt chính là diện hóa thành một tôn trung lớn màu vàng nóng, như là thiên nhạc hoành đứng ở trên không trung. Ông, vô cùng vô tận thánh uy tràn ngập, màu vàng kim ánh sáng theo trung lớn phía trên vùng vải xuống dưới, diện hóa thành 18 loại khác biệt đại thuật, muốn đem diệp phi phàm chìm không ở tại bên trong. Diệt. Diệp phi phàm hai ngón tay khép lại, dùng chỉ thay kiếm, vung khẽ mà xuống, trong một trước mắt, một vệ thánh đạo kiếm quang vùng chạm mà ra. đem cái kia công tới 18 loại đại thuật cùng trên bầu trời chuông cổ màu vàng tại chỗ chẳng diệt, mà đại kiếm uy thế lại không thấy chút nào yếu bớt, nó như có khai thiên lực lượng, có thể diệt thế gian này hết thể sinh linh, hướng phía bằng tộc vương tổ phách chạm xuống dưới. Không, Bằng tộc vương tổ sắc mặt kịch biến, hắn cảm nhận được khí tức tử vong đông xuống, một kiếm này quá mức đáng sợ, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản được. Ông, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt chỉ thấy thánh đạo kiếm quang sắp chém xuống lúc. Lại là đột nhiên hơi ngưng lại, nó chống đỡ tại bằng tộc vương tổ đỉnh đầu, đã không còn hạ xuống dấu hiệu. Bằng tộc vương tổ ngụm lớn thở hồn hển, thân thể đang phát run, ngay tại vừa rồi, loại kia khí tức tử vong cách mình là gần như thế, làm cho hắn lại không chút nào hoài nghi, diệp phi phàm muốn giết mình, chẳng qua là một cái búng tay. Nơi xa, không chỉ là yêu thánh, bao quát trên bầu trời long tộc thánh cảnh đại năng cùng giao trì thánh chủ đám người, giờ phút này tất cả đều bị kinh trụ, ngừng giao thủ, tầm mắt dồn dập trong lại người vì sao không ra tay? Hít sâu một hơi về sau, bàng tộc vương tổ nhịn không được mở miệng, diệp phi phảng dù chưa giết hắn, nhưng hôm nay, chính mình lại sớm đã làm mất hết mặt, bị một cái mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh người ác liệt như vậy nghiên ép, lại không hề có lực hoàn thủ, ngày sau mình còn có mặt mũi nào hành tẩu tại thế ở giữa. Loạn thế đến, thiên vũ kết giới đã băng, tùy thời sẽ có khách đến từ vực ngoại bông xuống, ngươi sinh tại thượng cổ, hẳn là hiểu rõ đó là đại biểu cho cái gì. diệp phi phàm nhàn nhạt mở miệng cũng tại trong hư không ngón tay nhẹ gậy một cái cái kia chống đỡ tại bằng tộc vương tổ trên đỉnh đầu thánh đạo kiếm quang chính là tiêu tán thành vô hình ngươi hy vọng ta cổ tộc có thể cùng các ngươi nhân tộc nhất trí đối ngoại sao bằng tộc vương tổ nhữ mày ngày xưa thánh ma đại chiến ngươi cổ tộc cũng từng bỏ bao nhiêu công sức thiên vũ đã là thánh giới cuối cùng phòng thủ chỗ vùng trời kết giới sở ngươi cổ tộc có thể làm không có chuyện gì phát sinh sao diệp phi phàm hỏi ngược lại bằng tộc tổ vương không nói Bao quát yêu thánh cùng vùng trời long tộc thánh cảnh lớn có thể đám người, bây giờ đều là nhịn không được những mày. Kết giới sụp đổ, tiên cơ cũng là xuất ra, nhưng ở trước đó, khách đến từ vượt ngoại mới là thiên vũ chúng sinh nhất hẳn là đi lo lắng hỏi đề. Tiên môn hàng thế trước đó, ta không hy vọng còn có cổ tộc người ra tay với hắn. Diệp Phi phàm thu thân mà đứng, nhìn Ninh Vân liếc mắt, sau đó tầm mắt quét về ở đây hết thảy cổ tộc người, nhàn nhạt một câu, nhưng không để đến bất luận cái gì người đi phản bác. Bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, như Ninh Vân thật muốn có chuyện bất chắc, đến lúc đó Diệp phi phạm khởi sướng điên đến, tuyệt đối có thể đánh chết đi cổ tộc tất cả tử đệ, nhường thái cổ vương tộc triệt để tuyệt hậu. chương 157, Đế về sau cảnh giới. Toàn trường hoàn toàn không còn gì để nói, ai cũng nói không ra lời. Diệp tôn cường thế tái xuất, đây là một tôn tại mạt pháp thời đại bên trong chứng đạo thánh nhân, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Tuy là cái kia theo thần nguyên bên trong phá xuất thái cổ tổ vương. đều bị hắn cho tùy tiện chấn áp cuối cùng tại tất cả mọi người dưới ánh mắt diệp tôn mang theo ninh vân đại bạch Cẩu nâng tiểu minh nguyệt ba người một cho trực tiếp chính là rời khỏi nơi này tiểu tử người đang phát xính nốc đều sắp chạm đạo rồi còn không cố gắng điều dưỡng sinh sống làm tốt nên kiếp chuẩn bị trở lại thương vân ngày thứ hai nguyên phong nơi nào đó trên đỉnh núi đại bạch Cẩu cùng tiểu minh nguyệt từ sau núi chơi đùa trở về thấy ninh vân một thân một mình ngồi ở chỗ đó ngẩn người đại bạch Cẩu nhịn không được mở miệng mặt trời chói trang trên không huy sái lấy nóng bỏng sáng bóng chiếu rọi đại địa làm cho này mảnh vô tận dãy núi bước lên từng kia từng sợi hơi nóng ninh vân mắt nhìn lên phương vô tận thâm không tốt một lát sau mới làm ra đáp lại nói thiên vũ kết giới sợ vượt ngoại tu giả bông xuống đến lúc đó thánh giới làm như thế nào phòng thủ hoang cổ tuyến nguyệt tạo hóa thần vương dùng chính mình đạo chấn áp toàn bộ thiên vũ theo khi đó bắt đầu tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại đế cảnh trở xuống bây giờ kết giới sẽ rách Thần Vương đạo lực ít ngày nữa liền đem tiểu tán, vượt ngoại ma giới chi tu như tràn vào tiền đến, Thiên Vũ chắc chắn sẽ gặp nạn. Nói lên việc này, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Đại Bạch cầu Trầm Minh chỉ chốc lát, lại là tiếp tục nói, Thiên Vũ kết giới xé rách, chưa hẳn liền sẽ có ma giới tu giả xuất hiện, năm đó tiểu tử kia từng cùng bản đế nói qua, Thiên Vũ chỗ mảnh tinh vực này hết sức vắng vẻ, là ở vào vũ trụ cực kỳ dịa khu vực, gần như không sẽ bị phát hiện. Cái kia vì sao Diệp Tôn như thế lo lắng? Linh Vân không hiểu, ngươi thật sự cho rằng Thiên Vũ là thánh giới cuối cùng phòng thủ sao? Trên thực tế, tại đây vắng vẻ tinh vực bên trong, trừ Thiên Vũ bên ngoài, còn có mặt khác 17 cái sinh mệnh cổ tinh, này chút sinh mệnh cổ tinh bên trên đồng dạng tồn có một ít năm đó thánh giới tu sĩ cùng cổ thế gia, bởi vì Thiên Vũ không chứa được nhiều người như vậy, vì vậy ngoại trừ chín đại thần tộc cùng một chút đặc biệt điểm thế lực bên ngoài, ngoài ra tán tu, cổ thế gia, năm đó thì đều là đi cái khác 17 cái sinh mệnh cổ tinh. Bây giờ Thiên vũ kết giới xe rách, chúng ta nên lo lắng không phải ma giới người sẽ tìm đến, mà là này mặt khác 17 cái sinh mệnh cổ tinh bên trên, những tu sĩ kia có thể sẽ buông xuống đến thiên vũ. Ninh Vân nghe vậy không khỏi kinh ngạc, thiên vũ phụ cận, còn có mặt khác 17 đại sinh mệnh cổ tinh tồn tại, mà lại đều là năm đó chúng ta thành giới người sống sót. Đại bạch Cẩu nhẹ gật đầu, xác thực như thế, mà lại theo bản đế biết, năm đó tiểu tử kia rời đi trước, đồng dạng là dùng đạo lực chấn áp cái kia mặt khác 17 lớn cổ Tất cả mọi người tu vi là cùng thiên vũ giống nhau, bị áp chế xuống, chẳng qua là đến tột cùng bị áp chế đến cái gì cấp độ, bản đế có thể không dám tùy ý khẳng định. Bây giờ cái kia mặt khác 17 tòa cổ tinh bên trên, coi như nói có tiên cảnh cường giả tồn tại, cái kia cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đều là thánh giới người, này 17 tòa cổ tinh bên trên tu giả, hẳn là sẽ không đối với chúng ta thiên vũ có căm thủ a Ninh Vân tò mò hỏi, nay nhưng khó mà nói chắc được, chỉ là một cái thiên vũ. Nhiều năm như vậy đến, thế lực khắp nơi ở giữa liền không có ít phát sinh qua đấu tranh, chớ nói chi là còn là đến từ khác biệt cổ tinh, có căm thủ cũng là bình thường. huống chi, năm đó Thiên Vũ hội tụ đều là chín đại thần vương hậu nhân, theo góc độ nào đó bên trên mà nói, nơi này mới là thánh giới cuối cùng phòng thủ chỗ, mà đổi thành bên ngoài 17 tòa cổ tinh, theo một ý nghĩa nào đó xem như bị thánh giới vứt bỏ tu giả đi, ngươi nói trong lòng bọn họ có hay không đoán hận đâu? Đế cảnh phía trên, đến cùng là cảnh giới gì? thật chính là trong truyền thuyết tiên sao Ninh vân nhịn không được hỏi thăm thiên vũ bị thần vương dùng đạo trấn áp người hậu thế thành tiểu tối cao cũng chỉ có thể là đạt đến trong truyền thuyết đế cảnh mà thiên vũ bên ngoài mảnh tinh vực này bên trong còn có mặt khác 17 hành tinh cổ có sự sống này chút cổ tinh bên trên tu sĩ mặc dù đã từng bị thần vương dùng đạo trấn áp nhưng liền đại bạch cầu đều nói không chừng bọn hắn đến tuột cùng là bị áp chế đến tu vi gì nếu nói chẳng qua là bị áp chế tại tiên cảnh cấp độ vậy đối với thiên vũ mà nói Này đem là phiền toái rất lớn. Cái gọi là đại đế, kỳ thật chỉ là một loại xưng hô, trên thực tế, tại xa xôi Hoang Cổ thời kỳ, thánh nhân liền có thể coi là tiên, luyện thể, hóa linh, quy khư, chạm đạo. Mạnh hơn chạm đạo cảnh một cái giai đoạn thánh cảnh đại năng, tại Hoang Cổ thời kỳ, loại người này được xưng là hư tiên, mà thánh thì là thế nhân đối bọn hắn một loại xưng hô. Hư tiên về sau làm chân tiên, cái gọi là chân tiên, chính là hiện tại đế cảnh, thánh ma sau đại chiến, các triều đại thành đế người. thì đều là ở vào cảnh giới này. Linh Vân nghe vậy trong lòng rất là kinh ngạc, ý của ngươi là, luyện thể, hóa linh, quy khư, trảm đạo, hư tiên, chân tiên, đây mới thật sự là cảnh giới phân chia. Đại Bạch cẩu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đế, chính là chân tiên cảnh giới, mà tại chân tiên phía trên, dĩ nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn, chính là trong truyền thuyết tiên cảnh đại năng, đó là chân chính siêu việt cổ đế tồn tại, bọn hắn được xưng là thiên tiên, mong muốn đi đến cấp độ này, cần phải có tiên môn tồn thế. Cũng chính là thiên vũ các triều đại cổ đế một mực tại truy tìm tiên duyên. Ngươi dùng đế tự cho mình là, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, chỗ đạt tới cao nhất thực lực, liền là cổ đế cấp độ sao? Cũng chính là chân tiên cảnh giới. Ninh Vân tò mò, như chó chết này bước vào thiên tiên cảnh, hẳn là liền sẽ không tự xưng bản đế, mà là bản tiên mới đúng. Chẳng lẽ bản đế trong mắt ngươi cứ như vậy không có mặt bài sao? Đại bạch cầu nổi giận, cảm thấy rất thụ thương, tiên cảnh cũng không phải là đạo chi phần cuối. Thiên tiên phía trên, còn có cổ thần, tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, thế nhân đối cổ thần có một cái đặc thù xưng hô, chính là thanh đế. Người cảm thấy bản đế từng là chân tiên cảnh cổ đế, vẫn là cổ thần cảnh thanh đế. Rõ ràng là người sau có được hay không. Tiên cảnh phía trên còn có cổ thần. Ninh vân bị triệt để khiếp sợ. Tại thiên vũ, này linh lực khô kiệt mạt pháp thời đại bên trong, chẳng trên đường thánh cảnh cao thủ, liền gần như có thể xưng vô địch, mà đế cảnh cường giả càng là vạn cổ trong năm tháng. Đủ để đứng ở đỉnh phong chỗ tồn tại, nhưng hôm nay, chính mình theo đại bạch cầu khẩu bên trong biết được, đế cảnh phía trên, còn có thiên tiên, thiên tiên phía trên, còn có cổ thần. Chẳng lẽ cổ thần về sau? Còn có cái khác cảnh giới càng cao hơn? Ninh Vân kinh ngạc, trong lòng rất khó bình phục, nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi thăm. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được chính mình nhỏ bé, chớ nói thánh nhân, tuy là một tôn cổ đế, thả thân tại thiên tiên cổ thần cũng thế thời đại hoang cổ bên trong. Cũng cơ hội nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, đừng hỏi nữa, biết được càng nhiều, đối ngươi đả kích lại càng lớn. Đại bạch cầu không có tiếp tục nói đi xuống đi, nhưng nó, cũng đã là cấp gia ninh vân đáp án. Thiên vũ kết rơi xe rách, sẽ có hàng loạt linh khí tràn vào, đến lúc đó thế nhân tu hành tốc độ đều sẽ tăng nhanh rất nhiều. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ sợ lại không lâu nữa liền muốn nên đón trạm đạo tốc cướp, vẫn là trước qua trước mắt này một cửa rồi nói sau. Lưu lại một câu nói như vậy về sau. Đại bạch cầu chính là mang theo tiểu minh nguyệt trực tiếp rời khỏi nơi này. Đợi phòng ngừa có người xem không hiểu, đặc biệt đừng nói rõ một chút cảnh giới vấn đề, luyện thể, hóa linh, quy khư, Trảm đạo, thánh cảnh, hư tiên, đế cảnh, chân tiên, thiên tiên, cổ thần. Thánh nhân, là đúng hư tiên cảnh cường giả xưng hô. Đại đế, là đúng chân tiên cảnh cường giả xưng hô. Mặt khác nói một chút, đây là hôm nay canh thứ ba, không có canh 4, buổi sáng hôm nay đi bệnh viện. Hơn 7 giờ tối mới gấp trở về. Chờ sẽ 12 giờ, sẽ có ngày mai thay mới. chương 158, người cổ đại hội. Thiên vũ linh khí quả nhiên dần dần trở nên nồng bao hàm đi lên. Phía sau thời gian nửa tháng bên trong, Ninh Vân Ngoại trừ mỗi ngày trước kia đều sẽ đi thường vân trước động thăm hỏi một thoáng khương yên nhiên bên ngoài. Thời gian còn lại, thì đều là đợi tại nguyên phong phía trên. Nay thời gian nửa tháng đến nay, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Thiên vũ vùng trời linh khí, ngày càng thấy tăng. So sánh với di vãng, muốn nồng bao hàm ít nhất không chỉ một lần. Đây là kết rối xe rách tạo thành ảnh hưởng, đối với thiên vũ hết thể tu sĩ mà nói, loại ảnh hưởng này có tốt cũng có hỏng. Chỗ tốt tự nhiên là thiên vũ hoàn cảnh phát sinh cải biến, tất cả mọi người dưới loại trạng thái này tiến hành tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ xa so với di vãng muốn nhanh hơn rất nhiều. Mà chỗ xấu chính là, kết rối xe rách, này hoang vu vắng vẻ trong tinh vực, sinh tồn ở cái khác 17 hành tinh cổ có sự sống bên trên tu giả. Theo đều sẽ buông xuống Khách đến từ vực ngoại buông xuống thiên vũ Ai cũng không biết đem sẽ chuyện gì phát sinh Vô luận nhân tộc cũng hoặc là cổ tộc Tại này thời gian nửa tháng đến nay Đều vì này mà cảm nhận được cực lớn làm phức tạp nay loại làm phức tạp làm người lo lắng Huyên áo bốn vực rất nhiều tu giả lòng người bàng hoàng Mà liền tại ba ngày trước Bác Hoang Phương diện chuyển đến một tin tức Vì phong ngừa vực ngoại tu sĩ phủ xuống thời giờ Sẽ cho thiên vũ mang đến không biết ảnh hưởng Có thái cổ vương đề nghị Người cổ hai tộc nên tổ chức một trận đại hội, đây là một trận dùng hòa đàm làm mục đích chỗ cử hành đại hội. Nhiều năm qua, người cổ hai tộc phân tranh không nhiều, ma sát ngày càng kịch liệt, bây giờ, vực ngoại tu sĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống, như hai tộc vẫn như cũ như thế, thiên vũ không sớm thì muộn sẽ bị khách đến từ vực ngoại cho chiếm đoạt, đó là tất cả mọi người chuyện không muốn thấy. Cho nên vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, người cổ hai tộc nhất định phải ngồi cùng một chỗ, dùng hòa đàm làm mục đích. đem ngày xưa ân ân đoán đoán tạm thời buông xuống nhất trí đối ngoại tin tức này vừa mới truyền ra không đến bao lâu rất nhanh chính là bao trùm đến thiên vũ bốn vực mỗi một cái góc vô luận cổ tộc cũng hoặc là nhân tộc các thế lực lớn đều dồn dập làm ra tỏ thái độ như người cổ đại hội chân chính cử hành bọn hắn chắc chắn đều sẽ có mặt cho đến hôm nay nay cái gọi là hòa đàm đại hội muốn tại bắc hoang chính thức cử hành tin tức cũng theo đó tới gâu tiểu tử thật không muốn bản đế cùng đi với ngươi nguyên phong hậu sơn ninh vân một thân một mình xếp bằng ở này đại bạch cầu tới làm thương vân đương thời thánh tử nay cái gọi là người cổ đại hội ninh vân tự nhiên không thể tránh khỏi muốn trước đi tham gia nay không chỉ là thế hệ trước cao thủ ân đoán tạm dừng thế hệ tuổi trẻ vương giả ở giữa thủ tự nhiên cũng phải giải quyết không cần ngươi tại thương vân bồi tiếp minh nguyệt liền có thể hôm nay võ cách cục dung chuyển bất cứ lúc nào cũng sẽ có khách đến từ vực ngoại buông xuống ta không hy vọng nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đợi tại thương vân chính là chỗ an toàn nhất Ninh Vân nói ra, Diệp tiểu đệ giống như cũng không đi à, thương vân liền để người mang theo mấy cái đệ tử tiến đến, có thể hay không thật không có mặt bài chút. Đại bạch cầu lẹ lưới, ngồi sổm ở Ninh Vân trước người nói ra, trong miệng nó Diệp tiểu đệ không là người khác, tự nhiên chính là Diệp phi phạm không thể nghi ngờ. Làm thời đại mạt Pháp này bên trong duy nhất chứng đạo thành thánh nhân vật truyền kỳ, tuy là cái kia phá nguyên mà gia thái cổ vương đều bị Diệp phi phạm tùy tiện trấn áp, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Cả thế gian ít có người dám cho bất kính, cũng là này cuồng vọng vô biên đại bạch cầu, mới dám xưng hô như vậy đối phương đi. Ta muốn đi hòa đàm, lại không phải đi đánh nhau, muốn cái gì mặt bài. Ninh Vân Trắng nó no lướt mắt. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ai biết cổ tộc đám người kia đối ngươi sẽ có hay không có hai lòng đâu. Đừng quên, Long tộc cùng sư tộc Vương Đô bởi vì ngươi mà trọng thương, bàng vương bị ngươi dùng thần cung lực sáng tạo, yêu vương càng bị ngươi trực tiếp chém mất, bác hoang có thể là yêu tộc địa bàn. Bọn hắn nếu thật muốn giết ngươi, diệp tiểu đệ tại phía xa đông Hoàng, nước xa có thể là cứu không được gần lửa. Đại bạch cầu nói ra, chỉ cần cổ tộc còn có đầu góc lời, liền sẽ không dễ dàng ra tay với ta, bằng không thì này cái gọi là người cổ đại hội, lại còn có gì cử hành ý nghĩa. Ninh vân lại là nhún vai, nói xong, hắn đứng lên, túng thiên mà lên, hướng nguyên phong hạ bay đi, ngươi tại thương vân thật tốt bồi tiếp tiểu minh nguyệt, nếu ta khi trở về phát hiện nàng thụ một chút xíu ủy khuất, ta cũng không tha cho ngươi. ta ít, tiểu 13 ngãi con ngươi trâu cái gì. Liên phải một thanh phá cung mà thôi, còn dám uy hiếp bản để tới. Ninh Vân thân ảnh sớm đã không thấy, chỉ để lại đại bạch cầu tại tại chỗ giận đến sủa hinh ỏi không ngừng. Trong khoảng thời gian này đến nay, nó cũng không có ít chịu Ninh Vân khí, có phục thiên cung nơi tay, như Ninh Vân toàn lực kéo ra, một tiện ra, tuy là thánh nhân cũng không dám kinh thường. Quá đáng hơn là, tiểu tử này mấy ngày trước còn lấy chính mình xem như bia ngắm tới bán, lúc ngủ bị đối phương đột nhiên tới một tiễn. lúc ăn cơm cũng bị đối phương đột nhiên tới một tiễn, cái này khiến Đại Bạch Cầu rất là vội vàng không kịp chuẩn bị, mỗi một lần đều lẫn tránh hết sức chật vật, mà lại Tiểu Minh Nguyệt còn ở bên cạnh cho Ninh Vân gọi tốt, đây mới là nhường Đại Bạch Cầu nhất vô phương dễ dàng tha thứ sự tình. Ta ít còn muốn nhường bản đế giúp ngươi nhận chủ thần cung, môn đều không có, cửa sổ cũng không có, nó giàn rùa kêu to, rất là tức giận bộ dáng, nhường nơi rất xa một chút đi ngang qua nơi này Nguyên Phong đệ tử tầm mắt trông lại, Đại Bạch Cầu cảm thấy thật mất mặt. hướng những đệ tử kia nghe rằng trận mắt giống nói nhìn cái gì Cút nhanh lên bằng không thì bản đế nuốt sống các ngươi bạch những đệ tử này nào dám dừng lại một thoáng liền tất cả đều chạy không còn hình bóng chó chết này có thể là liền thái cổ vương cũng dám chỉ mũi nhục mạ chủ đắc tội không nổi còn không trốn thoát sao cậu cậu không nghe lời vụng trộm nói ca ca nói xấu phạt ngươi hôm nay không có cơm ăn Tiểu minh nguyện tới biễu môi tức giận nói ra gâu ô đại bạch cậu một mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng kia muốn nhiều ủy khuất liền có nhiều ủy khuất người tất cả đến đông đủ chưa mà cùng lúc đó tại thương vân một cái nào đó trên quảng trường ninh vân ngự không tới vung xuống đến nơi này ninh thương cùng làm số không nhiều hơn 10 người đệ tử sớm đã chờ ở đây bọn hắn đem hộ tống ninh vân cùng một chỗ đi tới bắc hoang đi người cổ đại hội đây đều là thương vân bây giờ kiệt xuất nhất một nhóm thiên tài trừ ninh thương bên ngoài còn có thiên kiếm lý hạo nhiên bây giờ đối phương sớm đã là thành kiếm phong thế hệ tuổi trẻ chân chính đệ nhất cao thủ trước đây không lâu cũng bước vào quy khư cảnh sơ kỳ là thương vân bên trong ngoại trừ ninh vân cùng võ phong đại đệ tử tô vô thương bên ngoài một cái duy nhất đạt đến quy khư cảnh cấp độ đệ tử thiên tài lần này bọn hắn đem cùng ninh vân cùng đi bắc hoang tham dự người cổ đại hội thương vân mục đích chính là muốn muốn nhường những đệ tử này ra đi thấy chút việc đời tô vô thương đảo còn tốt hắn cùng đông hoang không ít tuấn tài đều có lui tới nhưng ninh thường lý hạo nhiên đám người từ khi gia nhập thương vân về sau liền cơ hồ rất ít xuống núi Tuy nói thường xuyên có thể nghe đến bên ngoài tin tức truyền đến, biết được thiên vũ các nơi chuyện gì xảy ra, nhưng lại còn chưa bao giờ chân chính cùng bên ngoài từng có quá nhiều tiếp xúc. Thiếu ra, trừ võ phong một người còn đang bế quan vô phương đi ra bên ngoài, những người khác đến đông đủ. Linh thương đứng ra, có thể trông thấy trong mắt của hắn mang theo mấy phần vẻ hưng phấn. Hết sức rõ ràng, người cổ đại hội, Trư vương tế lâm, thiên vũ bốn vực tiểu tử đều sẽ một vừa hiện thân. Chính mình những người này có thể may mắn đại biểu thương vân tiến đến thăm dự, tại bọn hắn mà nói, đem là một loại vô thượng vinh quang. mươi 159, yêu đế trí mắt. Cái kia liền trực tiếp lên đường đi. Ninh vân nhẹ gật đầu, nói xong chính là mang theo ninh thương đắng người, bước vào trong sân rộng ở giữa chỗ sớm đã cấu dựng lên vực môn bên trong. Ông! Một loại mất trọng lượng cảm giác kéo tới, ninh vân trước mắt lóe lên hoa râm, làm ánh mắt đến để khôi phục lúc, hắn phát hiện. Chính mình giờ phút này đang đứng ở một loại nào đó không gian chạy trụ bên trong, dùng tốc độ cực nhanh đang ở bay về phía trước cấp lấy. Vượt môn, đây là một loại cổ lão truyền thống bí pháp, thiên vũ bốn vực vô cùng mênh mông, nhiều năm qua, còn chưa bao giờ có người có thể vượt qua. Mà bốn vực tu giả nếu muốn lui tới, duy nhất mượn nhờ phương thức, liền chỉ có vượt môn. Tốc độ thật nhanh, sau hai canh giờ chúng ta liền có thể đến đạo diễn hồ sao. Đạo diễn hồ, lần này người cổ đại hội cử hành chỗ. vị trí chỗ bắc hoang đến đông khu vực giờ phút này ninh thương đám người đều là gương mặt vẻ ngạc nhiên đây là bọn hắn lần thứ nhất tại vực môn bên trong đi xuyên vực môn chỉ có thể điều chỉnh đại khái phương vị chúng ta sẽ ngẫu nhiên buông xuống tại đạo diễn hồ phạm vi ngàn dặm bên trong nơi nào đó ninh vân lời nói ngàn dặm cũng là không tính quá xa dùng tốc độ của chúng ta không cần bao lâu liền có thể đến liền là lần đầu tiên đi tới bắc hoang chưa quen cuộc sống nơi đây liền sợ đến lúc đó nhận không cho phép hướng đi ninh thương mở miệng Lần này theo ninh vân cùng nhau đi bác hoang thương vân đệ tử, tu vi đều tại hóa linh cảnh trở lên, có thể ngự không bay qua, ngàn dặm đối bọn hắn mà nói, tối đa cũng liền khoảng một canh giờ lộ trình. Không sao, ta trước kia liền có du lịch bác hoang ý nghĩ, cho nên mấy năm trước liền sớm đã chuẩn bị có một phần bác hoang địa đồ, lần này vừa vận mang đi qua. Tô vô thương mỉm cười nói nói, nghe đồn đạo diễn hồ chính là năm đó bác hoang yêu đế chứng đạo chỗ, mặt hồ tự có đạo tắc hoa văn hình thành, khả quan ngộ ra nhiều lần yêu đế phát tắc. hưởng thụ vô tận đi tới các ngươi có thể phải biết quý trọng cơ hội lần này ninh vân nói ra mọi người nghe vậy đều rất mong chờ ba vạn năm trước bác hoang yêu đế quét ngang thiên hạ cơ hồ không người có thể địch đây là một tôn hằng cổ tuế nguyệt bên trong tuyệt thế nhân vật hán chứng đạo chỗ tất có đại cơ duyên thánh tử hai năm trước tại ly Viên sơn mạch hành kích yêu đế hậu nhân lần này đi Bắc hoang có thể hay không lọt vào yêu tộc nhằm vào có người nhịn không được mở miệng bác hoang yêu tộc Đã từng phiến thiên địa này ở giữa bá chủ một trong, lần này người cổ đại hội, không chỉ có là tại yêu tộc trên địa bàn cử hành, hơn nữa còn là tại yêu đế chứng đạo chỗ đạo diễn ven hồ, nghĩ như thế nào đều để người cảm thấy có chút không yên lòng. Sợ cái gì? Đám người kia nếu dám làm loạn, liền liều mạng với bọn hắn, huống chi, chúng ta những người này nếu là ra hơi có chút ngoài ý muốn, diệp tôn tuyệt đối sẽ giết đến tận yêu tộc, thánh chủ phong thái cử thế vô song. là thời đại mạt Pháp này bên trong duy nhất chứng đạo thành thánh nhân vật tuyệt đỉnh, yêu tộc lại sao dám làm loạn. Ninh Thương cũng là lực lượng mười phần. Diệp tôn cường thế tái xuất, ngày đó ngộ đạo Sơn bên trên một trận chiến, hắn đưa tay chính là chấn áp một tôn thái cổ tổ vương, cả thế gian phong thái không người có thể địch, là thánh bên trong vương giả, chỉ cần đế cảnh cường giả không ra, trong thiên hạ này, liền không người nào dám ra tay với thương vân. Đạo diễn Hồ Ngư Long Hôn Tạp, hội tụ người cổ hai tộc không biết nhiều ít hào hùng cùng tuấn tài, Đến bên kia, chúng ta vẫn là tận lực điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Ninh Vân nói ra, mọi người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, sau đó chính là không nói nữa, tại vực môn bên trong cấp tốc đi xuyên, cuối cùng, tại hai canh giờ về sau, bọn hắn buông xuống đến bắc hoang đại địa phía trên. Đây là một mảnh không khẩn đại hoang, dãy núi liên miên chập trùng, nhìn không thấy phần cuối, trong không khí bốn phía tràn ngập một loại không hiểu yêu lệ khí. Không hổ là cổ tộc nguyên khởi chỗ, khắp nơi đều tràn đầy thuộc về thái cổ vương tộc khí tức. có người nhịn không được mở miệng. Chúng ta bây giờ vị trí, hẳn là một cái tên là Thiên Quyết Quần Sơn bên trong, hướng đông bảy trăm dặm, liền có thể đến đạo diễn hồ. Tô vô thương trong tay cầm một phần địa đồ, xem chỉ chốc lát về sau, lên tiếng như vậy. Ninh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có chân chờ, rất nhanh chính là phía trước dẫn đường, mang theo mọi người một đường hướng đông bay đi. Theo thời gian trôi qua, dần dần, bọn hắn trên đường gặp tu giả càng ngày càng nhiều, không chỉ có là có cổ tộc đại năng, cũng có nhân tộc cao thủ. mục đích của những người này đều là cùng ninh vân đoàn người giống nhau rõ ràng đều là tới tham gia lần này người cổ đại hội dãy núi chập trùng ở giữa có cổ thụ cao vút trong mây đây là một mảnh ít có coi yên vui cùng đông hoang ngộ đạo sơn giống nhau là thiên vũ bên trong ít có rượu địa trăm ngàn năm qua rất nhiều tu giả mộ danh mà tới chỉ là vì xem ngộ yêu đế chứng đạo lúc lưu lại cái chủng loại kia tự nhiên cảnh tượng đạo diễn hồ nó tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu dài đủ để ngược dòng tìm hiểu đến hoang cổ thời đại Hồ này như là tự nhiên hình thành, khổng lồ khôn cùng, giống như là một mặt lớn cảnh bị người đặt tại này. Ba vạn năm trước, yêu đế tại này chứng đạo về sau, hồ này từ đó diễn biến thành một chỗ tuyệt hảo tu luyện diệu địa. Tại hồ ở trung tâm, có một tòa cô lập hòn đảo, hòn đảo vùng trời lượn lờ lấy một loại tím sương mù màu đen, từ đằng xa nhìn lại, nó liền phảng phất là một đầu ma nhãn như vậy, trong lúc vô hình cho người ta truyền đến một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Bác đế đảo. Đây là hậu thế yêu tộc vì kỷ niệm yêu đế, mà làm hòn đảo giao phó cho một cái tên, lại bởi vì nó giống như một đầu ma nhãn, thế nhân đối với nó còn có một cái khắc xưng, yêu đế chi mắt. Giờ phút này, Ninh Vân đoàn người đang bay lượn mà cướp sau một canh giờ cũng rốt cục tới đến khu này hồ lớn vùng trời, mặt hồ tung bay nhiều lần không tầm thường khí tước, như là có yêu đế pháp tắc đang diễn hóa lấy cái gì. Tại đạo diễn hồ vùng trời, tứ phía chân trời, giờ phút này có thể thấy có thật nhiều thần hồng liên tục lướt đến. không chỉ có cổ tộc đại năng ngự thú mà tới cũng có nhân tộc tuyệt thế nhân tộc thừa chiến xa chạy đến bọn hắn đều dùng đạo diễn hồ trung tâm chỗ bắc đế đảo làm mục đích tiến đến như là tạo thành một loại vạn thánh tới hướng cảnh tượng lâu xem phía dưới cái này ma nhãn như có thể phệ nhân tâm thần không hổ là trong truyền thuyết yêu đế trí mắt linh thương kinh ngạc tàn thán sau đó liền đem tầm mắt cho thu hồi lại không dám tiếp tục lâu xem ma nhãn nếu không mình thật có khả năng sẽ đánh mất lý tính cũng khó nói ba vạn năm trước yêu đế nhấc ngang cả thế gian khó có địch thủ nếu không phải chúng ta tộc võ đế xuất hiện niên đại đó bác hoang yêu đế đem có thể thành liền vạn cổ vô địch chi đế tên nghe đồn hắn lúc tuổi già lúc cũng là chẳng biết đi đâu từng có nhân tộc cổ thánh hiền đoán luận hắn vô cùng có khả năng chính là tới nơi này tô vô thương cau mày nói yêu đế tự phong chốt sao ninh vân tự nói hắn hiếp hai con ngươi các triều đại cổ đế đều dùng thần nguyên tự phong bác hoang yêu tộc đại đế mặc dù bại vào nhân tộc võ đế tay nhưng cũng không mất mạng Hắn lúc tuổi già lúc rời đi yêu tộc, hơn phân nửa cũng là lựa chọn tự phòng mà lớn nhất khả năng, hẳn là ở chỗ này. ầm ầm Ngay tại Ninh Vân đoàn người sắp buông xuống đến Bắc Đế trên đảo Lúc, phía trước, bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng nổ vang, hình như có người tại đại chiến. Cái kia không phải chúng ta đông hoang thần thể vương như viên sao. Một cái khác. Giống như là yêu đế hậu nhân yêu giả lượng, hai người bọn họ làm sao đánh nhau. Ninh thương đám người kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới đã tìm đến nơi này liền đụng phải như thế một trận đỉnh cấp thiên tài ở giữa đại chiến. sáu 160, lại gặp Vân Hy. Chỉ là bình thường hữu nghị luật bản, mà không chết chiến. Ninh Vân mang theo mọi người hạ xuống, ở phía xa xem sau một lát, cho ra kết luận như vậy. Kỳ thật không cần nghĩ cũng có thể biết, hôm nay chính là người cổ đại hội, là hai tộc dùng hòa đàm làm mục đích chỗ cử hành thịnh hội, lại làm sao có thể phát sinh chiến đấu chân chính. Hướng chi, giao thủ hai bên, một cái là yêu đế hậu nhân, một cái là đông hoang thần thể. Cả hai đều là thiên vũ đương thời đỉnh tiêm kỳ tài. Hai người này, mặc kệ cái nào, chỉ sắp xảy ra một chút ngoài ý muốn như vậy trận này cái gọi là thịnh hội, cũng không có tiếp tục nâng đi xuống dòng ý nghĩa. Đây là yêu dạ lượng chân thân A. Thực lực thật đáng sợ, thân thể chạm đạo về sau, đương thời đã mất mấy người có thể chống lại, không nghĩ tới giao thủ đến nay, yêu dạ lượng không chút nào rơi xuống hạ phong Rất nhiều nhân tộc tu giả đều đang nghị luận, trước đây yêu dạ lượng từng dùng một bộ yêu thân quét ngang bốn vực, nhưng cuối cùng lại thua ở ninh vân trong tay khi đó hắn chỉ dựa vào một bộ yêu thể liền đã là có được quy khư cảnh đỉnh phong thực lực không nghĩ tới bây giờ chân thân càng thêm cường đại đủ để cứng rắn chống đỡ chạm đạo về sau thân thể đây là một trận kéo dài dòng dã ba vạn năm đấu tranh một cái là cùng võ đế giống nhau thân thể một cái thì là yêu đế hậu nhân cả hai đều có cái thế phong thái đáng tiếc chỉ sợ là không nhìn thấy bọn hắn chân chính quyết đấu có người phát ra thở dài người cổ hai tộc như hòa đàm liền không có khả năng lại nhìn thấy vương như huyền cùng yêu dạ lượng từ chiến, hai cái này đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cũng sẽ biến thành không hiểu chi mê. Đông hoang thần thể quả thật là như trong truyền thuyết cường đại như vậy, đáng tiếc, ngươi chưa đại thành, không thể cùng đại thành thần thể phân ra thắng bại, này có lẽ sẽ trở thành ta suốt đời tiết đối. Phía trên trời cao, cả hai giao chiến sau một lát, chiến đấu cũng rốt cục ngừng lại, yêu dạ lượng trong mắt chiến ý mãnh liệt, mắt nhìn phía trước vương như huyền, hắn biết không có thể lại tiếp tục đánh rơi xuống, vàng không trận này đấu tranh đem vô phương dừng lại. Vương như viên không nói, chẳng qua là hơi chắp tay về sau, liền về tới phía dưới mặt đất lên. Yêu dạ lượng tự nhiên cũng không có lưu thêm, hắn tay háo túi xuống, trên thân loại kia trùng thiên khí tức cũng là dần dần bình phục xuống, cuối cùng cấp trở về trong đám người. Thật là đáng tiếc, hai người này đều là đương thời đứng đầu nhất thiên tài, lại không thể đánh lên đến, khiến cho người thất vọng a Ninh thương tiếc hận nói. Ninh Vân lại là gõ gõ đầu của hắn. Ngươi là hy vọng người cổ hai tộc triệt để bùng nổ đại chiến sao. Ta cũng không có nói như vậy, liền là muốn biết yêu đế huyết mạch cùng võ đế thân thể, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu thôi. Ninh thương nhỏ giọng thầm thì, sau đó tầm mắt nhìn lại, thấy được tại một mảnh tươi tốt cổ thụ dưới, cái kia vừa mới đại chiến qua đi vương như liền cùng yêu dạ lượng hai người, liên tục đi tới, bọn hắn giống như ở bên kia tụ hội. Đều là thiên vũ đương thời, thế hệ tuổi trẻ vương giả cấp nhân vật. Tô vô thương nhẹ gật đầu. Có khả năng thấy Ngoại trừ yêu dạ lượng cùng vương như huyên bên ngoài, bao quát hôn nguyên thánh tử, nam tiên tử tử không đám người, giờ phút này đều ngồi tụ lại ở cái kia mảnh cổ dưới cây, đều là thiên vũ bốn vực cấp độ thánh tử thiên tài. Thiếu ra, ngươi không đi qua sao? Ninh thương nhịn không được mở miệng. Bây giờ Ninh Vân, danh truyền bốn vực, thánh thể cả thế gian ai không biết. Bọn hắn những người này tất nhiên là không có tư cách tiến đến trung tòa, nhưng người nào dám nói Ninh Vân không thể. Tựa hồ không có ý nghĩa gì. Ninh Vân lắc đầu Rõ ràng cũng chưa qua đi dự định. huống chi chính mình tồn tại có chút xấu hổ, cùng yêu tộc, long tộc, bàng tộc, sư tộc đều có ân oán, tuy nói đây là dùng hòa đàm làm mục đích thịnh hội, nhưng Ninh Vân lại rõ ràng, này chút cái gọi là cổ tộc, là không thể nào cho mình sắc mặt tốt xem. Hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. huống chi, đây là năm đó yêu đế chứng đạo chỗ, chính mình nếu tới, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt thưởng thức một phiên mới là, nói không chừng còn có thể theo bên trong ngộ được một ít gì. Cần gì phải lãng phí thời gian đi cùng những người kia đám chút có không có. Đáng tiếc, sự tình thường thường cũng không như nguyện, ngay tại Ninh Vân vừa mới đến nơi này không đến bao lâu lúc, phía trước, giao Chỉ thánh nữ liền tìm tới, nàng tiên nhan tuyệt thế, hôm nay ăn mặc một thân trắng hơn tuyết áo trắng, siêu phàm xuất trận. Vừa rồi ta liền cảm ứng được khí tức của ngươi. nếu đều tới, làm gì một người tại đây đi dạo. Vân Hy đôi mắt đẹp nhìn xem Ninh Vân, lên tiếng như vậy. Thế nào là một người, còn không có bọn hắn bồi tiếp ta sao? Ninh Vân chỉ chỉ sau lưng ninh thương đám người, tấm mắt quét nhìn Vân Hy một lát, sau đó liền lại là nhịn không được mở miệng cười, chẳng lẽ tiên tử là muốn bồi tiếp ta đi xem hồ hay sao? Vậy cũng quá làm cho người chú một chút, ta cũng không muốn quá kiêu căng. Hai người trong lúc nói cười, ninh thương đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không còn gì để nói. Đây chính là đông hoang đương thời chỉ có tuyệt thế kỳ nữ, ngày sau giao chỉ thánh chủ, thân phận vô cùng tồn quý, nhìn chung toàn bộ thiên vũ. có thể cùng nàng sóng vai mà nói chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người đến, từng có lúc, Ninh Vân lại cùng đối phương quan hệ tốt như vậy. Nay không nên a. tại hai năm trước, Ninh Vân còn chấn áp qua giao trì thánh nữ a. Ngươi bây giờ, còn điệu thấp xuống sao? Vân Hy mỉm cười nói, đối Ninh Vân trừng mắt nhìn, tuyệt thế phong thái đủ để cho đến bất luận cái gì người điên cuồng. Đó chính là giao trì thánh nữ sao? Không hổ là đông hoang sa gần nghe tiếng đệ nhất mỹ nữ, danh phủ kỳ thực. Nghe nói liền nam hoang chiến thần cung thánh tử đều vì hắn cùng nhiệt Giao chỉ thánh nữ trước người bạch đi nam tử kia. Không phải thương vân thánh tử ninh vân sao. Đông hoang nhân tộc thánh thể. Hắn cũng tới. Đắc tội nhiều người như vậy, cổ tộc tứ vương bởi vì hắn chết thì chết thương thương, thế mà còn dám tới nơi này, liền không sợ bị người vây công sao. Diệp tôn phong thái, cử thế vô song, liền thái cổ tổ vương đều bị đưa tay ở giữa trấn áp, thiên hạ hôm nay, cổ đế không ra, còn ai dám động thánh thể mảy may. may. bốn phía rất nhiều người vây xem tới trong miệng nghị luận âm ỉ chính như vân hy nói như vậy cho tới bây giờ tuy là linh vân nghị phải khiêm tốn cái kia từ lâu không thể nào nếu không phải tiên tử xuất hiện nơi nào sẽ có người chú ý tới ta tới ninh vân nhịn không được cởi khổ chính mình tuy nói danh chấn bốn vực nhưng chân chính nhận được bản thân người cũng không coi là nhiều mà giao chỉ thánh nữ thì khác biệt coi như thân phận nàng chưa xương có thể tuyệt thế tiên nhan lại không cách nào che lấp được mặc kệ đi tới chỗ nào đều là toàn trường chú mục Đúng rồi, giao chỉ cổ kinh, ngươi khi nào cho ta? Ninh Vân đống nhiên mở miệng, nhớ tới việc này. Cái gì cổ kinh? Ta khi nào đã đáp ứng? Giao chỉ thánh nữ mỉm cười nói ở giữa, trên mặt cũng là lộ ra một loại không hiểu thấu biểu lộ đến, phản phất thật chưa từng nhớ kỹ từng có việc này. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khe giật mình, sau đó rất nhanh liền cũng phản ứng lại, đối phương này nói rõ là muốn quỵt nợ rồi. Hắn rất là dứt khoát nói nói. Ta lúc đầu tại cái kia trong băng cung dùng thân là tiên tử sưởi ấm, đối ngươi có thể là có ân cứu mạng, tiên tử không phải là muốn sau đó không nhận nợ a Ngươi! Hắn lời vừa nói ra, Vân Hi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong đôi mắt đẹp lửa giận hiện lên ra tới. Cái gì? Dùng! Dùng thân sưởi ấm! Ta không có nghe lầm chứ? Bốn phía, mọi người rõ ràng cũng đều nghe được Ninh Vân lời nói, toàn trường lập tức xôn xao lên, từng cái ánh mắt mang theo vẻ không thể tin, nhìn một chút Ninh Vân. Lại nhìn một chút Vân Hy. Hai người bọn họ lại có qua như thế thân mật cách cư xử. Điều đó không có khả năng. Có thế hệ tuổi trẻ thiên tài càng là đêm đen mặt, cảm giác cùng ăn một đống con rồi như vậy khó chịu. mươi 161, không chịu nổi một kích. Ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Giao chỉ thánh nữ có chút hoàng rồi, rõ ràng không nghĩ tới. Ninh Vân lại thật dám trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên việc này. Này có thể không oán ta được, là tiên tử quỷ nợ trước đây. Ninh Vân đúng mai. Rất là không quan trọng mở miệng Dám can đảm khinh nhẫn tiên tử Mỹ danh Ta không tha cho ngươi Một vị thiên tài vọt ra Trên mặt hắn tràn đầy cung nộ Ngay lập tức chính là muốn trực tiếp ra tay với Ninh Vân Ngươi dám Ninh thương đám người lại là trước tiên phản ứng lại dồn dập đi ra Muốn ngăn hạ người kia Vị thiên tài này đến từ Tây Thổ một cái nào đó đại phái Thực lực ở vào hóa linh cảnh giới Hắn hâm mộ giao trì thánh nữ nhiều năm Bây giờ nghe được dạng này tin dữ Tự nhiên nhịn không được chỉ cảm thấy cùng ăn như cứt khó chịu, nói cái gì đều muốn cùng Ninh Vân đại chiến 300 hiệp. Bình tĩnh. Có mấy tên đồng môn thanh niên vội vàng chạy ra, đem vị thiên tài này cho ngăn lại, nói đùa cái gì, đây chính là thương vân thánh tử Ninh Vân, thiên vũ đương thời chỉ có vài vị tuyệt đỉnh vương giả một trong, dám ra tay với hắn, đó không phải là muốn chết sao. Vương ra. Sư Minh, các ngươi đừng kéo ta. Vị kia thiên tài bị mấy tên đồng môn đệ tử cưỡng ép lôi đi, trên mặt đều cung đến phát khóc. La hét muốn đánh chết đi Ninh Vân, coi là giao chỉ thánh nữ xứng danh, Ninh Vân, có loại liền ra tới cùng ta đơn đấu, ngươi cho ta chờ ta, thánh thể lại như thế nào, rất đáng gồm sao. Mọi người nghe vậy không còn gì để nói, cái này thực sự quá điên cuồng, nhưng cũng có thể hiểu được đối phương giờ phút này trong lòng cảm thụ. Giao chỉ thánh nữ, tuyệt thế tiên nhan dự khắp thiên hạ, hâm mộ nhiều năm như vậy nữ thần, nhất thế mỹ danh vậy mà hủy ở Ninh Vân trong tay, cái này sẽ để cho đến tuổi còn rất trẻ một đời thiên tài nổi điên. ngươi chính là thánh thể ninh vân nhưng mà vào lúc này đám người một cái hướng khác chuyển đến một đạo băng lánh thanh âm ánh mắt mọi người tùy theo nhìn lại chỉ gặp đó là một cái thân mặc cẩm y thanh niên giờ phút này đang chậm rãi đi ra hắn sắc mặt cũng là có chút khó coi chiến thần cung thánh tử tiêu linh có người kinh hô nhận ra nam tử thân phận là đến từ nam hoang chiến thần cung thánh tử cùng là thiên vũ bốn vực đỉnh cấp thiên tài tiêu linh có chuyện gì sao ninh vân tầm mắt liếc mắt đối phương liếc mắt Nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Ngươi vừa mới nói, là thật là giả. Tiêu Linh trầm mặt, sắc mặt rất là khó coi. Bốn phía, tất cả mọi người cảm nhận được không khí nơi này, trở nên ngột ngạt rất nhiều. Đều nói chiến thần thánh tử Tiêu Linh, nhiều năm qua một mực hâm mộ giao trì thành nữ, cùng là đối phương người theo đuổi một trong, bây giờ nghe được dạng này tin dữ, hắn lại làm sao có thể còn ngồi được vững. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ninh Vân nhíu mày, thật cũng tốt, giả cũng được. tựa hồ còn chưa tới phiên tiêu linh tới chất vấn chính mình à cho là có thánh nhân bảo hộ là có thể lời gì đều nói lung tung sao linh vân người khác sợ ngươi ta tiêu linh cũng không sợ ngươi hôm nay ngươi nếu không cho giao chỉ tiền tử ở trước mặt chịu nhận lỗi ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi tiêu linh gấp xiết quả đấm trong mắt hàn mang chấp liên tục không ngừng hắn bước ra một bước một luồng khí tức đáng sợ tùy theo bùng nổ làm cho bốn phía không ít người sắc mặt lập tức nhất biến nói xin lỗi đạo cái gì xin lỗi Ninh Vân Như là xem giống như kẻ ngu nhìn đối phương, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ta cùng Vân Hy sự tình, đến thiên ngươi tại đây bên trong nói này nói kia sao? Ngươi! Tiêu Linh sắc mặt chầm hơn, nộ mà bật cười, tốt tốt tốt! Có bản lĩnh liền cùng ta bên trên sinh tử đài. hôm nay ta không thể không đập chết ngươi! Sinh tử đài, đoạn tuyệt sinh tử! Hôm nay người cổ đại hội, là dùng hòa đàm làm mục đích mới cử hành. Nhưng có chút tân đoán, cũng không phải nói hai bên ngồi cùng một chỗ. liền nhất định có thể hóa giải đi xuống. Vì vậy sinh tử đài tác dụng liền ra tới. Nếu ân oán đã sâu đến không cách nào hóa giải mức độ, vậy liền chỉ có đến sinh tử đài bên trên tiến hành quyết đấu, cho đến một phương chết trận, cái kia cái gọi là ân oán tự nhiên cũng mất. Đầu gốc ngươi quả nhiên có bệnh, cái gì phá sự a liền muốn cùng ta đi lên sinh tử đài. Ninh vân có chút im lặng, cấp độ thánh tử thiên tài hắn tiếp xúc không ít, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như tiêu linh dạng này không có đầu góc ai quy làm người đáng lo? Tham sống sợ chết. Chỉ bằng ngươi cũng vọng đi vô địch đế lộ Tiêu Linh lại nghiêm mặt nói ra Ta khuyên ngươi nhảy vào đạo diễn Trong hồ yên tĩnh một chút Nắm mạch suy nghĩ nhiều lần rõ ràng lại đến nói chuyện với ta Còn có, ta không lên sinh tử đại Cũng không phải là sợ chết Chẳng qua là cảm thấy Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta đi lên thôi Ninh Vân Đạm Thanh nói ra Ngươi nói cái gì Tiêu Linh càng nổi giận hơn Cái chán gân xanh tuôn ra Ngay lập tức chính là trực tiếp ra tay Ông, phía sau hắn Một tôn hồng bờ thân ảnh hiện hiện ra, như là một tôn thái cổ thần linh hàng thế, có quần cuộn sức mạnh to lớn ra chỉ tại tiêu linh trên thân, hắn lấy thế đại xuống, như muốn đem Ninh Vân tại chỗ ép quỳ trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, độn thế tiên kinh lặng yên vận chuyển, trong cơ thể chín mạch cùng chấn động, thiệt thiên chỉ trong nháy mắt bùng nổ. Ẩm. Kinh người chỉ mang như là hóa thành một vệ thánh đạo kiếm quang, uy thế không thể định nổi, nó vắt ngang vòng trời. trước mắt liền đem tiêu linh sau lưng cái kia đạo hồng bờ anh tư cho điểm diệt thành cho bụi. Phốc. Mà cũng lúc đó, tiêu linh như bị thương nặng cả người bay ngược ra ngoài ho ra đầy máu, căn bản không chịu nổi một kích Đại thành thánh thể tăng thêm quy khư cảnh hậu kỳ tu vi Ninh Vân đủ để tan tác trảm đạo cảnh dưới bất luận cái gì người, đừng nói trước mắt tiêu linh còn chưa chẳng đạo, coi như hắn bước vào ngưỡng cửa kia, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được Ninh Vân một chỉ này Ông. Tại điểm diệt tiêu linh sau lương đạo thân ảnh kia về sau, chỉ mang tại trong hư không đi xuyên, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, cấp chạm mà xuống, cuối cùng chống đỡ tại Tiêu Linh mi tâm phía trước, cùng ta bên trên sinh tử đài. Người có tư cách kia sao? Nhàn nhạt lời nói, lại là làm cho toàn trường tất cả mọi người xôn xao. Thánh thể thật là đáng sợ, một vị cấp độ thánh tử tuổi trẻ vương giả, trong tay hắn đúng là như thế không chịu nổi một kích, hắn như chẳng đạo, đây chẳng phải là liền thánh chủ cấp đại năng cũng có thể giết. dương tay viễn không mấy bóng người lướt đến chiến thần cung thế hệ trước cao thủ đã bị kinh động ba tên chạm đạo cảnh cấp độ trưởng lão nhân vật dáng lâm xuống hướng ninh vân quát lớn nói nhanh chóng thả thánh tử bằng không thì dù có thánh nhân bảo hộ ta chiến thần cung cũng thể phải đánh chết ngươi ồn ào ninh vân hừ lạnh chẳng qua là nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt sau đó chính là lăng không một trưởng đẻ xuống ầm ầm vấn đạo tiên ấn bùng nổ uy thế như thế nào lay trời xen lẫn một cố độn thế tiên kinh lực lượng Dũng không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem cái kia ba tên chạm đạo cảnh cường giả cho chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không thôi. T. Bốn phía, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người trận tròn mắt, ba tên chạm đạo cảnh vương giả bị một trường trọng thương, bây giờ Ninh Vân, đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Chẳng lẽ hắn cũng chạm đạo sao? Có tiếng người phát run, nhịn không được lên tiếng như vậy. Khí tức mặc dù đáng sợ, nhưng rõ ràng cũng không bước vào chạm đạo cánh cửa, thánh thể quá cường đại. Dùng quy khư cảnh tu vi, tùy tiện liền chấn áp Trạm đạo cảnh vương giả. Không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc, so sánh với nửa tháng trước, bây giờ Ninh Vân, mạnh mẽ quá nhiều, hắn rõ ràng đã là chân chính đi tới Trạm đạo trước cửa, tùy thời đều có thể đột phá. mươi 162, gặp lại yêu dạ lượng. Ninh Vân, hôm nay chính là người cổ hòa đàm đại hội, ngươi vì sao vô cớ ra tay đả thương người. Cuối cùng, có người nhịn không được đứng dậy, hướng Ninh Vân mở miệng quát lớn, đây là một thanh niên nam tử. Cùng là thiên vũ tuổi trẻ đời vương giả một trong. Là Triệu Dương, Tây Thổ vấn tiên điện thánh tử. Có người kinh ngạc, nhận ra cái kia thanh niên lai lịch, nghe nói hai tháng trước, Triệu Dương cũng chảm đạo thành công, là một tôn chân chính tuổi trẻ vương giả. Hắn cũng không nhịn được muốn đối thánh thể ra tay rồi sao? Thánh thể bây giờ đã là tên truyền thiên hạ thế nhân đều nói, Ninh Vân chính là ở kiếp này nhất có nhìn đi đến vô địch đế lộ thiên tài, thế hệ tuổi trẻ bên trong, rất nhiều người đối với cái này sớm có xem thường. Cảm giác mình thiên phú không thể so Ninh Vân kém bao nhiêu, dựa vào cái gì đối phương liền có thể đạt được cao như thế khen ngợi. Xem ra rất nhiều người đều nghĩ hạ gục Ninh Vân A. Dù sao cũng là cái thế vô song nhân tộc thánh thể, nếu có thể đưa hắn trấn áp, tất có thể dương danh thiên hạ bốn vực, rất nhiều người đều muốn lấy hạ gục thánh thể để chứng minh chính mình đi. Đám người nghị luận ở giữa, Ninh Vân tầm mắt quét về phía triệu dương, nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Không thấy là bọn hắn trước ra tay với ta sao? Tiêu linh thực lực cũng không như ngươi, hắn là động thủ trước không sai, nhưng lại căn bản không có uy hiếp đến ngươi thực lực, ngươi lại muốn chém hắn, không cảm thấy quá phận sao. Triệu Dương rất cường thế, hiển thị rõ ra một đời chạm đạo cảnh vương giả phong cách vô địch, nói chuyện đồng thời, hắn lấy thế đại xuống, muốn đem Ninh Vân bước lui. Triệu Dương, ta nhìn ngươi là tìm nữa A. Ninh Vân hừ lạnh, độn thế tiên kinh lặng yên vận chuyển, hai ngón tay cũng điểm mà ra, ngừng lại có một đạo kinh thế kiếm quang chém bổ xuống. đem triệu dương cái kia đẻ xuống đại thế toàn bộ chém nát lại kiếm quang uy thế không giảm lực chảm hư không trong chớp mắt liền đem triệu dương cái đánh bay ra ngoài không biết tự lượng sức mình bằng ngươi cũng muốn thay người khác ra mặt đáng sợ kiếm ảnh hành đứng ở triệu dương đỉnh đầu chỉ cần ninh vân nguyện ý tùy thời đều có thể đánh chết đi đối phương ngươi triệu dương khỏe miệng đổ máu sắc mặt cuồng nộ làm sao cũng không nghĩ đến mình tại ninh vân trước mặt lại cũng là như vậy không chịu nổi một kích ninh huynh chiến thần cung vẫn tiên điện đều cùng ta từ ra co không tệ lui tới còn mời tha bọn hắn một mạng nơi xa một đạo phiếu miểu thân ảnh chậm rãi đi tới đó là một cái thanh niên áo trắng hắn tiên quang lách thân toàn thân trên giới tản ra một loại không nói ra được tiên mịt mù khí chất, không phải nam tiên từ tử khung lại còn có thể là ai ông ninh vân hừ lạnh một tiếng tay áo hất lên lập tức cái kêu hành trống đỡ tại tiêu linh cùng triệu dương mi tâm phía trước kiếm quang chính là tiêu tàn xuống ta hôm nay liền cho tử huynh một lần mặt mũi không giết các ngươi Về sau thêm chút nhãn lực, bất lo chuyện người. Giao chỉ từ biệt, Ninh Huynh phong thái càng thịnh trước kia. Từ tử khung đi tới, hướng Ninh Vân chắp tay. Sao có thể cùng tử huynh so sánh? Ninh Vân khách khí đáp lại. Trước mắt từ tử, tử khung không giống với người khác, đây là một cái chân chính tuổi trẻ vương giả, thân phụ tiên linh chi thể, đây là một loại tại hàng cổ tuế nguyệt bên trong có thể cùng mình thánh thể so sánh nhau cái thế thể trước Tiên tử mới vừa một mình rời tiệc, nguyên lai là thấy được Ninh Huynh đến. bốn vực không ít kiểu tử đều ở bên kia hai vị liền theo ta đi qua đi từ tử khung nhìn về phía vân hy cười nhạt mở miệng giao chỉ thánh nữ không nói đôi mắt đẹp quét về phía ninh vân chẳng qua là hừ lạnh một tiếng sau đó chính là trước tiên hướng xa xa trong rừng đi đến ninh vân cùng từ tử khung liếc nhau một cái đồng dạng không nói gì đi theo phía sau của đối phương cuối cùng cũng là đi tới cái kia mảnh cổ thụ xuống hôn nguyên thánh tử nam cung thị vương gia thần thể vương như huyên yêu đế hậu nhân yêu dạ lượng Tiểu bằng vương bằng hạo, đây đều là thiên vũ bốn vực cao cấp nhất kỳ tài, hôm nay toàn đều tới, tướng tụ tập ở đây. Bạch! Ninh Vân cùng từ tử khung vừa mới xuất hiện, trong đám người, một tên tướng mạo yêu dị nam tử chính là đột nhiên đứng lên, khi thế đáng sợ ở trên người hắn bùng nổ. Tầm mắt quét tới, Ninh Vân nhận ra đối phương, đương nhiên đó là yêu đế hậu nhân yêu dạ lượng, hắn lập tức nheo lại hai con người, cùng yêu dạ lượng đối mặt, cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta Ngày xưa. Chính mình tại Ly Huyên Sơn mạch chém đối phương một bộ yêu thể, này tại yêu dạ lượng mà nói tất nhiên là mang đến ảnh hưởng rất lớn. Người ở chỗ này đều không miễn có chút khẩn trương, bầu không khí ngưng kết, một cái là yêu đế hậu nhân, quét ngang bốn vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có người có thể địch, một cái khác thì là đông hoang nhân tộc thánh thể, là ở kiếp này nhất có nhìn đạp vào vô địch đế lộ tồn tại. Bây giờ cả hai tại này chạm mặt, còn chưa giao thủ, nhưng khí thế loại này bên trên va chạm, cũng đã làm cho không ít người sắc mặt phát sinh biến hóa hai vị có gì ân oán hôm nay còn mời tạm thời để xuống đi từ từ khung vội vàng đứng ra người giết ta yêu tộc thiên tài càng là chạm ta một bộ yêu thể ta từng nói như chân thân xuất quan thế phải chẳng ngươi đáng tiếc trận này người cổ đại hội cứu được ngươi một mạng yêu dạ lượng lộ ra rất là cường thế trong ngôn ngữ khắp nơi đều hiển lộ lấy một loại bá đạo vô thượng cảm giác đến tột cùng là đã cứu ta một mạng vẫn là cứu được ngươi một mạng ninh vân cười lạnh đồng dạng cường thế tới cực điểm không muốn ngượng bộ hắn hướng phía trước bước ra một bước thánh thế bùng nổ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay hai vị đều xin bất giận vương như Viên cũng đi ra ngăn tại ninh vân cùng yêu dạ lượng ở giữa thật đúng là sợ hai người này một lời không hợp liền trực tiếp đánh nhau kết rơi xe rách người cổ hòa đảm chính là xu thế tất yếu có gì ân oán còn mời đều tạm thời để xuống đi hừ cuối cùng yêu dạ lượng hừ lạnh một tiếng tỏa hồi nguyên vị không nói nữa mà ninh vân đồng dạng là tìm một chỗ chỗ chống ngồi xuống Bên cạnh Vân hy nhịn không được nhíu mày, nơi này chỗ trống cũng không ít, ngươi cớ gì muốn sát bên ta ngồi. Nàng hiện tại giận đến trong lòng nữa, bởi vì sự tình vừa rồi, giờ phút này rất nhiều người đều cho là mình cùng Ninh Vân ở giữa con nói không rõ quan hệ, tại giải thích thế nào cũng vô dụng, bây giờ Ninh Vân vẫn ngồi ở chính mình bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ cho người càng thêm nghi kỵ. Tiên tử ra sao như vậy tuyệt tình. Ban đầu ở cái kia trong băng cung. Người câm miệng cho ta. Giao chỉ thánh nữ một thoáng liền đứng lên. Tuyệt diễm trên mặt tràn đầy lửa giận, đôi mắt đẹp nhìn gần Ninh Vân, hận không thể tại chỗ chém chết tới hắn, cái tên này, thật đúng là hết chuyện để nói. Vương Như Huyên cùng từ từ khung không nói, Ninh Vân cùng yêu dạ lượng ân oán bọn hắn có lẽ còn có thể làm cái người đứng giữa, nhưng trước mắt này chuyện hai người tình, bọn hắn có chút nói không chừng, giờ phút này lại nào dám đứng ra hòa giải. Bốn phía, mọi người đang ngồi người đều là trên mặt tò mò cùng không hiểu, rõ ràng vừa rồi bọn hắn cũng nghe nói một ít chuyện, giờ phút này hết sức muốn biết. Hai người kia ở giữa, đến cùng là một loại quan hệ ra sao? Ngươi nếu là còn dám nói lung tung, ta tuyệt không tha cho ngươi. Vân Hy rất cường thế, trực tiếp liền là lấy ra phối hợp kiếm, đây chính là ẩn chứa có đế uy ở bên trong đỉnh cấp thánh binh. Tiên tử nếu đem cổ kinh cho ta, như thế nào lại có những chuyện này? Ninh Vân cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải, quyệt nợ là ngươi trước đây, cái này có thể hoán đến ta sao? mươi 163, khách đến từ vực ngoại. Việc này ta đã báo cáo thánh chủ. Nàng nhường ngươi tự mình mang theo tiểu nữ hải kia đến giao trì tới lấy. Cuối cùng, Vân Hy hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là không nói nữa, đặt mông ngồi xuống, không tiếp tục để ý Ninh Vân mảy may. Tiên tử kia vì sao không sớm chút nói cho ta biết. Ninh Vân im lặng. Rất nhanh, chủ đề chuyển qua, người cổ hai tộc đỉnh cấp tiểu tử tại này tụ hội, từ có chuyện nói không hết đề. Kết rồi xe rách, thiên vũ đem cùng vực ngoại cũng thông, cũng không biết những hành tinh cổ khác bên trên tu giả. bây giờ đều chỗ tại cảnh giới gì nói về việc này rất nhiều người cũng nhịn không được những mày ngày xưa thần vương dùng đạo chấn áp toàn bộ thiên vũ làm cho người hậu thế vô tiên duyên có thể tìm ra đế cảnh liền đã là cảnh giới tối cao tại này mặt pháp thời đại bên trong thiên vũ mặc dù tương nên tới đại thế nhưng so sánh với minh mông ngoại vực tinh không ai cũng không dám cam đoan nơi đó sẽ có hay không có tiên cảnh trở lên nhân vật tồn tại ta muốn chứng vô địch đế lộ thì liền muốn quan ép cùng thế hệ địch nhân vốn có thiên vũ cũng tốt vượt ngoại cũng được, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt ta người, đều sẽ bị ta hạ gục. Yêu Dạ Lượng mở miệng, giữa con ngươi đầy là một loại vẻ tự tin. Chỉ là một cái thiên vũ, liền đã là vô cùng mênh mông, vượt ngoại tinh không, mảnh tinh vực này bên trong, tăng thêm thiên vũ, liền tổng cộng là có 18 hành tinh, cổ có sự sống nhiều, này chính là một cái chân chính đại thế giới. Có quần hùng cũng thế, tiểu tử như mây, người nào lại dám nói chính mình có thể làm đến vô địch chân chính? Chỉ sợ cũng liền cuồng vọng như yêu đế hậu nhân. mới dám nói lời như vậy đi năm đó yêu đế tại này chứng đạo nghe đồn tại trên đảo này lưu lại rất nhiều kỳ cảnh cẳng có một chỗ yêu đế động phủ tồn tại có người bỗng nhiên mở miệng mọi người nghe vậy đều là không khỏi đem tầm mắt hướng phía yêu dạ lượng nhìn sang rõ ràng đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ yêu đế động phủ xác thực tồn tại ở đế đảo bên trong bất quá đó là yêu tộc ta cấm địa người ngoài không có thể tùy ý tiến vào cũng là có không ít kỳ cảnh chỗ ta có thể mang các ngươi tiến đến tham quan Yêu dạ lượng lên tiếng như vậy. Rất nhanh, mọi người lại là nói chuyện với nhau sau một lát, liền cũng dồn dập đứng dậy, tại yêu dạ lượng dẫn đầu dưới, hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, mọi người đi tới một khối to lớn tím thạch phía trước, bây giờ nơi này sớm đã là hội tụ không tu giả, có chút càng là trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, tựa như muốn cảm ngộ ra cái gì. Nay thạch tên là yêu tâm thạch, năm đó tộc ta yêu đế từng tại này ngồi hiệu trăm năm, yêu tâm thạch hấp thu trong cơ thể hắn một sợi yêu lực. đã là dục linh thành thạch tinh mọi người nghe vậy thấy rất kỳ diệu đều không do tiến lên vớt ve linh vân phát hiện này yêu tâm thạch hoàn toàn chính xác bất phàm nó lại thu lấy linh khí trong thiên địa tới lớn mạnh chính mình bất quá này loại thu lấy tốc độ rất chậm chỉ sợ tiếp qua vài vạn năm này thạch tinh mới nhưng chân chính thông linh tuy nói thần kỳ nhưng tựa hồ cũng liền có chuyện như vậy rất nhanh xuyên qua rừng rậm mọi người đi tới đạo diễn ven hồ phóng tầm mắt nhìn tới mặt hồ tung bay có nhiều lần hơi nóng Đó là một loại tự nhiên hình thành đạo vận pháp tắc, bao hàm yêu đế bí thuật ở trong đó, nghe đồn từng có một vị yêu tộc đại năng tại đây bên trong ngộ được một loại tinh áo yêu đế bí pháp. Mấy người tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, nếm thử đi cảng ngộ loại kia đạo vận pháp tắc, để cầu có thể phát hiện cái gì. Nhưng sau một lát, bọn hắn chính là thất vọng đứng lên, lắc đầu nói nói, đáng tiếc, này chút pháp tắc cũng không vừa tại chúng ta tộc tu luyện. Mặt hồ trong veo, nước sâu nhưng không thấy đáy. Trong lúc vô hình cho người ta mang đến một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, hồ này thâm bất khả chắc, tuy là tộc ta ngày xưa yêu đế cũng khó khăn đo hẳn đáy, dưới hồ nhiệt độ quá cao, liền đế cảnh nhân vật đều không dám sâu dò xét. Yêu dạ lượng nói ra, ta tại nhân tộc cổ sử bên trong gặp qua ghi chép, này đạo diễn dưới hồ thông suốt minh phủ, cũng không biết đến tột cùng là thật là giả. tư tử khung nhữ mày mở miệng. Đạo diễn hồ tồn tại lịch sử quá mức lâu đời, đủ để tường thuật đến hoang cổ thời kỳ, nhiều năm qua Còn chưa bao giờ có người có thể đưa nó thăm dò ra đến tụ cùng. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa không trung truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng nổ vang, hình như có kinh thiên đại chiến trình diễn. Tất cả mọi người là nhịn không được đem tầm mắt nhìn lại, rất nhanh trên mặt liền tất cả đều xôn xao dâng lên, là giao trì thánh chủ, người nào tại cùng nàng giao thủ. Giờ phút này, giao trì đế kiếm vung trạm ở giữa, vô cùng vô tận đế uy tràn ngập, như là muốn đem bầu trời đè sụp đổ. Nhưng mà Liên là tại đáng sợ như vậy thế công phía dưới, cái kia cùng giao chỉ thánh chủ giao chiến một phương khắc cừng giả, nhưng như cũ chưa từng rơi vào hạ phong. Vậy liên phảng phất là một tôn vô địch cái thế thánh nhân, đối mặt đế khí đè xuống, cũng cơ hồ không có lọt vào chút nào ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một vị nào đó xuất thế cổ thánh hiền sao? Đám người nghị luận ở mỹ, đế khí áp lực che bốn phương, khiến cho người không khỏi cảm thấy da đầu run lên lên, trong trời cao. Đại chiến kịch liệt, trình độ thoáng như đem phải diệt thế, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này tối trầm xuống. Bạch, trên đảo có một ít thân ảnh lướt đi, đều là nhân tộc tuyệt thế thánh chủ, còn có vài vị cổ tộc vương, bọn hắn đi tới giao chỉ thánh chủ bên cạnh người, mắt nhìn nhau mặt cái kia tới giao thủ người, không giải khai khẩu. Hôm nay chính là người cổ đại hội, không biết các hạ là người nào, như cũng là tới tham dự thịnh sẽ, còn mời dừng tay đi. Đây là một cái thân mặc hắc bảo nam tử trung niên, hắn khuôn mặt lạnh nhạt. Giống như cựu thiên thần vương lâm thế, cái thế phong thái làm người tin phục, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tùy tiện hóa giải đế kiếm công kích, thực lực thâm bất khả chắc. Giao trì niệm chân kiếm, chính là là nhân tộc đương thời chỉ có mấy món đế khí một trong, uy lực mạnh, tuy là cái kia theo thần nguyên bên trong đi ra cổ thánh hiền cũng chưa chắc dám cứng rắn chống đỡ. Nhưng hôm nay, này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, sự cương đại của hắn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đây là có chuyện gì? thấy đối diện áo bào đen nam tử kia không nói, liễu mộ bạch nhịn không được hướng giao chỉ thánh chủ mở miệng hỏi thăm. chỉ gặp nàng cho mày, mắt nhìn phía trước. lúc ta tới trên đường, cái này người đột nhiên ra tay tập kích, ta cũng không biết thân phận của hắn. các hạ đến tụt cùng là ai? nếu vì cổ thánh xuất thế, cũng làm tuân thủ hôm nay đại hội quy củ. đế trên đảo không cấm chỉ giao thủ, còn mời đạo minh thân phận cùng ý đồ đến. một tôn cổ vương đứng ra, mở miệng hướng phía người áo đen quát lớn. thiên hạ hôm nay. Không ngừng có cổ thánh hiền phá nguyên mà ra, nhân tộc thánh địa cùng cổ thế gia bao quát Thái cổ vương tộc, cho tới bây giờ cơ hồ đều có tuyệt thế thánh nhân tọa chấn. Hắc bào nhân này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng dám phá hư đại hội quy tắc, hiển nhiên là đối hai tộc bất kính. Vô luận nhân tộc cũng hoặc là Thái cổ vương tộc, rõ ràng đều khó có khả năng khiến cho hắn tiếp tục quay rối xuống. Ha ha, bây giờ thiên vũ lại yếu thế đến mức độ này sao? Sau một lát, người áo đen kia cuối cùng mở miệng nhàn nhạt một câu. lại là làm cho toàn trường tất cả mọi người nhịn không được như mày Năm đó chín đại thần vương đem con hắn tự an trí thiên vũ, vốn cho rằng này chính là một mảnh coi yên vui, sẽ thai ngén ra chư nhiều nhân vật cường đại, sao liệu hôm nay xem xét, đều như sâu kiến. Người háo đen thanh âm lần nữa truyền đến, cùng lúc đó, ở trên người hắn, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra, ép tới trên đảo rất nhiều mặt người sắc đều là trắng bệnh. Trên bầu trời, những cái kia cổ vương cùng tuyệt thế thánh chủ nghe vậy đều là không khỏi biến sắc Nhìn nhau một lát sau, liễu mộ bạch nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ các hạ không phải ta thiên vũ người, mà là đến từ vực ngoại. mươi 164, yêu đế xuất thế. Các ngươi vẫn còn không nốc, ta xác thực không phải thiên vũ người. Áo bào đen nam tử cười nhạt mở miệng, tầm mắt quét nhìn phía trước liễu mộ bạch đắng người, tiếp tục nói, ta đến từ vực ngoại một khỏa tên là Linh Huyền Cổ Tinh, các ngươi có thể gọi ta đường thiếu. Đúng là khách đến từ vực ngoại. Rất nhiều người nghe vậy đều là không khỏi biến sắc, mặt sắc ngưng trọng lên Hôm nay người cổ đại hội chỗ cử hành mục đích, ngoại trừ là nhường hai tộc ngưng chiến bên ngoài, trọng yếu nhất, vẫn là thương lượng ứng đối ra sao vực ngoại tu giả buông xuống. Chưa từng nghĩ, đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, chính là có khách đến từ vực ngoại buông xuống đến nơi này. Các hạ ở xa tới là khách, ta thiên vũ vô ý ngươi cùng là địch, không ngại tọa hạ cùng uống một chén như thế nào. Liễu mộ bạch chắp tay mở miệng. hắc bào nhân này thực lực quá mức đáng sợ, liền nắm giữ đế kiếm giao chỉ thánh chủ đều không làm gì được đối phương. Đây tuyệt đối là một tôn còn sống thánh cảnh nhân vật. Các ngươi, có tư cách cùng ta chung ngồi sao? Nhưng mà, người áo đen lại là cười lạnh, giữa con ngươi chỗ tiết lộ ra ngoài, đây là một loại vẻ khinh thường. Côn vọng. Một tôn cổ vương hừ lạnh, ngay lập tức chính là nhịn không được đi ra, ngươi cường thế tới, mảy may không đem chúng ta những người này không để trong mắt, chẳng lẽ là lấn ta thiên vũ không người sao? Lời nói hạ xuống, hắn trực tiếp ra tay, tế ra một kiện tuyệt thế yêu binh, diễn hóa ra mảng lớn cầu vồng. hóa thành đầy trời mưa kiếm cắn giết tới không biết tự lượng sức mình người háo đen hừ lạnh lăng không một chỉ điểm ra trên người hắn cái kia cố minh mông khí thế trở nên càng thêm đáng sợ lên trước mắt chính là điểm diện trước người cái kia mảnh kiếm hải chết băng lanh thanh âm vang lên người háo đen hình dạng như quỷ mị chân hắn điểm hư không chẳng biết lúc nào lại đi tới vị kia cổ vương trước mắt một trưởng mánh liệt dò xét mà ra như muốn trực tiếp vồ nát đối phương đầu ông mà liên tại vị kia cổ vương sắc mặt biến cảm nhận được khí tức tử vong buông xuống thời điểm đố nhiên một cấu ngút trời khí tức buông xuống yêu tộc thánh nhân hiện thân hắn miệng phun mảng lớn hào quang hóa thành một mảnh linh lực đại dương mênh mông đem người áo đen bước lui ra ngoài các hạ từ vượt ngoại đường xa tới muốn giết ta thiên vũ người bá đạo như vậy chẳng lẽ thật sự cho rằng thiên vũ là ai đều có thể đủ khi dễ sao yêu thánh lăng không tới cùng người áo đen kia đối mặt nói chuyện đồng thời trên mặt hắn cũng là nổi lên một loại vẻ mặt nghiêm trọng hết sức rõ ràng Yêu thánh có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt người áo đen, thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Ồ! Thánh cảnh cường giả. Người áo đen tầm mắt trông lại, quét về phía yêu thánh, một lát sau cười lạnh nói, không nghĩ tới thiên vũ linh khí như thế khô kiệt, lại vẫn có thể sản sinh ra nhân vật như ngươi, cũng là khó được, bất quá, ta muốn giết người, hôm nay bằng ngươi còn ngăn không được. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho là mình là ai? Cổ đế sao? Nhưng mà vào lúc này, hư không một phương khác hướng. Lại có mấy bóng người lướt nhanh ra, đều là thiên vũ gần đây phá nguyên mà ra người cổ hai tộc thánh hiển, Là chúng ta thiên vũ thánh nhân. Có nhân hoan hô, nhìn không được kêu to, người áo đen cường thế tới, ra tay liền muốn đánh chết giết một tôn vương. Cái này khiến rất nhiều ở đây thiên vũ tu giả trong lòng khó nhịn. Nếu không chấn áp đối phương, thiên vũ còn có mặt mũi nào có thể nói. Hiện tại, chư thánh đều hiện, đây đều là thiên vũ bây giờ nhân vật mạnh mẽ nhất, coi như người áo đen lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể đỡ nổi ha ha không nghĩ tới này nghèo túng thiên vũ thế mà còn có thể có nhiều như vậy thánh cảnh nhân vật đường khiếu xem ra bằng ngươi một người còn chấn không được bọn hắn đâu có muốn hay không chúng ta hỗ trợ bỗng nhiên một đạo đạm tiếng cười vang lên làm cho tất cả mọi người đều không do biến sắc phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy tại người áo đen kia sau lưng nơi đó hư không bỗng nhiên băng liệt ra ngay sau đó chính là có mười mấy bóng người theo bên trong bước ra khách đến từ vực ngoại lại nhiều như vậy thiên vũ chúng tu đều là sắc mặt khó coi nay đột nhiên xuất hiện mười mấy người bên trong dùng ba tên lão giả cầm đầu khí tức của bọn hắn rõ ràng đều không tại người áo đen kia phía dưới trừ cái đó ra mặt khác đều là một chút gương mặt trẻ tuổi hơn phân nửa là cái kia vượt ngoại vương xuống ở đây tiểu tử không thể nghi ngờ dùng thiên vũ bây giờ cách cục một mình ta liền có thể đem quét ngang không cần các ngươi tương trợ người áo đen hử lạnh dứt lời hắn chính là xuất thủ lần nữa cả người như là hóa thành một vòng ngày mai huy sái hạ vạn trượng thánh mang đó là từng đạo đáng sợ kiếm quang phảng phất đủ để chạm diệt hết thảy hướng cái kia yêu thánh lực chạm mà xuống ầm ầm đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát hắc bào nhân này thực lực tuy đáng sợ nhưng yêu thánh lại chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh hán miệng phun mảng lớn cầu vồng diễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo ánh kiếm màu tím đen cùng là phách chạm ra ngoài ta tới giúp ngươi một vị khác cổ tộc thánh người thân thể lướt đi hắc bào nhân này thực lực mạnh mẽ yêu thánh dù chưa bại lui nhưng theo giao chiến tiếp tục kéo dài hơn phân nửa cũng đem không địch lại đom đóm chi mang cũng vọng cùng hạo nhật tranh nhau phát sáng hôm nay một mình ta liền có thể đem toàn bộ các ngươi chấn áp người áo đen hừ lạnh giờ phút này hắn hóa thân một vòng ngày mai huy sái hạ mảng lớn thánh quang diễn hóa thành vạn kiếm phách trạm bốn phương như muốn đem vùng hư không này đều đánh đập tan ba ba bá mặt khác vài vị hiện thân thánh nhân cũng không nhịn được dồn dập lướt đi muốn hợp lại chống cự vị này người háo đen Đưa hắn cho triệt để chấn áp xuống. Nhưng người áo đen thực lực rõ ràng vượt ra khỏi bình thường, hắn giống như cổ đế thất tỉnh, mỗi chém xuống một kiếm đều làm người khó cản, lớn chiến không được một lát, liền có một tôn cổ tộc thánh nhân bị hắn trọng thương ho ra máu. Chém. Một vị nhân tộc thánh cảnh cao thủ phát ra quát lệnh, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, thao thiên chỉ mang giống như có thể điểm diệt một phương sao trời, thẳng hướng giữa không trung người áo đen, muốn đem hắn chạm diệt tại chỗ. Thân ta bất diệt, tinh nguyệt đồng huy. người áo đen trong miệng phát ra quát trói thai quanh thân chỗ phát ra cái chủng loại kia hào quang càng thêm đâm mắt rất nhiều hắn không tránh không lùi chính là mạnh mẽ chống được vị kia nhân tộc thánh cảnh cao thủ một kích toàn lực đây cũng là vượt ngoại thực lực của tu giả à? thật đáng sợ thất thánh hợp lại lại vẫn như cũ có xu thế không địch lại rất nhiều người xôn xao sắc mặt lộ ra ngưng trọng thiên vũ phương diện dòng giã bảy vị thánh nhân ra tay nhưng nhưng như cũ lâm vào lướt thân vượt ngoại tu sĩ mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người